trương 336, kim thời nguyệt chiếu cổ nhân chương 336, kim thời nguyệt chiếu cổ nhân hoa vân thường vừa muốn động thủ tiến kha vội bằng hô các loại hoa vân thường điểm mày ta biết ngươi cố kỵ ta tận lực không hủy đi ta có thể đi ra liền được ngươi những lời kia ngược lại cũng có chút đạo lý sinh mệnh là chính mình ta có thể lý giải ngươi tiến kha kết quả quay đầu lại cái thứ nhất nói rõ lý lẽ hiểu hắn đúng là cái này người không quen biết sao tiến kha nhìn xem cái kia khổ hải rầm rộ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn vốn nên tĩnh địa phương thế mà biến thành những sinh linh này trên biển nhặt viên Tiền núi có thể chờ ta mấy phút." Hoa Vân thường gật gật đầu. Tô Ly hình như có cảm giác, ngẩng đầu cùng Yến Kha đối mặt cùng một chỗ. Yến Kha giật giật bờ môi, tiếng gọi, "A Ly, xin lỗi, ngươi nếu không phải gặp ta, nên sẽ không đến nay ngày như vậy. Ta vốn chính là người cứu, nhưng ta vẫn không muốn vì ngươi đi chết, cho nên ta chuẩn bị." Lời còn chưa dứt, Yến Kha bỗng nhiên hóa thành một đầu mạo xanh nhưu, có một cặp to lớn sừng châu. Lúc này, vậy đối với sừng châu chính giữa có quang mang tụ tập. "Tô Ly, ta sẽ không vì ngươi mà chết, ta hôm nay tự động lần này, nguyện nguyện vì cựu trọng thiên tương lai." biện cả vốn là tự do, lại há có thể vây ở cái này phương viên chi địa Sương châu ở giữa tia sáng hóa thành cột sáng trực tiếp xuyên qua hiên Kha thân thể, sau đó đột phá màu vàng trẻ lớn, rơi vào khổ hải bên trong. Trong lúc nhất thời, khổ hải sinh linh đều là ngẩng đầu nhìn lại. Tiêu linh ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân, đang chuẩn bị đi qua, đột nhiên trong cơ thể chuyển đến ôn thanh. Chờ một chút đi, cho nàng chút thời gian. Cột sáng duy trì liên tục rất lâu mới tiêu tán, khổ hải trên không màu vàng chén lớn xuất hiện một cái cửa hàng, động gẫu ngay tại hướng hai bên lan tràn. Màu vàng chén lớn đang chậm rãi biến mất mà Yến Kha đã thần hồn câu diệt. Tô Ly ha to miệng, không có phát ra âm thanh, khỏe mắt có nước mắt bên dưới. Hoa Vân thường thấy thế, lập tức phi thân rời đi, ngáy mắt liền không thấy tâm hơi. Tô Ly thì là bung phóng đầu trầm mặt rất lâu, liền đi đến thanh kia phiến tử biên giới. Phiến tử cách biển mặt rất cao, nàng giờ phút này không có tu vi, nhẹ đi xuống hẳn là không có sống có thể. Hiên Biên thập tứ, ngươi lúc đó đã đi, phía sau vì sao còn phải lại đến? Ta vốn là chỉ muốn bình thường sinh hoạt, ngươi lại nhất định muốn đến. Đến liền tới, vì sao lại không quen bên nhau? Nếu có kiếp sau, ta nghĩ đi nhị trọng tiền không nghĩ gặp lại những này, Lưỡng Nghi Sơn, Hoa Phiến, Giang Phong, Dư Hỏa, gặp lại. Đến mức tiêu linh, tốt tại ngươi đã có năng lực bảo vệ bản thân. Ta không xứng làm ngươi sư phụ, xin lỗi. Tô như một cái gãy cánh chim nhỏ rơi vào khổ hải. Khổ hải đáy biển, Giang Phong đám người đem bạch cốt vùi lấp tốt, sau đó Giang Phong đột nhiên muốn đạo, đầu của bọn hắn đâu? Phạm Điềm Điềm sửng sốt, nghi ngờ nói, đứng vậy à, đầu đâu, ta vậy mà một mực không có chú ý tới cái này sự tình. Giang Phong, đầu bay không thấy a. Dư Hỏa đứng lên, lắc lắc cánh tay Nổ nước bọt nói, chúng ta có tính hay không chuyên nghiệp lập bịa người. Giang Phong. Đoạn đường này đi tới, lập bao nhiêu địa Giang Phong. Hình như, còn thật nhiều. Cùng phạm điểm điểm tạm biệt phía sau, Giang Phong ôm Dư Hỏa, mang theo cái búa cùng chết hỏa rời đi. Chúng ta có phải là cần phải đi? Dư Hỏa gật đầu, là, đi tìm Hoa Vân Thường, nàng còn có lời chưa nói xong. Lời gì? Không nói cho ngươi. Hai người vừa ra tới, trời sập. Hoa Vân Thường không thấy, Tiêu Linh cùng Tô Ly cũng không thấy. Khổ hải phía trên ngày sát thực sập, ba phụ khổ hải lâu như vậy màu vàng chén lớn biến mất. Ba, Đâu Đâu đặt mông ngồi tại Giang Phong trên đầu, tò mò nhìn hắn. Khổ hải kỳ kỳ quái quái sinh linh giờ phút này đều hướng bọn họ hai nhìn qua. Giang Phong im lặng, nắm lên Đâu Đâu cánh đem nâng lên ngày phía trước. Vô lễ nhân loại, thả ra Đâu Đâu đại nhân. Đâu Đâu tức giận hô to. Theo mập, bọn họ người đâu? Ừ. Đâu Đâu nổ ngú nước bị Giang Phong né tránh, sau đó trong tay xuất hiện bình hỏa, nhìn hướng Dư hỏa cười nói, nếm thử heo sức quay. Dư phối hợp gật gật đầu, ừ. Đâu đâu nhìn chằm chằm minh hỏa, nuốt một ngụm nước bọn, từ thầm nghĩ, đi. Chạy đi đâu? Trên trời. Hai người vừa rời đi khổ hải không bao xa, liền bị người ngăn cản đường đi. Một cô gái tóc vàng nằm trên bầu trời, đang đem chơi mái tóc của mình, nhìn thấy đùa giỡn hai người lúc, một đôi xinh đẹp mắt vợ bên trong nháy mắt đầy tràn sương lạnh. "Dư Hỏa, ngươi đem chúng ta hố thật thê thảm a." Chính nguyên ngược lại là bị nam nhân thoải mái mặt mày tỏa sáng, sát thực thú vị. "Dư Hỏa." Giang Phong nhìn người tới, liên đội vàng đem Dư Hỏa ôm chặt chút, thần sắc có chút đề phòng. "Cái này nữ, hình như có chút ấn tượng. Dư Họa không nghĩ tới đến nhanh như vậy, nói khẽ, "Phượng Cửu, đã lâu không gặp." Phượng Cửu cười lạnh, "Đây không phải là bãi ngươi ban tạo." Hoa Vân thường sau khi ra ngoài, đi tiểu trọng thiên khắp nơi đi dạo. Nàng đi lục trọng thiên nhìn qua chiều giao sơn, không có đi vào. Cũng đi thất trọng thiên nhìn qua đồng lai, cũng không có đi vào. Thậm chí tại tam trọng thiên, nàng còn nhìn thấy ma tộc. Những cái kia ma tộc tụ tập tại một tòa trong thành, tràn đầy tiếng cười cười nói nói, cái này để nàng nhịn không được ngực buồn buồn. Bây giờ, ma tộc thế mà có thể cùng Cửu Trọng Thiên chung sống hòa bình sao? Ai? Đồng dạng không có đi vào. Nàng về sau lại đi Thiên Lý Hải nhìn một chút, mặt biển bình tĩnh, sinh linh gì đều không có, tựa như Thương Minh Hải đồng dạng. "Cô đương, còn muốn rượu sao?" Người phục vụ âm thanh đem nàng bừng tỉnh, Hoa Vân thường đội vàng xin lỗi lắc đầu. Ngoài cửa sổ cao ốc san sát, mê hồng giao thoa. Trong lúc nhất thời, càng nhìn bảo mê. người phục vụ thấy nàng lắc đầu, lại không có đi, mà là lúng túng nói, "Cái kia, chúng ta muốn đóng cửa, ngươi..." Một người mặc cổ trang nữ tử, cho trong cửa hàng mang đến không ít lưu lượng khách, bởi vậy người phục vụ mãi đến sau cùng thời gian mới đến nhắc nhở nàng. Vị cô nương này đã ngồi một buổi chiều lại chỉ chọn một chén rượu. Hoa vân thường sửng suốt, như thế nào đóng cửa? Người phục vụ càng làm ở bước, nhưng vẫn là giải thích nói, chính là muốn đóng cửa. Đây chẳng lẽ là thật cổ nhân? Người phục vụ cái hốt bên trong điên cuồng não bổ kích bản, màn kịch ngắn bên trong, loại này kịch bản cũng không tại số ít. Ví dụ như, bảo an tại giao đồ ăn, lệnh lạnh tiên tử mang bé con tìm tới cửa. Người cầm mắng lao bản, chỉ vì lao bà là tu tiên. Dạng này ha. Hoa vân thường nhìn xem người phục vụ lại vấn đạo, nơi đây là địa phương nào? Ma đô. biết ma pháp sao? <cười> chỉ đuổi một chút. Hai người trò chuyện rất lâu, cuối cùng Hoa Vân Thường móc không ra tiền rượu, người phục vụ thì là hảo phóng tự móc tiền túi. Cái này cổ nhân là nàng gặp của cổ nhất giống. Uống chi chỉ là một chén rượu tiền. Hoa Vân Thường thì là hảo phóng cho đối phương một cái bằng tay. Đêm khuya đô, cho dù nghe hồng giao thoa, ý nguyên có thể nhìn thấy ngôi sao cùng ánh trăng. Hoa Vân Thường tựa vào hoàng phố giang rào chắn một bên, nhìn chăm chú bầu trời đêm. Nơi này bầu trời không phải phần cuối, tòa kia thiên thượng cung khuyết mới là phần cuối. Năm đó thực lực không đủ, bây giờ nàng đột nhiên muốn đi xem. Bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh Kim Thời Nguyệt, chiếu cổ nhân, cảm giác làm sao?" Hoa Vân Thường bật lông mày nhìn sang, bên người nàng chẳng biết lúc nào nhiều vị nữ tử, đến lặng yên không một tiếng động. "Ngươi là ai?" Dư Âm. Chương 337, Hiên Viên Phần Lớn thèm nha đầu trường 337, Hiên Viên Phần Lớn thèm nha đầu Dư Âm. Hoa Vân Thường nhớ kỹ danh tự này, trong mắt có một tia nghi hoặc. Chúng ta tự hồ cũng không nhận ra. Dư Âm mắt nhìn phía trước, rất lâu mới trả lời, "Trọng yếu sao?" Hoa Vân Thường sửng suốt, sau đó cười âm thanh "Vậy cũng đúng. Gặp lại, ta phải đi." "Đi đâu?" đi gặp ta chưa từng thấy địa phương. đây không phải là nhìn thấy. Hoa Vân Thường quay đầu, ta chính là Cựu Tiêu, ngươi muốn gặp Thiên Thượng cũng biết. Hoa Vân Thường nhìn không được lui ra phía sau một bước, tinh nghi bất định dò xét đối phương. Thoát nhìn, cả người có chút hư vô chi lực mở mịn cảm giác, không quá chân thật. Hình chiếu, ánh mắt không sai, ta giờ phút này ngay tại Quảng lăng cho cá cả ăn, cảm nhận được trong lòng ngươi suy nghĩ, liền tới. Hoa Vân Thường, tiền bối, ta. Đối phương thế mà có thể thăm dò trong lòng nàng suy nghĩ, Hoa Vân Thường vô ý thức sương hô lên tiền bối, nhưng lời đến khỏe miệng cũng không biết nói cái gì. Tiểu Tiêu không có gì để mắt, so ra kém Bạch Mặc Kinh. Ngày. Dư Âm lại chậm rãi nói, "Hoa gia phụ linh chi thuật, quán tuyệt cổ kim, không bằng đi gặp bạn tốt." Nghe vậy Hoa Vân Thường cười khổ một tiếng, "Nơi nào còn có bạn tốt vẫn còn tồn tại. Hiên Biên phần, người đi liền biết." Hoa Vân Thường do dự một lát, thử dò xét nói, "Nghe danh tự này, không phải là Hiên Biên Diễm." "Không chỉ." Gặp Dư Âm muốn rời đi, Hoa Vân Thường đỗng nhiên vấn đạo, "Tiền bối thực lực như thế, hữu trọng thiên nguy nan thời điểm, vì sao không xuất hiện?" "Ngươi thế nào biết ta không có xuất hiện?" Dư Âm hỏi lại, "Có thể." Hoa Vân Thường lời còn chưa rớt Dư Âm liền thản nhiên nói, ta vốn là không thuộc về cửu Trọng tiên, bất quá là nhận ủy thác của người. Hoa Vân Thường trầm mặc, minh mạch, giúp là tình cảm, không giúp là bộ phận. Chỉ là Cựu Trọng tiên lại có nhân vật như vậy. Dư Âm đi đi liền không còn hình bóng, Hiên Viên Phận. Hoa Vân Thường cầm Hiên Viên Kiếm lúc đi vào, liền thấy được một đống thanh đồng môn trồng chất cùng một chỗ, tạo thành một ngọn núi nhỏ. Mà ngọn núi kia bên trên, bất ngờ có một thanh kiếm trôi, cùng nàng trong tay như lúc, ngũ đồng dạng. Trầm mặc một lát, Hoa Vân Thường thu hồi Hiên Viên Kiếm, đi lên phía trước nhẹ nhàng nắm chặt cái kia không hoàn chỉnh chu kiếm khẽ quát một tiếng chán linh tiếng nói rơi tia sáng bắn ra bốn phía không hoàn chỉnh trên chuôi kiếm thế mà xuất hiện một vị hài đồng lơ lửng không cố định hoa vân thường tiếng gọi hiên viên hiên viên sửng sốt rất lâu mới kinh ngạc mở miệng chán linh thuật, ngươi là hoa gia hậu nhân là hoa vân thường hiên viên trầm mặt xuống ngươi thức tỉnh lại ta làm cái gì hoa vân thường mỉm môi ta bỏ chút thời gian có lẽ có thể chữa trị ngươi không cần nhân gian không đáng hiên viên nói xong liền ẩn vào chuôi kiếm bên trong hoa vân thường thở dài, Hoa Vân Thường quay người rời đi. Các loại, Hiên Viên lại gọi nàng lại, "Vấn đạo, Hoa Minh Trâm là gì của ngươi?" Nghe đến cái tên này, Hoa Vân Thường trong đầu suy nghĩ lưu truyền, cuối cùng đáp, "Tiền bối Hoa tưởng dung mãi mãi." Hiên Viên thở dài, "Ngươi tựa hồ so Hoa Minh Trâm càng lợi hại. May mắn, mà sau này còn có cái phần mộ bên trong phần mộ, ngươi có thể đi hỏi một chút ta đám kia huynh đệ tỉ muội, có lẽ bọn họ cảm thấy nhân gian đáng giá." Hoa Vân Thường lại quên rất lâu, nhưng Nguyên Viên vẫn không muốn, một mực tái diễn nhân gian không đáng. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ, đứng dậy hướng chân chính Hiên Viên phần đi đến. Thiên Diễn Cựu quyết bên trong phụ linh chi thuận truyền nữ không truyền nam, Hoa Tưởng Dung cũng không, lại chỉ tu đến thức thứ bảy. Nhưng Hoa Vân Thường chính thức nối liền, chính là Hoa gia trong lịch sử tối cường một vị. Hiên Viên Kiếm cái này một hệ liệt thần binh, cũng không phải là Hoa gia dự nên, chính là thiên sinh địa dưỡng, chỉ là về sau bị Hoa Minh Trâm sử dụng phụ linh chi thuận đưa cho linh hồn. Mà những cái kia bị phụ linh thần binh vì báo đắc Hoa Minh trầm đều sẽ cho Hoa gia một sợi thần vận, thủ hộ Hoa gia nữ tử thế hệ lưu truyền. Cái kia cái bữa, thì là Hoa Vân Thường nhìn thấy một cái duy nhất hoang dại thần binh chi linh. Phần mộ bên trong phần mộ. Hoa Vân Thường nhìn xem cái kia 17 ngôi mộ, thần sắc cảm đạm. Ai, đều nói lui một bước trời cao biển rộng. Lúc ấy các người như lui một bước, có thể hay không liền sẽ không như vậy. Bây giờ ma tộc cùng cựu trọng thiên lại sống chung hòa bình, các người lúc trước kiên trì, hiện tại xem ra hình như có chút châm chọc a. Nghĩ tới đây, Hoa Vân Thường sửng suốt, sau đó trong lòng nói lời xin lỗi. Nàng may mắn bị chết hoặc yếu, không nên dùng hiện tại ánh mắt, nhìn lúc đó người. Như lúc ấy là nàng, có lẽ cũng sẽ như vậy lựa chọn. Suy nghĩ thật lâu. Hoa Vân thường tiến lên cho còn lại mười ngôi mộ tế bái một phen, cuối cùng mới đi đến Hoa Tưởng Dung chất bộ phần. Hoa Tưởng Dung là cái cuối cùng chết, trước khi chết dùng chức Thiên Thoa giữ chặt lùng lay sắp đổ bạch ngọc kinh, dùng cái này để ngăn cản ma tộc tiến lên bộ pháp, thuận tiện chờ đợi cựu trọng thiên chi viện. Có thể cuối cùng chức Thiên Thoa được gãy ra, cũng không có đợi đến Bạch Minh. Tại Hoa Minh châm trong mắt cũng là phong lưu phong khoáng hải tử, chẳng ai ngờ rằng cuối cùng đúng là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bạch Ngọc Kinh về sau, Hoa Minh Trâm không bao lâu liền buồn bực sầu não mà chết. Hoa Vân thường đưa tay sờ sờ chiếc Thiên Thoa chuẩn bị dùng trán linh chi thuật, nhưng lại đống nhiên dừng tay. Hiên Viên nói nhân gian không đáng, bọn họ có thể hay không cũng. Nghĩ tới đây, Hoa Vân Thường lấy ra một chiếc đèn đặt ở bên trong, thuật nhìn là chén đèn, đèn dấu, bấc đèn loé ra u vàng, đông hóa thành 16 đạo chùm sáng rơi vào 16 kiện thần binh bên trên. Ta lại ở chỗ này chờ các ngươi 10 ngày, nếu các ngươi có ý, ta có thể giúp các ngươi, nếu các ngươi vô ý, ta tự sẽ rời đi, không bưng tha an bình. Đây là Trường Linh Đăng, lặng chờ linh quy." Tiếng nói rơi, 16 đạo chùm sáng như ẩn như hiện, sau đó hoàn toàn mở đi đi xuống. Trải qua hiên viên kiếm một chuyện, nàng quyết định tôn trọng đối phương ý kiến. Sở dĩ là 10 ngày thì là bởi vì nàng còn cần đi tìm hiểu chuyện năm đó, tất nhiên còn sống, như vậy tính toán hoa ra phía sau màn hát thủ dù sao cũng nên trả giá đắt. Hoa Vân Thường móc chút tế phẩm mang lên, những này tế phẩm là nàng thuận đến, cấp phú tế bẩn. Mãi đến tại Khương Lâm Tuyết trước mộ, Hoa Vân Thường ngồi xổm người xuống, vừa muốn châm đến, đột nhiên một cái tay bắt lấy chân của nàng. Hoa Vân Thường, nàng nội vàng nhẹ ra, kinh nghi bất định nhìn xem cái tay kia. Tình huống như thế nào? Cái tay kia nắm lấy trống không, liền đến bể tìm đòi sau đó liền cầm cống phẩm bên trong một viên quả táo rút vào trong đất, không bao lâu liền chuyển đến giòn nhai âm thanh. Hoa Vân Thường vừa định tới gần, cái tay kia lại giỏ xé ra, lần này bắt đi một cái giỏ. nàng nghĩ công kích, nhưng nhìn thấy Khương Lâm Tuyết dành tự lại từ bỏ, tại cái tay kia lại xuất hiện lúc, một sợi kim tuyến đem bùn lấy, sau đó một cái lôi đi ra. ai, đậu phộng. Hoa Vân Thường nhìn hướng ngã sắp trên đất cô đường, tóc lộn xộn, trên mặt có chút bùn, khoe miệng còn có không ít mỡ đông, trong lòng có chút ấm lặng. Khương Lâm Tuyết mộ phía dưới làm sao sẽ cất giấu cái lớn thèm nhà đầu. cái từ này vẫn là phục vụ viên tia dạy cùng nàng, dùng để hình dung thích gan cô nương. Cái tia lớn thèm nha đầu mắng âm thanh, cũng không có nhìn Hoa Vân thường, trực tiếp thẳng hướng những cái tia cống phẩm chạy đi, như quỷ chết đói đầu thai, gió cuốn mây tan. Nàng ăn xong rồi Khương Lâm Tuyết cống phẩm, lại đi ăn Khương Lâm thiền vừa ăn vừa nổ nước bọt. "Đậu phộng, thật là thơm, chết đói cô nãi mãi." Cô nãi mãi một đời anh dành, suýt nữa chết đói tại cái này địa phương quỷ quái. Chương 338, truyền thừa người chương 338, truyền thừa người Hoa Vân thường nhìn một hồi lâu, chờ đối phương ăn no nằm trên mặt đất ngẩn người lúc, nàng lại tiến lên đi bộ chút cống phẩm. Lúc này, cô nương kia ngồi xuống, nhìn chằm chằm Hoa Vân Thường cười nói, "Ngươi thật là một cái người tốt." Hoa Vân Thường nghiền đầu, "Chỗ nào tốt?" Đối phương không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm chân của nàng đột nhiên đến một câu, "Ngươi chân chân không lạnh sao?" Hoa Vân Thường ngón chân giật giật, trong lúc nhất thời lại có một ít cảm giác không khỏe, sau đó một đôi màu đỏ dày xuất hiện tại nàng trên chân. "Dày thế ư? Đi." Hoa Vân Thường đứng lên, nhìn xem cái này liệu giữ cô nương thản nhiên nói, "Ngươi là ai? Vì cái gì tại chỗ này?" Cô nương kia vỗ ngực một cái, cười nói, lưỡng nghi Sơn, Tử Vương." Hoa Vân Thường ngươi họ điểm, không phải, điểm tử vương là ta xưng hảo, ta là biện tố vấn. Hoa vân thường ánh mắt rơi vào khương lâm tuyết trên bia mộ, đột nhiên vấn đạo, đã là lưỡng nghi sơn, vì sao không tính cứng? Biển tố vấn một bước, nghi ngờ nói, lưỡng nghi sơn liền không có họ thương. dạng này, hoa vân thường trong lòng trầm ngâm, xem ra cái này lưỡng nghi sơn cũng là chặt đứt phía sau. ngươi không ở tại lưỡng nghi sơn, tới đây vì sao? nói đến cái này, biển tố vấn liền có chút tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, đây không phải là bị sao? cái kia côn luân sơn chó vật ta không sớm thì muộn gì nó lúc ấy côn luôn phái người đuổi giết bọn hắn, lưỡng nghi sơn đệ tử không phải là đối thủ, làm chim thú phân trốn. chỉ là thực lực sai biệt quá lớn. tiêu dương cùng biển tố vẫn rất nhanh liền bị đuổi kịp. tiêu dương lấy tự bạo chỉ hoãn mấy mắt, đem nàng đẩy vào truyền thống trận. cái kia truyền thống trận là tiêu dương không biết từ nơi nào mắc ra, biển tố vẫn chưa bao giờ thấy qua. tại tỉnh lại liền tại cái này địa phương, cùng 17 ngôi mộ làm bạn, ra không được. hiên biên kiếm tại địa phương có linh khí, nhưng nơi này là thật linh khí mỏng manh. tốt tại trên người nàng có không ít đồ vật, mới có thể kiên trì rất lâu. có thể cái kia mỏng manh linh khí cuối cùng là bị nàng hao hết. Một ngày nào đó, Buyện Tố vẫn ý tưởng đột phát, đào hố, đem chính mình cho vào, để nguyên thần tại thể nội tiến hành chu thiên tuần hoàn. Mà nàng thì không núc ních, trình độ lớn nhất tiết kiệm tinh lực. Ta còn không có thành tiên đâu, làm sao có thể chết tại cái này địa phương quỷ mái? Đang ngủ say phía trước một khắc, Buyện Tố vẫn đang suy nghĩ, hy vọng có cái tiên nhân đến cứu nàng. Sau đó, Hoa Vân Thường cống phẩm đem nàng câu dẫn tỉnh. Nhà ai biếng mộ mà cống phẩm dung dò? Côn Luân. Nghe đến cái tên này, Hoa Vân Thường có chút chầm mộng. Liên tại trước đó không lâu, cô Luân người cuối cùng đã chết gặp gỡ chính là duyên, cần ta đưa ngươi đi ra sao? nghe nói như thế, biển tố vẫn liền đội vàng đứng lên, cho Hoa Vân Thường thi lễ một cái, cười tủm tỉm nói: đa tạ tiền bối. không sao, một cái nhấc tay mà thôi. Hoa Vân Thường phát tay, một đạo truyền tống trận rơi vào một bên, đi thôi. tiền bối có thể báo cho tục danh, ngày khác ta nhất định báo đáp ngươi. biển tố vẫn nói lời thể son sát. Hoa Vân Thường trầm mặt một lát, khẽ cười nói: cũng là cái có ơn tất báo người. Hoa Vân Thường, danh tự này coi như không tệ. biển tố vẫn khen vài câu, đội vàng hướng truyền tống trận đi đến. nàng tại chỗ này ở không biết bao lâu không biết lưỡng nghi sơn còn ở đó hay không. cái kia côn luân phi là lao ở bị, nhưng thực lực vẫn là tại. lưỡng nghi sơn tất nhiên không phải là đối thủ. còn có sư phụ biết ta gặp nạn, không thông báo sẽ không thương tâm đến biến hình. còn có những sư đệ kia. ai? nếu là lưỡng nghi sơn cũng có, ta lại muốn lưu lạc. tại biển tố vẫn thở dài thở ngắn thời điểm, dưới chân bỗng nhiên đau xót, sau đó cả người thẳng tắp đánh vào mặt đất. đậu phộng. thứ gì? hoa vân thường đầu tiên là im lặng, nhưng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. bởi vì biển tố vẫn tại trước mộ phần, cho nên nàng đem truyền tống trận phóng xa chút cách quá gần, luôn cảm thấy có chút kiêng kỵ. Trực chân biển tố vấn chính là hai cây tia sáng ngưng tụ sợi tơ, dây cái này một đầu là trường Linh Đăng, bên kia là cựu lê Thương cùng Hoàng Thiên Kỷ. Cái này hai kiện thần binh thế mà tại cái này thời gian đáp lại trường Linh Đăng, vừa vận trực chân biển tố vấn. Cái thứ hai cây sợi tơ cuốn ở biển tố vấn trên mắt cá chân, nàng ngay rất lâu đều không giải được, đành phải hướng Hoa Vân Thường kêu cứu, tiền bối, phụ một tay. Hoa Vân Thường nhìn chằm chằm nàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, đối với đây là chút mộ bia người thấy thế nào? A, ta ngồi nhìn a. Hoa Vân Thường thu hồi truyền thống trận. Biển tố vẫn sửng suốt, ngượng ngùng nói, ngươi cái này để ta nói thế nào? những này phần mộ nàng đương nhiên nhìn qua, mỗi một cái thoạt nhìn đều thật thế thảm. mà tại nghe đến hoa vân thường dành tự lúc, nàng liền có điều phỏng đoán, cái này tiền bối hẳn là đặc biệt đến tế bái, chỉ là để nàng một ngoại nhân đến đánh giá, có phải là có chút khó khăn nàng? trầm mặc rất lâu, Biển tố vẫn hồi đáp, ta sư phụ nói cho ta, người phải hiểu được thỏa mãn, làm lý tính chiến thắng dục vọng mới có thể sống vui vẻ. ta người này không có gì truy cầu lớn lao, làm cái tiêu giao tiên liền được. hoa vân thường nhíu mày, ngươi đang nói cái gì? Biển tú vẫn lung tung nói trên tấm bia viết cực kỳ mãnh liệt những này tiền bối cố sự ta không có tư cách đánh giá nhất định phải nói lời nói ta chỉ có hai chữ hoa vân thường hiếu kỳ nói cái gì Biển Tố vẫn giơ ngón tay cái lên cười nói ra châu hoa vân thường ngưng đọc ở sau đó ánh mắt rơi vào cái kia hai kiện thần binh bên trên không hoàn chỉnh thần binh bên trên có nhàn nhạt tia sáng như ẩn như hiện còn có từng trận mùi máu tươi truyền đến ngươi kêu Biển tú vẫn đúng không a đúng vậy a tiền bối mau giúp ta mở ra thứ quỷ này ta gấp gáp rời đi ta biết ngươi rất gấp nhưng trước hết nghe ta nói. Biển tố Vấn. Hoa vân thường ngồi sụp xuống, gậy gậy cái kia hai cây sợi tờ, cười nói, ngươi muốn làm tiêu giao tiên, nhưng ngươi cái này thực lực có thể xa xa không đủ. Nghe vậy Biển tố vẫn cười nói, gấp cái gì, chỉ cần ta không chết, không sớm thì muộn thành tiên. Ngươi người này có chút ý tứ, đúng không? Tất cả mọi người nói ta có ý tứ. Nói đến đây, Biển tố vẫn bỗng nhiên dừng lại. Đại gia còn tại sao? Không thể phủ nhận, nàng tại lưỡng nghi sơn thời gian, rất vui vẻ. Hoa vân thường cười cười, chỉ vào cái kia hai tòa phân mộ. Khương Lâm Thiên, Khương Lâm Tuyết, một đôi minh muội, Lưỡng nghi Sơn nơi phát ra cũng là khương gia, bây giờ ngươi cái này Lưỡng nghi Sơn đệ tử rơi vào nơi này, có lẽ chính là thiên ý, ngươi. Nương nương ngừng. Biển Tố vẫn hô, sau đó cử đi nâng nắm đấm của mình, cười tủm tỉm nói, Tiền Bối, ngươi nhìn ta cái này tay chân mềm mai có thể gánh chịu không được quá lớn trách nhiệm, miễn phí cho ngươi muốn hay không. Tiền Bối chuyện này là thật. Quả thật. Nghe đến Hoa Vân Thường trả lời khẳng định, Biển Đố vẫn lập tức thay đổi thái độ, thở dài thở ngắn nói kỳ thật ta ở chỗ này lâu như vậy, cũng có chút tình cảm, không nóng nảy đi hoa vân thường, cô nương này ngược lại là thông minh, xu lợi tránh hại thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. dạng này người cũng là thích hợp làm các ngươi truyền thừa người. bây giờ khổ hải cũng mở ra hoa, chắc hẳn các ngươi cũng không cam chịu tịch mịch, mới sẽ giữ lại cô nương này. vừa bạn vẫn, vẫn là lưỡng nghi sơn. biển tố vấn, nghĩ đến ngươi sư phụ cũng là diệu nhân, có thể dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ. biển tố vấn nhúm môi, ta hiện tại cái này sư phụ, ngu ngơ, bất quá người cũng không tệ lắm. a, nói như vậy, ngươi còn có hai cái sư phụ. đúng vậy a. Biển Tô vẫn thở dài, đáng tiếc đã chết, vì cứu ta mà chết. Cái kia quả thật có chút đáng tiếc. Chương 339, Phượng biểu chương 339, Phượng biểu một chỗ trên mặt núi. Tô Ly tỉnh lại thời điểm, vừa bạn thấy được Tiêu Linh hôn mê tại không xa, mà một người đang tử trên người hắn bỏ dậy. "Ngươi?" Tô Ly mới vừa mở miệng, đối phương xoay người, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Trường Tôn Linh." Nàng nghe đến hắn danh tự, chỉ là, hắn cùng Tiêu Linh, là tình huống như thế nào? Trưởng Tôn Linh đột nhiên nằm trên mặt đất, người khổ nói, "Ngươi đổ đệ này hai lần cũng là vì ngươi mới rơi vào hoàn cảnh khó khăn." mà ta cứu nàng hai lần, bây giờ lại cứu lần thứ ba. Ngươi ngược lại là dứt khoát, chết chấm dứt, có thể từng nhớ tới những cái kia người sống. Ta không biết ngươi phát sinh cái gì, nhưng trên đời này tóm lại còn có một người nhớ kỹ ngươi. Tô Ly trầm mặc, đỗ nghi ngờ nói, ngươi đến cùng là ai? Ba lần cứu tiêu linh, định không phải khổ hại người. Trường tôn linh nhìn lên bầu trời, thở dài, lần thứ nhất, không phải ta, ngươi cái này đổ nhi cùng giang phong đều sẽ chết tại lưu mình quận. Lần thứ hai, tiêu linh tính được là đã chết, ta lại tự tay hợp lại, ở trong quá trình này ta thấy được nàng cộng sinh ký ức nàng cộng sinh ký ức bên trong trừ lương ni sơn cũng chỉ có người nghe đến đối phương tô ly sử xuất giang phong lưu bình quật đồng hành là cái kia yêu mặt của đối phương làm nàng khắc sâu ấn tượng, về sau không biết tung tích bây giờ đổi khuôn mặt lại xuất hiện người xịt phiền phức việc này bảo mật đối tiêu linh đối với bất kỳ người nào tốt trời chiều biến mất tiêu linh còn chưa tỉnh tô ly có chút bận tâm nàng yên tâm đủ mấy ngày là khỏe không chịu nổi lực lượng mang tới tác dụng vụ trưởng tôn linh nói xong lại nhìn trầm trầm tô ly Ngươi tiếp xuống tính phận gì, cũng đừng nói cho ta còn muốn tự sát. Tô Li ngưng đọc ở, nghĩ đến điên kha, trong lòng có chút khó chịu, sau đó cúi đầu nhìn hướng trong lòng bàn tay, lại có chút mở mịt. Ngươi đoạn đường này đi tới, trải qua, đều khắc vào trong xương, Huyên Hải Châu chỉ cấp đi ngươi thực lực, lại không có lấy đi ngươi cộng sinh ký ức. Ta gặp qua rất nhiều nhân loại hậu tích bạt phát, lần này đối với ngươi mà nói, là phúc là họa cũng còn chưa biết, không cần phải như vậy mê man. Tô Li nhìn hướng trưởng tôn linh, bình tĩnh nói, cảm ơn. Bất quá ta xác thực không thích hợp con đường này. Ngươi tên thật là gì? Do dự một lát hắn mới mở miệng, "Trưởng Tôn Hi." "Trưởng Tôn?" "Thì ra là thế, khó trách sẽ đến cổ Hải, Tiêu Linh có thể nhờ người sao? Ngươi đây, tìm một chỗ, bình bình đạm đạm qua hết còn lại thời gian." Tô Ly đi, dọc theo đường núi tập tế mà xuống, rất nhanh liền thấy không rõ. Khi quay đầu nhìn hướng Tiêu Linh, im lặng. Tô Ly cử động lần này, nên như thế nào cùng Tiêu Linh nói. "Tiêu Linh, Tô Ly, hai người này, năm đó, mới vừa vào Kim Đan Tô Ly tại lưỡng Nghi Sơn bên dưới nhặt được một cái bị ném bỏ Hải Nhi, cái kia Hải Nhi chính là Tiêu Linh." Tiêu Linh cộng sinh ký ức bên trong, trừ Lưỡng Nghi Sơn, gần như tất cả đều là Tô Ly một người. Tô Ly chuyện cá nhân, hắn không muốn làm đánh giá, nhưng nàng tại Tiêu Linh đến nói, là thân nhân duy nhất. Mà hắn muốn là là Huyễn Hải Châu cùng Ngân Hà Phong Linh mà đến, sợ dĩ cứu Tiêu Linh, là vì nàng cùng hắn hình như đều là không có cha không có mẫu chi diện người đáng thương. Bây giờ Huyễn Hải Châu tới tay, nhưng Viên kia Trong, hắn tìm khắp khổ Hải cũng không có tìm tới. Hắn không nghĩ ra, không có đạo lý, không tại khổ Hải, sẽ tại chỗ nào? Mang theo Chung chết hoạ tại tứ trọng thiên. Ngày ấy gặp phải Phượng Cửu về sau. Dư Hỏa cùng hắn ra tay đánh nhau, Giang Phong muốn giúp đỡ, vị Dư Hỏa cự tuyệt. Hai người đánh 3 ngày ba đêm, từ ngũ trọng thiên đánh tới tứ trọng thiên. Cuối cùng mệt mỏi hết sức, song song nằm tại phong lăng độ cửa hàng bên trong. Dư Hỏa là Giang Phong ôm trở về đến, cái kia Phượng Cửu là chiếc hỏa kéo về. Đối với cái này, Phượng Vũ vô cùng bất mãn. Người có còn hay không là người, ngươi biết đem một cái mỹ thiếu nữ tại trước mắt bao người kéo lấy đi, là một kiện bao nhiêu chuyện mất mặt. Chiếc hỏa ăn độ canh phạn, về lấy lạnh lùng mặt, ta không phải người. Phượng Vũ nghẹn lại, sau đó ăn yến, lại bắt đầu nổ nước bọn Giang Phong. Dư Hỏa ngươi tìm người này, chú nghệ quả thật không tệ, ngươi có phải hay không coi trọng hắn điểm này?" Dư Hỏa cười cười, "Đúng vậy a. Sau bữa cơm chiều, hai người tìm cái vị trí thổi gió biển đi." Giang Phong thì bị lưu lại thu thập, chỉ là vừa đứng dậy chết họa đột nhiên vấn đạo, người này thế nào lại là mái tóc màu và nóng. Ngày đó kéo lây đối phương thời điểm, cảm giác chất tóc đặc biệt tốt, rất tốt sở. Là, chết họa là lôi kéo phượng cũ tóc kéo về. Giang Phong im lặng, "Ngươi ghen tị sao? Ta dẫn ngươi đi nhếm một cái." Chết họa sử xuất, có thể biến sắc. Đương nhiên, ngươi muốn cái gì sắc cũng được. Kia đến cái màu xanh a lúc này kinh tả cũng lại gần ta muốn cái màu đỏ bá khí chút người muốn cái truy kinh tả Mở mở vợ phong lăng độ có một khoảng ngàn năm lao thụ rắc rối khó gỡ cành cây một nửa hướng về hoa minh thành một nửa hướng về hư vọng hải hai người đang nằm ở phía trên thổi gió biển phượng cựu sờ tóc hơi có chút tức giận bất bình người nuôi đó là đồ chơi gì kéo người có thể dùng tóc kéo sao ta tóc này ta nuôi bao nhiêu năm lần này thiếu thật nhiều thật sự là càng nghĩ càng giận càng khí càng nghĩ giữ hỏa nghiêng đầu ăn đuổi tiên nào qua mấy ngày liền mọc ra chiến hỏa nếu là lôi kéo chân của ngươi ta cảm giác càng mất mặt phượng cửu trầm mặc một hồi chầm rãi nói ta vẫn là cảm thấy kéo tóc càng mất mặt một chút may mắn ta bưng kín mặt giữ hỏa hai người hàn viên một hồi giữ hỏa vẫn đạo làm sao lại ngươi những người khác đâu sớm đi ra giữ hỏa kinh ngạc làm sao đi ra nói đến đây phượng cửu có chút âm dương kỳ quặc Hẳn là cứu một vị cô nương a công đức vô lượng đầu như thế xem ra là tiêu linh khi lúc ấy hình như cũng nói cứu người cứu ra nhưng nếu như cứu chính là tiêu linh khi đó hắn vì sao không nói lúc này Phượng Cửu đột nhiên mở miệng, thần sắc có chút nghiêm túc. "Dư Hỏa, năm đó vây công người kia, có phải là ngươi tính toán chúng ta?" Dư Hỏa trầm mặc, phía sau gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận. "Là, năm đó ám toán ta, liền tại giữa các ngươi." Phượng Cửu đứng lên, âm thanh có chút lạnh, "Được thôi, chúng ta cũng coi như đi để với, gặp lại." Các loại." Dư Hỏa gọi nàng lại. Phượng Cửu quay đầu lại, cười lạnh nói, "Ngươi lại giữ lại ta, không sợ ta tính toán ngươi?" Dư Hỏa mỉm môi, lắc đầu, "Ta cũng không có giữ lại ngươi ý tứ, ảnh hưởng ta cùng Giang Phong thế giới hai người." Mù. Ta là muốn hỏi một chút, ngươi chuẩn bị đi đâu? Đương nhiên là về kỳ sân a, chẳng lẽ làm bóng đèn a. Phương Vũ lư lạnh một tiếng, liền không có thân ảnh. Dư hỏa gối lên đầu, nhìn hướng phía trên, tinh quang từ lá cây khe hở xuyên tấu bảo, rơi vào trên mặt nàng, có chút mơ ảo. Đồ Sơn ván ván là nàng gặp phải, khi là sau khi ra ngoài tìm tới nàng. Phược Vũ cũng là đặc biệt chờ nàng. Như vậy những người khác đâu? Chương 340, Hoa ra chuyện cũ chương 340, Hoa ra chuyện cũ nửa tháng sau, Hoa Vân Thường đạp đỏ chót giày theo tới cửa. Dư hỏa, trà suýt nước bên, cùng người gọn Hoa Vân Thường đi vào, nhìn thấy hai người đang dùng cơm, lời nói còn chưa nói liền ngừng lại. Nàng kinh nghi bất định dò xét Giang Phong, Vương Tiểu. Giang Phong cho dư hỏa kẹp khối u hiếp, mới có hơi im lặng nói: Ta gọi Giang Phong. Rời đi khổ hải phía sau, hai người cởi đi ngụy trang. Nghe vậy Hoa Vân Thường nhìn trầm trầm hắn rất lâu, mới thở dài, thực sự là rất giống. Vương Tiểu hai đầu lông mày luôn có một tia yêu sầu. Người xác thực không phải hắn. Giang Phong sửng sốt. Liên quan tới Vương Tiểu, lại tới một cái hoàn toàn mới phiên bản. Thật sự là như mê người a Hoa Vân Thường cái này mới nhìn hướng dư hỏa lại phát hiện dư hỏa nhìn chăm chăm vào giày của nàng. Ta giày này có vấn đề gì sao? Dư hỏa nuốt xuống đồ vật giải thích nói, ngươi xuyên giang trắng áo bảo, cái này giày đỏ không quá xứng. Ta là đến. Minh mạch vừa ăn vừa nói. Đi. Giang phong cho thêm xong bắt búa, mới vừa ngồi lên, Hoa vân thường liền đối với bên trên bốn đôi hiếu kỳ con mắt. Suy nghĩ một chút, Hoa vân thường vấn đạo, có rượu sao? Có. Ung dung hảo tiểu. Hoa vân thường khen âm thanh, sau đó trong mắt xuất hiện một vệt bi thường chậm rãi nói, năm đó. Năm đó, không biết là năm nào. Lúc ấy chính là ma tộc đã tiến vào cửu trọng thiên những địa phương khác tình huống không rõ nhưng tam trọng thiên ma tộc đối đầu thì là hoa gia tam trọng thiên địa phương khác đã hủy đại lượng nhân viên tập trung ở thương minh hải tìm kiếm che chở mà ma tộc đại quân đem thương minh hải trùng điệp vây quanh. vô biên vô tận hải dương xuất hiện màu đen đường bên biển mà lúc đó mới vừa thành niên hoa vân thường hoàn toàn không biết phía ngoài nguy hiểm thương minh hải bên trong có khu kiến trúc hoa vân thường ngồi tại trong phòng loay hình mẫu đồ chơi đó là bốn tòa mê ngươi thành nhỏ là nàng 7 tuổi lúc hoa gia đưa cho nàng cái này bốn tòa thành nhìn xem nhỏ bên trong lại có dòng nước, có đủ tiểu sinh linh bơi lội, phản vật là tiểu nhân quốc đồng dạng. Ma tộc nhiều lần tiến công, lại đều bị thương minh hải ngăn cản tại bên ngoài. Hoa gia tầng tầng lớp lớp thần binh lợi khí, tăng thêm những cái kia tương trợ sinh linh có các loại quỷ dị năng lực, khiến ma tộc nhức đầu không thôi. Mà phía ngoài chiến đấu, rất nhanh liền bị hoa vân thường biết. Hoa vân thường chạy đi hỏi thăm tộc nhân, đại gia lại chỉ khuyên nàng thật tốt đợi, những chuyện khác, có bọn họ, không cần nàng quản. Hoa vân thường rất thất lạc, mà tại nàng thất lạc trở lại gian phòng lúc, lại phát hiện có một cái hắc bảo nhân đang đánh giá nàng lễ vật. người là ai? phất bào nhân quay người, nhấc lên mũ trùm, lộ ra một tấm tang tươi mặt, hai đầu lông mày hiển thị do ưu sầu. Đây là nàng cùng Vương Tiểu lần thứ nhất gặp mặt. "Ngươi tốt, ta là Vương Tiểu. Hoa Vân Thường nghĩ hoặc, sau đó lắc đầu, "Ta không quen biết ngươi, mọi người đi ra." Vương Tiểu không động, mà là thản nhiên nói, "Ma tộc có một vị thủ lĩnh, các ngươi không phải là đối thủ, các cái khác vị trí giải quyết, liền sẽ đến Thương Minh Hải, đến lúc đó Thương Minh Hải sẽ sinh linh đồ thắng." Nghe đến mấy câu này, Hoa Vân Thường có chút trầm mặc. Từ tộc nhân ưu sầu trên mặt, nàng cũng có thể đoán ra một hai. Chỉ là, người này là như thế nào biết được? lúc này, vương tiểu chỉ vào cái kia bốn tòa thành vấn đạo, bọn họ tên gì? hoa vân thường sửng sốt một lát vấn đáp, có, huyên hải, phong linh, phụ tiên, vân độ, tên không tệ. vương tiểu khen âm thanh, sau đó ánh mắt rơi vào trong đó một tòa trên thành, trong thành có có một con cá tại vừa đi vừa về bơi lội, lộ vẻ không buồn không lo. đó là một đầu hồng nhà cá, trong miệng ngậm lấy hạt châu. vương tiểu nhìn rất lâu, mở miệng nói, muốn đánh bại ma tộc, ta có biện pháp, cần con cá này làm chút hy sinh. có thể là, kỳ hoang chỉ là bình thường cá, màu sắc của nó không sai. ha. "Đem cái này Nguyễn Hải Thành quyền không chế giao cho ta làm sao? Con cá này có thể giúp ngươi đánh lui ma tộc." "Ta làm sao thì ngươi? Đó là tự do của ngươi." Từ ngày đó trở đi, Kỳ Hoàng bị ép tiếp thu Vương Tiểu huấn luyện. Vương Tiểu không biết dùng biện pháp gì để Kỳ Hoàng mở miệng nói chuyện, phía sau lại lợi dụng Nguyễn Hải Châu ở trong thành chế Tạo thiên hai để Kỳ Hoàng một lần lại một lần cảm thụ tuyệt vọng. "Kỳ Hoàng, có một loại sinh linh gọi là Ngư Long, bọn họ khắc chế tất cả cùng linh khí có liên quan đồ vật, ngươi như nghĩ bảo vệ những sinh linh này, bảo vệ Thương Minh Hải, vậy liền đem chính mình muốn làm là Ngư Long." "Đây là Vương Tiểu đối Kỳ Hoàng nói." mà còn hắn cho Kỳ Hoàng nhìn qua Ngư Long hình thái, màu vàng thân thể, hồng nhạt móng vuốt, giữ tựa đầu, không có cánh. Kỳ Hoàng rõ ràng là không quá ngượng ý, nó chỉ là một con cá, tội gì lương beo nhiều như thế? Nó hướng Hoa Vân Thường cầu cứu. Hoa Vân Thường trầm mặc rất lâu, cắn răng nói, Kỳ Hoàng, có thể kiên trì bên dưới sao? Kỳ Hoàng trầm mặc, không tiếp tục nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cựu Trọng Thiên tin dữ cũng không ngừng truyền đến, Thương Minh Hải ma tộc nhiều chút, đây là địa phương khác Việt hơn, có thể chi viện, nói rõ đã giải quyết. Một ngày, Vương tiểu tìm tới nàng, đem đến Hải thành còn cho nàng đã không sai biệt lắm, ta chuẩn bị rời đi. Hoa Vân Thường nhìn chằm chằm nội thành kỳ hoàng, có chút bất đắc dĩ. Kỳ hoàng đã không tại bơi qua bơi lại, mà là trốn trong nước, như tự bế hải đồng đồng dạng. Hoa Vân Thường nói chuyện cùng nó, cũng không để ý vì vậy nàng đành phải nhìn hướng Vương tiểu, ngươi không lưu lại giúp chúng ta không? Nàng có thể cảm giác được, Vương tiểu thực lực rất mạnh. Vương tiểu lắc đầu, "Xin lỗi, ta còn có muốn tìm người. Ta có thể hỏi một chút người nào sao?" Một cái bằng hữu, theo Dư Hỏa. Dư Hỏa, nam, nữ. Minh mạch, ta còn có hỏi một chút. Vương tiểu gật gật đầu nói ngươi vì sao giúp chúng ta vương tiểu không có trả lời dùng mũ trùm che kín mặt quay người rời đi càng lúc càng xa thật lâu mới có âm thanh truyền đến ma tộc nguyên nhân thai họa ta mà lên ta nghĩ đền bù một chút hoa vân thường nhìn chăm chăm bóng lưng của hắn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thật bi thương người cũng tốt cô độc. vương tiểu rời đi phía sau một tháng giữ họa đi tới thương minh hải bên cạnh hắn có không ít tù nhân hoa phi anh ngươi còn muốn mang theo thương minh hải vùng vây dậy chết sao những ngày cái gì cựu sơn bát hải đã bị ta nắm lấy hơn phân nửa cái khác gia hỏa cũng nghe ngóng rồi chuẩn Ha ha, hiện tại liền thừa lại các ngươi. Dư họa âm thanh vang vọng thương minh hải. Không bao lâu, có hồng y nữ tử bay ra, nhìn chăm chăm dư họa lạnh lùng nói, Ma tộc cầu bất quá là một chỗ sinh tồn chi địa, bây giờ đây là vì sao? Nghe nói như thế, dư họa vú vô, vô tù nhân đầu, cười to nói, người à, nghĩ ra được vật tới tay, liền muốn càng nhiều, ma cũng đồng dạng. Ta muốn cái này cựu trọng tiên đều thần phục ma tộc. Hoa phi anh hử lạnh nói, si tâm bọc tưởng. Thương minh hải nghe lệnh, cùng ta giết tay, giết bọn hắn cái không chừa mảnh rác. Nhìn thấy thương minh hải bay ra ngoài người, dư họa cười lạnh một tiếng. Ha ha. Ta hôm nay suy nghĩ, ngày mai liền sẽ thành thật. Tiếng nói rơi, trong tay xuất hiện tia sáng, mọi người một nháy mắt liền ngưng động ở đang lúc ma tộc muốn gung lên đồ đau lúc, một đầu lòng tử trong biển nhảy lên một cái, trong tay hồng nhạt lợi chảo hư không huy động, tam trọng tiên bên trong linh khí quét sạch sành xanh, mất đi linh khí, dư họa chiêu thức cũng mất đi tác dụng, dư họa sử suốt, đây là cái gì? Lúc này con rồng kia trên đầu xuất hiện một nữ tử, nhìn xem dư họa thản như nói, thả những người này, ta có thể thả ngươi rời đi. Dư họa, không có linh khí, nhưng thương Minh Hải còn có không ít yêu, đây là long tộc. Thế mà nháy mắt đem thế cục đảo ngược. Mà Thương Minh Hải nhân thần sắc khác nhau, đến chính là Hoa Vân Thượng. Vị hoa gia gọi là thiên tài hậu đại. Đến mức con đồng kia chưa bao giờ thấy qua. Đến đây, mà tộc tối lui. Hoa gia tại Cửu Trọng Thiên uy tín đến đỉnh phong. Chương 341, Chấn Thiên Nhất đồng Chương 341, Chấn Thiên Nhất đồng Hoa Vân Thượng cố sự nói xong, Dư hỏa cùng Giang Phong đều trầm mặt xuống. Dư hỏa nghĩ, Dư hỏa vậy sẽ còn có thể nhảy đâu. Giang Phong thì là đang suy nghĩ Vương Tiểu Sự tỉnh. Hắn cho rằng Vương Tiểu ở bên trong bàn lộng thị phi, bây giờ từ Hoa Vân Thượng trong miệng xuất hiện Vương Tiểu tựa hồ tại giúp cựu trọng thiên có chút mâu thuẫn a nghe tới là rất nhiệt huyết chuyện cũ cái kia phía sau vì sao lại sẽ biến thành như vậy đâu hoa vân thường nhìn xem chiếc họa cười khổ nói vật vô cùng nhất định yếu đạo lý mà thôi ma tộc tối lui những người kia để mắt tới kỳ hoàng kỳ hoàng linh chi tân sinh cũng còn không thành thục, rất nhanh liền bị người lừa gạt đi chiếc họa nghi hoặc làm sao lừa gạt hoa vân thường trầm mặc sẽ mới mở miệng hoa ra vì sinh sôi hậu đại nữ tử đều là nhận con dễ đại hôn ngày đó cái kia bốn tòa thành đồng thời phản bội ta bọn họ cùng nhau giáng lâm tại thương minh hải Hoa gia cứ thế biến mất, mà ta cũng tại ngày đó mất đi cộng sinh ký ức, mãi đến bị ngươi cứu ra. Chết hoạn. Chờ một chút. Giang Phong đột nhiên hô, nói như vậy, ngươi biết là ai làm? Hoa Vân Thường gật gật đầu, là, là một cái gọi phong trần bọn người. Ta sau khi ra ngoài đi khắp cửu trọng thiên đều không có tìm đến hắn. Ta đang suy nghĩ, hắn có lẽ đã chết, nhưng người này nhất định cùng đồng Lai, Triều Giao, bất lao sơn, cái này ba nhà có quan hệ. Dư Hỏa Hiếu kỳ nói, vì cái gì? ấp úng một hồi, Hoa Vân Thường mới giải thích nói, ta tại cái này ba nhà nhìn thấy ta Hoa gia thừa binh mỗi một nhà đều có. Ví dụ như Bồng Lai có một năm nhẹ nữ tử, cầm trên tay thiên túng, giữ hỏa. nói là Lý Thúy Hoa. Thanh Kiếm kia hẳn là Bồng Lai cho nàng. Lúc này, Kinh Tả đột nhiên đập một cái giang phong chân, đầu phồng Giang Phong túi đầu, mở mắt nhìn hướng Kinh Tả. Kinh Tả chỉ chỉ bên cạnh, Giang Phong nhìn sang, liền phát hiện chiếc họa chẳng biết lúc nào ngồi sồn tại dưới mặt bàn, dùng tay chỉ trên cổ trùng, trong mắt có hỏi thăm chi ý nghịch. Ngược lại là quên, cái kia bốn tòa thành một chồng, tại chiếc họa nơi đó. Ngươi tùy tiện Giang Phong thấp giọng nói lúc này dư hỏa đột nhiên túi đầu hoài nghi nhìn hướng hai người các ngươi nói cái gì đó làm sao còn lén lút giang phong Chết hỏa chiết hỏa đứng lên giải ra trên cổ trung đưa cho hoa vân thường hoa vân thường chiết hỏa thở dài ngươi lại đều quên bộ dáng cái kia phạm điểm điểm đều có thể nhận ra trong mắt của hắn bắn ra tia sáng rơi vào trung bên trên không bao lâu trung biến lớn phiêu phủ ở đỉnh đầu mọi người hoa vân thường chăm chú nhìn sẽ mới thử dò xét nói cái này không phải là treo ở phong linh thành trên tường trung A. nghe đến hoa vân thường âm thanh chung vừa đi vừa về dùng miệng nói tiếng người chủ nhân ta là phong linh hoa vân thưởng. năm đó nàng chẳng qua là cảm thấy cái kia bốn tòa thành em vũ đầy tử khí liền cho bọn họ phụ linh về sau kỳ hoàng bị vương tiểu trước thời hạn kích hoạt đến mức mặt khác ba cái nàng phía sau cũng không biết bây giờ gặp lại phong linh cũng có thể miệng nói tiếng người nhưng cũng chỉ còn lại một cái chung mà thôi nàng có thể cảm giác được phong linh đã không có lực lượng lại biến ảo ra một tòa thành trong lúc nhất thời bầu không khí trầm mặt xuống hoa vân thượng không biết nên nói cái gì trách chúng nó sao có thể khi đó mặt khác ba cái còn tại thai nén chặt hái, phụ linh về sau cũng cần thời gian thành hình. Ai, chủ nhân, ta còn có thể cầu ngươi giúp một chút sao? Phong linh đột nhiên mở miệng. Hoa Vân thường. dư hỏa trên đầu Châu châm đột nhiên bay ra, dẫn đến tóc của nàng cũng tản ra. Ai, ngươi? Đây vốn chính là ta. Phong linh thản nhiên nói. Dư hỏa biến thành chung còn như thế phép lối. Châu châm rơi vào Hoa Vân thường trong lòng bàn tay, sau đó biến thành một cây vậy. Phong linh mở miệng, đây là ta mô phỏng theo chủ nhân vũ khí luyện hóa mà đến, thường xuyên nhìn bật nhớ người hoa ra sự tình, ta rất xin lỗi, nhưng lúc đó ta không cách nào không chế, có lỗi với. hoa vân thường nhìn trầm trầm tay gậy kêu đống nhiên mở miệng, ngươi biết phong trần bọn sao? biết, nhưng không biết ở nơi nào, bọn họ là bốn người, chưa hề chạm qua mặt. nghe vậy, hoa vân thường thở dài, ngươi muốn để ta giúp ngươi cái gì? ta nghĩ bám vào căn này tay gậy bên trên. hoa vân thường nhíu mày, nghĩ kỹ, cái này nhưng chính là cái bình thường đồ vật. nghĩ kỹ. hoa vân thường đưa tay, chung vào tay, chậm rãi thu nhỏ, tiếp xuống ra phong chứng kiến một chàng tu tiên giới phẫu thuật. hoa vân thường hai tay hiện ra tia sáng đem chung cùng cây vậy dung hợp lại cùng nhau phẫu thuật sau khi hoàn thành tứ tượng như ý côn rõ ràng nhiều một tia thần vận bên trong có một cái linh hồn hoa vân thường nhìn sẽ sau đó đem ném cho dư hỏa phong linh chuyện cũ liền theo gió đi thôi ta không còn là chủ nhân của ngươi cây vậy rơi vào dư hỏa trong tay cũng không giãy giụa ngược lại là phía trên phiêu phủ ra một cái hư ảnh là một cái tiểu nữ hải trên đầu đeo một cái chung tiểu nữ hải hướng hoa vân thường bái một cái sau đó ẩn vào cây vậy bên trong hoa vân thường đây chính là ngươi cho bản đại gia giới thiệu sao vật nhỏ này dáng dấp thật là độc đáo gia thích Ha ha, Hoa Văn Thưởng, Kinh Tài nhảy lên cái bàn, nhìn xem Dư hỏa có chút xấu hổ nói ta nhìn cái này cây gậy ngươi cầm có chút xấu, không bằng cho ta đi. Dư hỏa mím môi, ngươi lấy cái gì đổi? Kinh Tài nhìn hướng Giang Phong, Tiểu Lão đệ, ca hạnh phúc, ngươi không nói hai câu. Giang Phong, cuối cùng tại Kinh Tả quấy rầy đòi hỏi bên giới, Dư hỏa hỏi thăm qua Phong Linh phía sau, mới đồng ý tạm thời cấp cho nó. Ha ha, bản đại gia mùa xuân tới, một cái cái búa mang một cái cây gậy trong phòng bay tới bay lui, lộ vẻ dị thường sinh động. Dư hỏa ngại ồn nào đem bọn họ đuổi ra ngoài. Ha ha, bản đại gia không cùng tính toán, bên ngoài càng rộng rãi hơn. Tiếng tính lại phía sau, Giang Phong nhìn hướng Hoa Vân Thường thử rõ sẽ nói, Thương Minh Hải bên trong là không phải có cái gì bảo bối. Ví dụ như mảnh vỡ gì đó. Hoa Vân Thường xử suốt, ngươi liền cái này đều biết rõ. Thật có a? Hoa Vân Thường gật gật đầu, có, bất quá đã thất lạc. Giang Phong đội vàng hiếu kỳ nói, là cái gì đồ vật? Không biết, vẹn vẹn cái mảnh vỡ, nhìn không ra. Sau bữa ăn, Hoa Vân Thường chuẩn bị rời đi. Nàng tới đây một chuyến, vốn là vì cho Dư Hòa nói một chút chuyện năm đó về phần tại sao cùng hắn nói đại khái bởi vì nàng là dư hỏa a ngươi tiếp xuống tính toán gì muốn hay không đến lưỡng nghi sơn hoa vân thường nhìn hướng dư hỏa lắc đầu không cần ta chuẩn bị vẫn kiếm bồng lai dư hỏa hoa vân thường cười lạnh nói có một số việc tra tới cha lui không bằng trực tiếp đánh vào đi đến trực tiếp dư hỏa giơ ngón tay cái lên bá khí đêm đó hai người xong việc phía sau dư hỏa đầu tại giang phong trong ngực cọ sát người biến nói ngươi ban ngày hỏi mảnh vỡ là cái gì không nói cho ngươi ta nhìn ngươi là nhớ ra giang phong dùng tay đẩu dư hỏa một tiếng ngâm khẽ vào giờ phút này chúng ta có thể là công thủ dễ loại hình dư hỏa ồn ào một hồi liền tiếp đi giang phong thì là trong lòng trầm tư vương tiểu đi thương minh hải có thể hay không chính là vì khối kia mảnh mỡ giúp hoa vân thường chỉ là cái mở cớ sau đó niệm quynh thành bọn họ vừa hụt bởi vậy thẹn quá hóa giận hắn thừa nhận hắn có chút tâm hư đồng lai chấn thiên nhất động đồng lai sơn xuất hiện một cái màu vàng cây gậy lăng không đánh xuống phanh có người đi ra nhưng không có ngăn lại thổ huyết mà phi màu vàng cây gậy trực tiếp rơi vào đồng lai sơn kết giới bên trên kết giới lung lay sắp đổ chương 342, thứ 29 chương cộng sinh ký ức chương 342, thứ 29 chương cộng sinh ký ức tại kết giới sắp tán loạn thời điểm đồng lai sơn bên trong có kiếm quang khai thiên lý thúy hoa ôm thiên túng đi ra nàng nhìn chằm chằm hoa vân thường những mày tiền bối đây là ý gì hoa vân thường thu hồi cây gậy liếc nhìn thiên túng đột nhiên cười nói giả không đi ra để tiểu nhân đi ra để bao tiểu cô nương đây là cố nhân đoán ngươi khẳng định muốn nhúng tay sao nghe nói như thế lý thúy hoa cũng có chút trở mặt từ khi nàng tu vi đến cực điểm cảnh đồng lai phiền phức tựa hồ càng ngày càng nhiều nhưng đồng lai rõ ràng có rất nhiều người vì cái gì mỗi lần đều là nàng lần trước hắc miêu cũng là lần này người này cũng là mà con người này lý thúy hoa cảm nhận được trong ngược kiếm kháng cự trong lòng có chút trầm mặc thiên túng tại kháng cự cùng người này là định. trầm mặc rất lâu lý thúy hoa cười nói xin lỗi đồng lai ngươi không thể vào đi vậy ta liền đánh vào đi hoa vân thường cười lạnh một tiếng sau lưng xuất hiện vô số binh khí phu thiên cái địa thần binh nhắm ngay đồng lai sơn lý thúy hoa thấy thế thở dài đem tiên túng thả xuống hai ngón tinh kiếm có chút nhẹ rơi lên, lập tức sau lưng xuất hiện rầm rạp chẳng chịu kiếm ảnh, những này kiếm hư vô chi lực mà mịt, nhưng kiếm ý lạnh đấu xương, để người trụ bước. Hoa Vân Thường cũng sử xuất khen Đỗ Thanh, nhân tộc luôn là ảnh tài xuất hiện lấp lớp, có ý tứ. Tiền bối, đã tội. Lý Thúy Hoa chỉ hướng Hoa Vân Thường, sau lưng kiếm ảnh để xạ mà ra. Hoa Vân Thường cũng không cam chịu yếu thế, thần binh ra hết. Trong lúc nhất thời thất trọng thiên bầu trời thả lên rực rỡ phá hoa, dẫn tới không ít người vây xem. Trong đám người có một cái tiểu hòa thượng cùng hai tên nữ tử ngay tại An Dừa. Ngụy Tinh nu thở dài, vui tì Cái này Lý Thúy Hoa cho các ngươi bằng lai, ta sư phụ thật hối hận à. Bùi Anh, Minh Trần tiểu hòa thượng cười nói, đây không phải là các ngươi có mắt không tròng sao? Này, con lựa chọn chớ có loạn ta đạo tâm. Minh Trần, Đông Ly rơi bảo, An dưa Tam nhân tổ cũng về tới Nguyên Lai tông môn, đến mức Đông Ly châu cái địa, chỉ là lâm thời địa phương mà thôi. Nhưng lần này đến, thổ ba người trời sập, bị bọn họ mang về Lý Thúy Hoa, bây giờ tu vi đã vượt xa bọn họ. Nhất thất lạc không gì bằng Bùi Anh, nàng khắp nơi thử kiếm, bây giờ mới phát hiện, cường đại nhất lại là nàng lúc trước mang về người cái này liền gọi là thiên phú sao trăm năm khổ tu không bằng đối phương một khi lộn nộ. tốt tại nàng đã nằm ngựa. lý thúy hoa tại thất trọng thiên cửa hàng giao cho bọn hắn ba người núi anh phát hiện so tu luyện càng có ý tứ sự tình người nào có thể thắng minh trần vân đạo ngụy tinh nhu lập tức đổ nước vào nói tiểu hoa thượng cái này cảnh giới là chúng ta có thể nhìn ra được sao cái này tiểu hoa thượng ăn dưa đều ăn không hiểu minh trần không hiểu vậy chúng ta nhìn cái gì nhìn tiên nhân đối với a nhìn pháo hoa à, xem náo như a những ngày ăn dưa có mấy người có thể xem hiểu Không phải đều là tham gia náo như sao? Minh Trần, tại thất trọng thiên tập thể xem náo nhiệt lúc, tứ trọng thiên bên trong, Giang Phong cùng Dư Hỏa lại bắt đầu không biết xấu hổ không biết thẹn hưu nhàn thời gian. Đêm nay, hai người giúp vào với nhau, Giang Phong sờ lên Dư Hỏa bụng hiếu kỳ nói, ngươi làm sao một điểm động tĩnh đều không có, có phải là ta không đủ cố gắng? Nghe vậy Dư Hỏa trở mình, trêu chồng nói, muốn cái bé con. Đơn thuần hiếu kỳ mà tôi, ma tộc có phải là thể chất đặc thù? Ừ, có khả năng hay không là người không được. Dạ ngày a, cái kia phải làm cho ngươi nhìn ta thiên sơn bạn tử quyết. Khanh khách, đến a. Không mặc quần áo tán đâu, dễ dàng cọ sát ra kia lửa. Sau đó, Giang Phong giúp Dư Hỏa rửa mặt, Dư Hỏa thì là nằm trong bộ tám, lười biếng đánh lấy trò chơi. Không bao lâu nàng để điện thoại xuống, cho Giang Phong trên mặt làm chút bọn. Ngay tại xoa chân Giang Phong, lại nghĩ vật động. Dư Hỏa ngâm cửa ra bảo, đẹp mặt ngươi, ta là đang nghĩ vì cái gì u minh văn hóa xâm lấn, dư bước tứ trọng thiên tục thế không cần phải nói, cho dù là lý thế giới, cũng có đồng Việt thành. Ma tam trọng thiên đã bị văn hóa ăn mòn nghiêm trọng, cho ma tộc mở ra tân thiên địa. Tứ trọng thiên có hoa minh hành, lại lên." ví dụ như ngũ trọng tiền vậy đơn giản là cái dã man chi địa u minh tựa hồ cũng không có hứng thú lại hứng lên Ngay vậy giang phong cho dư hỏa trên chân đánh chút bọn một bên sở vừa nói nói ngươi chừng nào thì còn quan tâm những thứ này dư hỏa bĩu môi đây không phải là chơi game giả thua sao giang phong hai cái này sự tình có liên quan sao dư hỏa ngồi dậy xích lại gần chút thấp giọng nói nếu là cùng ngũ trọng tiền những người kia đánh lấy ta kỹ thuật có lẽ sẽ không vừa. Khu cụ ngươi không mặc quần áo không lạnh sao dư hỏa lại nằm xuống hừ một tiếng thiện ni ngươi cũng không phải là không có sơ qua. Ngươi lại nói, đem giữ Hỏa sau khi thu thập xong, nàng đưa ra hai tay cầu ôm một cái. Giang Phong bất đắc dĩ nói, ngươi càng lúc càng lười. Dư Hỏa suy một ra ba, ngươi có phải hay không muốn nói ta hết ăn lại nằm. Giang Phong còn rất có tự mình hiểu lấy. Dư Hỏa bọc lấy chăn mềm ngáp một cái, ăn cơm buổi trưa lúc gọi ta, ta muốn ngủ. Giang Phong thấy thế, lập tức đưa tay bóp lấy mặt của nàng. Dư Hỏa, cùng ta nói một chút Vương tiểu sự tình thôi. Dư Hỏa sửu suốt, hai mắt mê mang nói, ta quên. thả ra ta, ta rất khốn. Ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Giang Phong im lặng, buông tay ra. Hắn ngược lại là không thế nào khốn. Cái này cho ngươi, ngươi lại phi ta, cẩn thận ta đánh ngươi a! Dư hỏa lầm bầm một tiếng, che đầu liền tiếp đi, mà bên giường nhiều một cái bóng. Là Dư họa lưu cho hắn, phía sau cho Dư hỏa Giang Phong cầm banh nghiên cứu một hồi, không có chỉnh minh bạch. Bên ngoài đông đông, chết họa vẫn còn tại giả chết, đến mức cái bữa, đang treo chọc cây vậy, chơi quên cả trời đất. Nhìn hướng dưới đáy bàn giả chết Chiến Giang Phong vấn đạo, buổi sáng muốn ăn cái gì? Trong mắt giật giật, Chiến Hoa hiếu kỳ nói không phải đều là dư hỏa ăn cái gì, chúng ta ăn cái gì, ngươi hôm nay làm sao như vậy khắc thường. Giang Phong im lặng, liền vung tay lên hào khí nói hôm nay ngươi muốn ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Chiết Họa trầm mặt một lát, thử dò xét nói, có việc cầu ta. Hắc hắc, ngươi thật đúng là nhạy cảm. Chiết Họa trực tiếp đưa ra yêu cầu, ta muốn ăn giao nhân. Giang Phong, ngươi còn có loại này yêu thích. Giao nhân tự nhiên là không có, Giang Phong đi trong thành mua chút hải sản, cho Chiết Họa đến cái hải sản nấu cháo. Chờ Chiết Họa ăn no phía sau, Giang Phong đội bảng lấy ra cái kêu bóng đưa cho hắn giúp ta ngó ngó đây là cái thứ gì? Triết họa chăm chú nhìn sẽ, mới lên tiếng, là một đoạn cộng sinh ký ức. người nào? ta đây nào biết được. bất quá ta có thể giúp ngươi vẽ ra đến. phiền phức? không phiền phức. lần sau nướng cái dao nhân cho ta ăn liền được. Triết họa đem chính mình đại nhãn châu móc xuống cấp cho Giang Phong, liền đi tới cái bữa bên cạnh giả chết. Giang Phong nhìn xem con mắt, có chút im lặng. người không nhìn sao? không cần, ta đối với người khác cộng sinh ký ức không có hứng thú. người đem con mắt của ta nhắm ngay cái kia liền được. con mắt mới vừa nhắm ngay, liền có tia sáng bắn ra. Suy đấu hình cầu tại trên không tạo thành một bức trạng thái hình ảnh, mà hình ảnh bên trong, một người đang bị một đám người vây đánh. Chương 343, thứ 30 chương Vân thượng trấn Đồng Lai chương 343, thứ 30 chương Vân thường trấn Đồng Lai này, tiểu tử ngươi bất quá là ta ma tộc nuôi dưỡng chó mà thôi, để ngươi đào điểm vỏ cây còn lễ mà lễ bề. Dứt lời, cái kia người cầm đầu lại đạp một chân, bị đạp người là Vương Kiều. Ngươi tại sao không nói chuyện, cầm sao? Vương Kiều trầm mặc lại đưa tới một trận vây đánh, hắn cũng không hoàn thủ, chỉ là ôm đầu trầm mặc không nói. Nơi xa dư họa thấy cảnh này, nếu mày lại không có ngăn cản. Vương Tiểu, người này vừa bắt đầu liền tại ma tộc, ai cũng không biết lai lịch. Dư Họa thành hoàng hậu, có ý thăm dò mấy lần, lại không có kết quả. Mặc cho đánh mặc cho mắng, chịu mệt nhọc, cũng không thích nói chuyện. Đám người kia đánh một hồi, cảm thấy không có ý nghĩa, liền quay người rời đi, nhưng vẫn là hung dữ uy hiếp nói, lần sau lại không nghe lời, còn đánh ngươi. Nhìn xem nhìn, còn không đi đào bỏ cây, muốn tươi non. Mụ, đối với người câm nói chuyện tâm thật mệt mỏi. Đám người đi rồi, Vương Tiểu cũng lảo đảo đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài thành. Khi đó Dư hỏa mới vừa ở bạch ngọc kinh ăn no trở về, đông vương ngưng lan cho hai viên kẹo quả. Nàng nếm một viên, nôn, quá ngọt, còn không bằng cành cây có nhai sức lực. Nàng khiêng thương ở ngoài thành liền nhìn thấy vương tiểu, người này nàng biết, không chỉ là nhân loại, còn rất mềm yếu. dạng này người nàng không thích, bởi vậy chưa bao giờ có gặp nhau. Nhưng vương tiểu lúc này bộ dáng để nàng có chút mua cười. Lâm viên thành bên ngoài có cây, rất đen rất đen cây. Một đứa bé có một thanh đao vụt về leo cây, bỏ một nửa lại rơi xuống, sau đó cho chính mình viên, tiếp tục bỏ. thật bùn ngốc. uy, nghe đến non thanh. Vương Tiều quay đầu lại không nghĩ trên tay trượt đi, lại lần nữa từ trên cây rơi xuống. Ha ha, ngươi thật giống như một cái côn trùng a. Ha ha, thật bùn nốc. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Vương Tiểu trên mặt, hắn có chút ngượng. Có một cao đuôi ngựa nữ tử áo đen đứng tại chỉ riêng bên trong, thiên thương, tại tùy ý cười nhạo hắn. Vương Tiểu trầm mặc, cái này hắn nhận biết. Dư hỏa, tại ma tộc đó cũng là ngang ngược càn dỡ cường đại tồn tại. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu đứng dậy, không có ý định để ý tới nàng. Ngươi là người câm sao? Bị ngươi cười cũng không cãi lại, bị ngươi đánh cũng không hoàn thủ. Vương Tiêu giật giật bờ môi, không có vẻ, thật không có ý tứ, cái này thuộc ngươi. Dư hỏa ném qua tới một cái đồ vật, liền rời đi. Vương Tiểu vô ý thức tiếp lấy, lại không có nghĩ từ giữa ngón tay trở xuống, rơi vào chân hắn một bên. Là một cái hồng nhạt đóng gói đồ vật, thoáng nhìn hắn là ăn. Vương Tiêu trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn, cũng đã không có dư hỏa thân này. ảnh. Hắn nhặt lên một kia, do dự một lát, bóp đi đóng gói. Một cỗ mùi thơm đánh tới, một cái bánh kẹo nằm tại trong lòng bàn tay hắn. Mới vừa vào cửa ra vào, Vương Tiêu liền nhịn không được nheo mắt lại, rất ngon. Hắn từ trước đến nay chưa ăn qua ngọt như vậy đồ vật, ngọt đến nhân tâm hân hoảng, so vỏ cây mạnh hơn nhiều. Ngày thứ hai, Dư Hỏa khi trở về lại gặp Vương Điều. Đối phương cầm một đống vỏ cây đưa cho nàng. Dư Hỏa nghiêng đầu thử rõ sẽ nói, "Cho ta." Vương Điều gật gật đầu. Sờ lên bụng, Dư Hỏa trầm mặt xuống. Nàng đi bạch ngọc kinh đó là vì đánh nhau sao? Đó là vì ăn. Nàng cũng không muốn gặp vỏ cây. "Cảm ơn, ta không ăn." Dư Hỏa cùng hắn thắt thân mà qua, Vương Điều có chút thất lạc túi đầu xuống. "Uy." Vương Điều đột nhiên quay đầu một cái bánh kẹo nện ở trên đầu hắn. Cùng ngày hôm qua cái kia giống nhau như lúc. thật ngu ngốc, sẽ không dùng tay tiếp sao? Dư hỏa nổ nước bọt một tiếng, quay người rời đi. cái này bánh kẹo nàng lúc đầu không muốn, Đông Vương Ngưng Lan nói thứ này cho Tiểu Hải ăn. nàng lúc gần đi cầm một viên. kẻ trước mắt này không phải liền là Tiểu Thí Hải sao? tại sao là một viên? Bạch Ngọc Kinh có cái Tiểu Thí Hải, tiêu cái gì Đông Phương chiều Giao? ăn nhiều, đem răng ăn nát. Vương tiểu nhìn chằm chằm cái kia bánh kẹo, không nương ngắt lên, chờm mặt rất lâu, mới bỏ vào trong miệng. thứ này, thật tốt ngọt. Khi ngành đến nơi đây liền kết thúc, cái kia bóng cũng hóa thành một phấn, giải rác cả bản. Giang Phong vô ý thức lấy ra một cái đồng đồng đường, gặp phải dư hỏa phía sau, hắn rất ít an buồn này, cứ thế về sau đều quên, cho nên tất cả căn nguyên đều ở nơi này sao? Chỉ là, hắn cái này bánh kẹo cùng Vương Tiểu trong tay không giống, tựa như người cũng không giống. Đem trong mắt còn cho chiến hỏa, chiến hỏa trang quay mắt bánh mắt bên trong, đột nhiên nói, "Giang Phong, có nhiều thứ, nhìn xem liền tốt." Giang Phong sững sốt, có ý tứ gì? Chiến hỏa lắc đầu, thản nhiên nói, "Không có gì, giữa chưa ăn cái gì." Giang Phong, nướng giao nhân a, ta cái này liền cho ngươi đi bắt. Giang Phong đi rồi, chiếc họa lại nằm ở mặt đất giả chết. Đại nhãn Châu vừa đi vừa về lăn lư, chính là ánh mắt của hắn, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Buổi trưa, Dư hỏa lướt mắt đi ra, liền thấy được nhiều gia đến một người đang cùng chiếc họa mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nam Hải giao nhân, ngư ca. Ngoài quán, khói đặc dâng lên, có mùi thơm tràn ra. Giang Phong tại sâu nướng, nhìn thấy Dư Hoa tỉnh lại, đội băng nói, ngươi đã tỉnh, chúng ta hôm nay ăn đồ nướng. Này, làm sao đột nhiên muốn ăn những này? Thay đổi khẩu vị. Được tôi, mau mau, ta thật đói. Thất trọng tiên chiến đấu kéo dài 10 ngày, vẫn không có phân ra thắng bại. Những cái kia người xem náo nhiệt cũng không có hứng thú. Hoa Vân Thường cũng đánh đi ra hỏa khí. Cô nương này trẻ tuổi như vậy, lại có như thế tu vi, hai người giao thủ 10 ngày, thế mà không có phân ra thắng bại. Hoa Vân Thường không nghĩ lại kéo đi xuống, liền theo đến tường bí kiếm. Tiểu cô nương, thanh kiếm này ngươi không chặt được, thức thời chính mình tránh ra. Lý Thúy Hoa nhìn chằm chằm tường bí kiếm, trong lòng có chút chần mặt. Thanh kiếm này, xác thực không chặt được. Nhưng, đánh lâu như vậy, đồng lai trừ nàng thế mà một người chưa ra tâm tính tiện lương mệt mỏi gặp Lý Thúy Hoa không nói lời nào Hoa Vân Thường hừ lạnh một tiếng Tường Vi Kiếm vui động lập tức từng đóa từng đóa Tường Vi tiêu vào bầu trời nở rộ ra Lý Thúy Hoa vừa định tranh né lại phát hiện dưới chân thế mà mọc dễ cái này kiếm lúc này Hoa Vân Thường đột nhiên thu hồi Tường Vi Kiếm vũ khí trong tay đổi thành cây gậy nhanh chóng tới gần tiểu cô đương ngươi nên cảm ơn ta thủ hạ lưu tình màu vàng cây gậy đánh tới Lý Thúy Hoa dùng tiên túng ngăn lại một tiếng vang thật lớn bên dưới Lý Thúy Hoa bay ngược mà ra thân ảnh biến mất ở chân trời cùng lúc đó đồng lai bên trong bay ra mấy đạo nhân ảnh, thuần một sắc lao đầu tử. làm sao có thể? thúy hoa làm sao sẽ bại? chớ ép bức, nhanh đi tìm. đúng vậy a, lý thúy hoa là ta đồng lai tương lai, không thể có mất. mấy người lẩm bẩm vài câu, chuẩn bị rời đi. một cái màu vàng cây gậy nằm ngang ở bọn họ phía trước, hoa vân thường liếc bầu trời một cái, nhìn hướng bọn họ thản nhiên nói, cố nhân tại phía trước, các người muốn đi đâu? mấy tên lao đầu nhìn hướng hoa vân thường, chẳng có một người như mày, chúng ta cũng không nhận ra ngươi, tránh ra. là, hoa vân thường mới phát giác, những người trước mắt này, nàng cũng không còn biết. Chẳng lẽ năm đó người đều chết? Hừ, chết hay không, cái kia đến ta đích thân nhìn một chút mới được. Nghĩ tới đây, Hoa Vân Thường thu hồi cây gậy cười tùng tìm nói, "Các ngươi cứ việc rời đi, chờ chờ về lúc, Đồng Lai còn ở đó hay không, nhưng là khó mà nói." Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng quất lên, hồi vọng. Ha ha. Hoa Vân Thường cười lạnh một tiếng, hướng bọn họ ngoắc ngón tay. Sau 3 ngày, mấy người cung kính đem Hoa Vân Thường nên vào Đồng Lai Sơn. Chương 344, Quảng Lăng chương 344, Quảng Lăng Hoa Vân Thường tại Đồng Lai dạo qua một vòng, lại một cái gương mặt quen đều không tìm được. Lúc này, có người sau lưng vấn đạo, không biết tiền bối muốn tìm người nào. Hoa Vân Thường quay đầu xem bọn hắn, đột nhiên cười nói, "Xin lỗi, tìm nhầm vị trí, cáo tử." Dứt lời, phi thân rời đi. Đồng lai mọi người hai mặt nhìn nhau. Chiều giao sơn. Hoa Vân Thường mới xuất hiện, liền thấy được một lao đầu tại câu cá. "Ha ha, lão phu chờ ngươi lâu ngày." Hoa Vân Thường nhíu mày, "Ngươi là?" "Đông Phương Triều giao, năm đó Thương Minh Hải cũng không có ta." Hoa Vân Thường trầm mặc một lát, "Cáo tử." Về sau, nàng lại đi bất lao sơn, vẫn cứ không có tìm được khuôn mặt quen thuộc cái này để nàng không khỏi có chút thất vọng đều đã chết kết quả quay đầu lại chỉ có hiên viên phần những cái tia thần binh mới có thể chứng minh hoa gia cường đại tồn tại sao thật không thú vị tứ trọng thiên ngươi nói hoa vân thường có thể đánh thắng đồng lại sao giang phong lắc đầu ta đây nào biết được dư hòa thở dài huyên hải thành sự tình đã xong lâu như vậy còn không có người tới tìm chúng ta nói rõ ma tộc sự tình đã thành kết cục đã định bọn họ lúc trước tiến về khổ hải chính là tính toán làm ma tộc nhập đội bây giờ sự tình không người tìm đến hẳn là đã chấp nhận hiện tại bất lao sơn cũng phái người đi tam trọng thiên còn hy vọng không muốn đổi ý mới tốt đây là chuyện tốt ngươi vì cái gì muốn thở dài giang phong hiếu kỳ nói dư hỏa dùng tay chống đỡ cái cằm tiếp tục thở dài thật nhảm chán a giang phong trầm mặt một lát không bằng vào nhà làm chút có ý tứ sự tình dư hỏa lườm hắn một cái ngươi làm sao từ sáng đến tối nghi việc này ngươi tối hôm qua cũng không phải nói như vậy Ngựa ra dư hỏa bóp giang phong một cái đống nhiên vấn đạo ngươi cái kia bóng nhìn ra cái gì không có giang phong lắc đầu nhìn không ra có lẽ không có cái gì dùng cái kia dư hỏa đột nhiên xích lại gần chút nấy nấy mắt nói, chúng ta hưởng tuần trang mật đi thôi. nghe vậy Giang Phong gãi gãi đầu, đi đâu? đi ta đi qua địa phương, ngươi đang ngồi ta đi một lần. Giang Phong gật gật đầu, tốt. cái kia bóng bên trong nội dung, hắn cũng không có lựa chọn nói cho Dư mà nghe. Vương Tiểu đã chết, mà hắn không phải Vương Tiêu. người luôn là muốn hướng nhìn đằng trước. chân quý người trước mắt. Dư Hỏa hoa hai ngày, làm ra một phần bản đồ, còn có tu luyện kế hoạch. Giang Phong chỉ vào cái kia tu luyện kế hoạch, có chút im lặng nói vì cái gì chỉ có ta tu luyện, ngươi đây. Dư tay, ngươi không phải nói ta hết ăn lại nằm sao? vậy cái này bản đồ nhiều địa phương như vậy sao giang phong lại chỉ hướng cái tiêu bản đồ vấn đạo dư hỏa chuẩn bị trên bản đồ dầm dạp chẳng trị tiêu chú rất nhiều vòng đỏ thoáng nhìn cùng bản đồ thế giới đồng dạng dư hỏa tự hào nói nói rõ ta đi nhiều chỗ a trước giờ xuất phát chiết hỏa mang theo kinh tả tìm tới giang phong chúng ta muốn đi phong hỏa thành hưởng thụ tốc đạo giang phong thương lượng xong chiết hỏa gật gật đầu ta không muốn làm bóng đèn giang phong còn chưa nói chuyện kinh đột nhiên nói có thể là ba người chúng ta cùng một chỗ ngươi cũng là bóng đèn a chiết hỏa Sống thật không có ý tứ. Đúng. Chiếc hỏa đột nhiên linh quang chợt hiện, chỉ vào cây vậy kia đối Giang Phong nói, các ngươi có thể đem phong linh mang lên, nếu là có thể tìm tới chữa trị thần binh tài liệu, có lẽ phong linh thành sẽ còn lại xuất hiện. Đến mức kinh tà cũng không cần mang theo, hắn nói nhiều, ảnh hưởng các ngươi. Kinh tà. Mũ. Trạm thứ nhất, dư hỏa chọn cái gần nhất địa phương. Đồ Sơn. Giang Phong muốn còn muốn đi tìm một chút tiêu linh, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Người đều có đường, sống đi tốt. biệt tố vẫn cái kia không may hải tử nếu là cũng có như vậy kỳ ngộ liền tốt. Ai? còn có cái kia không biết tung tích trưởng tôn linh quay đầu lại cũng không biết là ai đột nhiên bên hông đau sót giang phong đột nhiên bừng tỉnh ngươi làm gì đâu khóa cửa đều có thể ngẩn người dư hỏa sắc giọng giang phong cười nói ta trước đây vẫn luôn không có rời đi linh thành không nghĩ tới hôm nay cũng có thể đi nhiều như thế vị trí dư hỏa những mày thế giới lớn như vậy không đi nhìn xem Hiển nhiên là ngươi không chịu ngồi yên tất nhiên ngươi nhàn ở vậy ngươi ôm ta a lý thúy hoa ngay tại nàng mở cửa hàng thứ hai bên trong nàng nhìn hướng bên cạnh cuộn mình sư từ biển nhịn không được cau mày nói nhìn yêu người nào đang nháo sự tình gọi là nhịn lưu sư tử biện giật giật hai cái lỗ mũi nhìn xem lý thúy hoa lúc ấy mới gặp nhịn lưu lúc người này liền dùng lỗ mũi nhìn người vây báo ầm ầm cho nên lý thúy hoa mới cho nàng lấy cái tên như vậy là một nhân loại chúng ta đây là túc đạo cửa hàng nàng nhất định muốn tới được cá nhịn lưu âm thanh bủm bủm nhưng vẫn là khó nén phẫn nộ lý thúy hoa còn có như thế kỳ hoa người đuổi đi không được sao chút chuyện nhỏ như vậy còn muốn hướng ta cầu cứu hoa vân thường cái kia một cái nàng cũng không thụ thương chỉ là nàng hơi mệt chút thuận thế chạy vừa vặt bên này đang cầu cứu, nàng liền đến nhìn xem. nhị yếu yếuớt nói, lão đại, người kia chúng ta không giải quyết được a. lý thúy hoa như mày, rất mạnh. ân, thâm bất khả chắc. có ý tứ, mang ta đi xem một chút. đi, lão đại cố gắng. tên kia còn không có trò thủ lao đầy. cái này cửa hàng thứ hai, là lý thúy hoa trong lúc vô tình phát hiện vị trí tốt. bốn phía toàn biển hòn đảo nhỏ bên trên, có không ít sinh linh tại phơi nắng. lý thúy hoa một cái liền nhìn chúng, như vậy địa phương, tự mang khách hàng, ngàn mới tìm được một. quả nhiên, chờ nàng đem cửa hàng xây xong, đem đạo tinh thần dậy lập tức thu hoạch khen ngợi như nước thủy triều. Tiệm này khuyết điểm duy nhất chính là vắng vẻ chút, nên sẽ không có người đến đây. Huống chi là như vậy kỳ hoa người. Làm nhị nưu mang nàng đi tới một gian bao xương lúc, mới vừa mở cửa, Lý Thúy Hoa sử sốt. Bao xương mặt đất thành ao nước, trong nước có con cá bơi lội, tranh nhau ăn. Đuỗng đồ ăn chính là một nữ tử, tiên ký bồng bền, nhìn xem cực kỳ không chân thật. Lão đại, chính là nàng. Nhị nưu nói tiếng, sau đó nhìn hướng trong phòng người quát lạnh nói, ta lão đại tới, thức thời tranh thủ thời gian. Nhị nưu lời còn chưa dứt, Lý Thúy Hoa liền chế trụ mũi của nó, thấp giọng nói, ngậm miệng. Nhị Nữu, Lý Thúy Hoa thấp giọng nói, ta hình như không giải quyết được. Nhị Nữu dùng lỗ mũi cọ sát mặt đất, thấp giọng nói, cái kia nếu không chớ để ý à, một cái ghế lô mà thôi, ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy. Lý Thúy Hoa cười nói, ngươi đi trước, ta chiếu cố nàng. Cẩn thận a, lão đại. Yên tâm, đi thôi. Nhị Nữu đi rồi, Lý Thúy Hoa vào cửa, thuận tiện trở tay kéo cửa lên, cái này mới nhìn chăm chú nữ tử kia. Vẹn vẹn nhìn một chút, nàng liền biết không phải là đối thủ. Từ khi tu luyện có thành tựu, nàng chưa gặp được đối thủ. Chưa từng nghĩ, thế gian lại có nhân vật như vậy đắn đo một hồi, Lý Thúy Hoa mở miệng hỏi ý kiến vấn Đạo, dám hỏi tiền bối, đây là ý gì? Dư Âm nước mắt thảm như nói, đây là ta địa phương, ngươi chiếm đi, lại ngược lại hỏi ta là ý gì? A, Lý Thúy Hoa sử sốt, đây là nơi có chủ, đương nhiên, cái kia, Lý Thúy Hoa do dự một lát, có chút không ngừng nói, nếu không cho tiền bối chút chia hoa hồng, Dư Âm đứng dậy, chuyện nhất chuyện, có thể được ngươi phát hiện, cũng là hữu duyên, đưa ngươi, Lý Thúy Hoa, vừa định nói chuyện, Dư Âm đã biến mất, chỉ để lại một câu, tên tiệm không sai. Phong hỏa Thúy Hoa túc đạo, Quảng Năng phân điếm. Đây là cửa hàng thứ hai danh tự. Chương 345, Đồ Sơn có thần tính toán chương 345, Đồ Sơn có thần tính toán Phong Linh a, trong mắt ngươi ứng thừa Phong là cái dạng gì người? Lại ngu ngốc vừa đần. Nói thế nào? Năm đó trưởng Tôn Linh rõ ràng đã chết, hắn nhìn ra trưởng Tôn gia tộc khát thường, lại không hề bị lay động, cuối cùng bị phản sát, đây là ngu ngốc. Muốn giết đối phương, lại muốn một thân một mình tiến bể, đây là đần. Giang Phong hai người tại trên không bay lên, giữ hỏa nhàn buồn chán liền cùng Phong Linh tán gẫu. vậy kia lại biến thành châu rơi vào nàng trong tóc, mà Phong Linh thì thỉnh thoảng đi ra linh loại trong mắt tràn ngập tò mò. Trôn ở khổ hải hạ không chỉ trưởng tôn gia tộc, còn có nàng. Giang Phong nhìn chằm chằm cái kia Châu trầm im lặng im lặng. Rất nhiều thần minh đều không có linh, nhưng căn này cây gậy không gọi được thần minh, bây giờ lại có linh ký sinh ở phía trên. Thật đúng là sống lâu dài gặp. Nửa tháng sau, có một tòa sơn mạch xuất hiện tại hai người trong mắt, sơn mạch không lớn, nhưng mọc đầy hoa hoa thảo thảo. Về phần tại sao muốn nửa tháng mới đến, đó là bởi vì dư mà nói, đi khắp thiên sơn bản thủy, trọng yếu nhất chính là đi. Cái này đồ sơn gần như tại tứ trọng thiên khu vực biên giới, tính được là ngăn cách địa phương tới gần chút, dư hỏa mới phát hiện phía trước nhất trên núi có dầm dầm trắng chị hồng nhạt vật thể nổi đồng bền giữa không trung. giang phong, chúng ta tới đúng lúc. dư hỏa cười nói, có ý tứ gì? đồ sơn hoa anh đào lại mở. hai người vừa tiến vào, không ít cánh hoa rơi vào trên thân hai người, đầy khắp núi đổi cây hoa anh đào, tại đón do dương nhánh, phủ xuống hồng nhạt khí tức. giang phong trầm mặc sẽ cười nói xác thực rất xinh đẹp, giống hồng nhạt hải dương đồng dạng. dư hỏa ngồi sủi người xuống, nhặt lên một chút cánh hoa, trong mắt lóe lên một vẻ hoài niệm. giang phong, ngươi ngồi sủi xuống. a. Chờ Giang Phong ngồi xổ xuống, Dư Hỏa đem một đóa hơi hoàn chỉnh hoa anh đào đặt ở Giang Phong trên đầu. Giang Phong vừa muốn đưa tay, Dư Hỏa đột ngột nói, "Đừng lúc đích, liền cho phép ngươi cho ta trang phục, ta không thể cho người trang phục sao?" Giang Phong có chút di nói, "Đây là hầu nhạt, không thích hầu ta. Chưa từng nghe qua mánh nam phần sao? Xem tại ngươi khen ta, ta cố hết sức tiếp thu a. Ngươi thật không biết xấu hổ." Hắc hắc. Dư Hỏa nhặt lên một cái cánh hoa tại đầu ngón tay chuyển động, cười ha hả nói, "Ta lúc ấy tới đây, Đồ Sơn hoa anh đào cũng là như vậy, ta nhìn xinh đẹp, muốn nào một viên đi, kết quả bị Đồ Sơn bản vãn phát hiện." Đánh lên. Giang Phong sử sốt, thử dò xem nói, người những bằng lưu kia sẽ không đều là không đánh nhau thì không quen biết à? Nàng cùng Tô Thu phòng cũng là không đánh nhau thì không phải biết. Dư Hỏa gật gật đầu, đại bộ Phật là, người còn rất tự hào. Ta có một vấn đề, không biết nên không nên hỏi. Dư Hỏa nghiêng đầu, hỏi thôi, nếu là không nên hỏi, ta đánh ngươi một trầu liền tốt. Giang Phong ngáp ngủ một hồi, mới vấn đạo, chúng ta vì cái gì trước đến đồ Sơn? Nghe nói như thế, Dư Hỏa đưa tay tại mặt đất vẽ vòng tròn, thấp giọng nói, ta những cái kia bạn tốt hiện nay đã toàn bộ rời đi hải. Năm đó sự tỉnh nên có kết quả. Giang Phong kinh ngạc, cho nên ngươi hoài nghi là đổ Sơn văn vãn. Dư Hỏa lắc đầu, đây không phải là đến chứng thực sao, ta cảm thấy không phải nàng, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Giang Phong sờ lên nàng đầu, khen, không sai, thua thiệt qua mới có thể thay đổi thông minh. Dư Hỏa hất ra Giang Phong tay, tức giận nói, ngươi không thể xó ta đẩn. Đúng đúng đúng, liền ngươi lần. Nhìn Truy, nói xong nói xong, hai người liền lăn xuống đến hoa anh đào bên trong. Loại này sự tỉnh, đồng dạng Dư Hỏa đều là rơi xuống hạ phòng, không bao lâu liền bị Giang Phong cưới tại trên thân tránh ra, ngươi đẩy đến ta. Giang Phong ho khan hai tiếng, xoay người nằm tại dư hỏa bên cạnh. Hai người vừa vận tại một khỏa cây hoa anh đào bên dưới. Giang Phong nhìn trầm trầm gốc cây kia rồi nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi ra mục đích sao? Du Sơn ngẩn Thủy. là hưởng tuần trăng mật. Dư hỏa trầm mặc, có chút xấu hổ nói liền xem như hưởng tuần trăng mật. Có thể đây là giữa ban ngày còn ở bên ngoài. Không tốt ta. Giang Phong đưa tay bóp lấy dư hỏa mặt, trêu chọc nói, đầu ngươi bên trong làm sao đều là những sự tình này. Thử, đây không phải là ngươi nói. Ý của ta là. Chúng ta lấy hưởng tuần trăng mật làm chủ, ngươi những sự tình kia tiện thể vừa vặn rất tốt." Dư Hỏa gật gật đầu, "Đi, lúc này nghe ngươi." A, ca cuối cùng đứng lên một lần. "Nói ta hình như chèn ép ngươi đồng dạng, ngươi không nói là có ý gì?" Không lời nào để nói. Hai người lúc nói chuyện, đột nhiên một cái lông sủ cái đuôi đắp lên Dư Hỏa trên mặt, đồng thời có âm thanh truyền đến. "Si tình người a, mời lại đợi thêm một đời a." Dư Hỏa, Giang Phong. Dư Hỏa đưa tay nắm lên cái đuôi chủ nhân, là một cái màu tuyết trắng tiểu hồ ly, trên đầu còn đựng một cái hồng nhạt nơ con bướm, mà còn lô thai này vẫn là cái gây thai hổ, càn dỡ nhân loại, nhanh bung ra quả quả đại vương. dư hỏa nhíu mày, đối giang phong nói, nướng hổ ly ăn ngon sao? giang phong gật cật đầu, có thể thử xem. cái kia hổ ly lập tức lộ ra định loạn đủ cười, câu khẩn nói, quả quả đại vương ăn không ngon. dư hỏa ngồi xuống, đem hổ ly để ở một bên, vấn đạo, tên cứ gọi là gì? đồ sơn quả quả, sẽ biến thân không? biết, biết. hổ ly đưa tay tia sáng lập lòe, không bao lâu biến thành một cái cáo nhỏ đường, cái kia nơ con bướm còn đứng tại lôi hai bên cạnh, tựa hồ là biến thân cho đồ sơn quả quả khí nàng lui ra phía sau một bước, chống nạnh vẫn độ quát, các người hai cái dám xách quả quả đại vương cái đuôi, chờ đón bị quản chế các ta. dư hỏa nghiêm đầu, chuẩn bị ra vị a. đi. giang phong đem xung quanh hoa anh đào cắt ra, sau đó lấy ra một chút sâu nướng. không gian nhẫn chỗ tốt ngay ở chỗ này, đi vào đồ vật, thời gian là định trệ, lấy ra vẫn là bộ dáng như vậy. sâu nướng mùi thơm lập tức dẫn quả quả đại vương nuốt nước miếng, nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nhìn xem dư hỏa trong tay sâu nướng, lẩm bẩm nói, anh ngon sao? dư hỏa cầm xin ở trước mắt nàng lung lay một vòng, ôm lấy hồ ly con mắt cũng đi theo xoay quanh muốn ăn không? Ừ, cho. Dư hỏa quả quyết, ngược lại để đồ sơn quả quả xử suốt nhìn chằm chằm sâu nướng do dự mấy giây, đưa tay tiếp nhận, lại không có lập tức ăn, mà là vỗ bộ ngực nhỏ hiếu kỳ nói, quả quả đại vương không ăn không các người, đồ sơn nhất mạch, liền coi như ta đoán mệnh chuẩn nhất, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, đồ sơn người nào nghe thấy tên của ta, không khoa trương một tiếng xinh đẹp. Dư hỏa. Giang Phong lắc đầu nói, không cần, mong ăn đi, ta không tin số mệnh. Nghe đến Giang Phong lời nói, Đồ sơn quả quả đem sâu nướng cẩn thận từng ly từng tí cắm ở mặt đất, lập tức chống nạnh có chút tức giận nói, không tin số mệnh, không phải liền là không tin ta sao? Quả quả đại vương, thật đúng là muốn cho ngươi tính toán một lần. Nói xong đồ sơn quả quả hai tay kết ấn, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu lại nhải Điều rất lâu, nàng mở mắt ra có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn hướng Giang Phong. Giang Phong, ngươi có đào hoa kiếp. Đồ sơn quả quả khẳng định nói, mà còn, thấy nàng còn muốn nói, Giang Phong tay mắt lanh lẹ đem một cái thị xin ném vào trong ngực nàng. A ngươi a, lời nói thật nhiều. Đồ Sơn Quả Quả cầm xuống tỉ xiên, cười tủm tỉm nói, "Hú lên, ngươi chờ dạ." Giang Phong, lúc này, Dư Hỏa cũng tò mò nhìn hướng hắn, hoài nghi nói, "Chẳng lẽ ngươi còn có thích mà không được Bạch Mật Quang?" Yi nhìn chút cầu huyết kìa, cái này ngồi ly rõ ràng là ăn nói linh tinh, nàng sẽ tính là cái gì? Đồ Sơn Quả Quả không tại nói, cầm đoán mệnh đổi lấy sâu nướng đắp ý bắt đầu ăn. Mới vừa vào cửa ra vào, hai cái thai cáo liền dựng đứng lên, điên cuồng run run. Thật là thơm. Chương 346, ngươi có đào hoa kiếp chương 346, ngươi có đào hoa kiếp Đồ Sơn Quả Quả trùng quy là đứa bé ăn mấy sâu liền lại không muốn, không giống dư hỏa, một chuỗi tiếp một chuỗi. Vị tỷ tỷ này ăn thật khỏe, người ghen tỷ sao? Đồ sơn quả quả, cái này có cái gì tốt ghen tỷ? Không đối, suýt nữa quên chuyện quan trọng. Nghĩ tới đây, đồ sơn quả quả lấy ra một cái túi, bắt đầu thu thập mặt đất hoa anh đào. Nàng mới vừa ngồi sụp xuống, liền có một quyển sách từ phía sau lưng theo cái đuôi trở xuống, nàng hoàn toàn không có phát hiện. Dư hỏa vẫy vẫy tay, quyển sách kia rơi vào trong tay. Là bốn manga, vẽ còn đúng lúc là đồ sơn hổ ly cố sự. Xem ra Đồ Sơn quả quả lời nói là từ bên trong này học. Hoa Minh Thành có chút lợi hại, như vậy xa xôi địa phương lại cũng có thể có những thứ này đổ vật. Ngươi thu thập chuyện này để làm gì? Dư Hỏa hiếu kỳ vấn đạo. Đồ Sơn quả quả cũng không quay đầu lại đáp, Đồ Sơn tế tự muốn dùng. Tế tự? Chính là có người phải chết. Dư Hỏa trầm mặt một lát, có người muốn chết, ngươi làm sao một điểm bị thương đều không có. Đồ Sơn quả quả nhỏ tiểu nhân thân thể dừng lại, sau đó quay đầu miễn cưỡng cười nói, bởi vì là vãn tỷ tỷ để đại gia đừng khóc. Đồ Sơn Văn Đồ sơn quả quả sử suốt, kinh ngạc nói, các ngươi nhận biết vãn vãn tỷ tỷ, chúng ta chính là tìm nàng mà đến. Dạng này a, loại kia ta một hồi, ta mang các ngươi đi bảo. Giang Phong có chút im lặng, ngươi không sợ chúng ta là đồ sơn địch nhân? Đồ sơn quả quả cười, con mắt đều nhìn không thấy, nhẹ giọng vấn đạo, các ngươi có đúng không? Giang Phong, cái này hồ ly đến cùng là thật lốc vẫn là giả đốc? Chờ đồ sơn quả quả sắp xếp gọn phía sau, dư hỏa đem bàn kia mạn gã ném cho nàng, ngươi chừng nào thì cầm Dư hỏa im lặng, thứ ngươi cái đuôi bên trong rơi ra ngoài. Đồ sơn quả quả kinh hãi ta làm sao không có cảm giác? vẫn là cái mơ hồ hồ ly. Đồ sơn quả quả mang theo bọn họ hướng trên núi đi đến, đi đi phong cảnh liền thay đổi, phía trước bằng gỗ lầu các san sát, cờ sĩ bằng bền. mỗi tòa nhà xà nhà góc trên đều có sinh động như thật hồ ly một điều, mỗi mặt cờ sĩ bên trên đều có đổ sơn hai chữ. mà còn, nơi này có trường thanh cây, nhưng cũng không có hoa anh nào giang phong hiếu kỳ nói, đây là trợ pháp, là huy thuật, không phải là đồ sơn nhất mạch vào không được. khó trách muốn đi bên ngoài thu thập hoa anh đào. giang phong góp đến dư hỏa bên cạnh thấp giọng nói, ngươi vậy sẽ vào bằng cách nào? Dư hỏa Ngượng úm nói, ta không có vào a, ta ở bên ngoài trung tây. Ba người đi chưa được mấy bước, liền có một nam tính hồ ly bay tới. Nếu mày nhìn hướng mấy người, sau đó ánh mắt rơi vào Đồ Sơn quả quả trên thân, trách nói, ngươi sao có thể mang người ngoài vào Đồ Sơn? Đồ Sơn quả quả cười nói, bọn họ là vãn vãn tỷ tỷ Bằng Hưu. Ừ, Đồ Sơn vãn vãn người như vậy, Bằng Hưu của nàng có thể là người tốt lành gì? Lần trước cái kia đại nhãn châu, nhìn xem liền buồn nôn. Nghe nói như thế, Đồ Sơn quả quả lông, tức giận nói, Đồ Sơn thương, ngươi ít thả chút cái dám không phải liền là chết họa không có thu thập ngươi lông hồ ly ngươi ghi hận trong lòng sao ta nhìn ngươi còn buồn luôn đâu đồ sơn thương sắc mặt khó coi âm thanh lạnh lùng nói người nào thích bị một cái xấu đồ vật thu thập lông vậy ngươi lăn a đồ sơn thương hận hận nhìn hai người một cái quay người rời đi chỉ là hắn mới vừa phi không bao xa đột nhiên một đầu cắm xuống mặt đất ha ha đây chính là báo ứng đồ sơn quả quả phình bụng cười to đồ sơn thương bỏ dậy phẫn nộ trừng mắt nhìn đồ sơn quả quả sau đó rời đi lần này dùng chạy giang phong liếc nhìn dư hỏa thu hồi ngón tay thấp giọng cười nói nghịch đậm. Dư Họa thản nhiên nói, "Chiếc họa cái kia rõ ràng là số manh. Đồ Sơn quả quả, quả quay đầu, kinh ngạc nhìn hướng Dư hỏa, tỷ tỷ cũng nhận biết chết họa. Dư Họa gật gật đầu, "Cũng là bằng hữu." "Dạng này a, chính là chết họa bằng hữu, tất nhiên không phải người xấu." "Vì cái gì?" "Bởi vì chết họa là cái rất thần kỳ người." Đồ Sơn quả quả mang theo hai người vừa đi vừa nói, Chết họa lúc trước cùng Đồ Sơn vãn vãn đến Đồ Sơn, góp nhặt lông hổ ly làm thành một cái mũ, mà sở dĩ không muốn Đồ Sơn thương là vì chiếc họa cảm thấy lông của hắn không thật. sẽ đánh kết. cái này có thể đem Đồ Sơn thương tức điên lên." chiết họa đi lâu như vậy còn nhớ hận trong lòng nhất làm nàng kinh ngạc chính là chết họa thế mà có thể nhìn thấy sinh lão bệnh tử cái này để si mê coi bói đồ sơn quả quả sùng bái không thôi đồ sơn quả quả dẫn bọn hắn đi chính là một ngọn núi đỉnh kiến trúc đường núi rất dài nhưng không hề gặp đèn thậm chí đường hai bên còn có không ít đèn lồng đỏ giang phong hiếu hảo nhắc nhở nói có phải là có lẽ treo trắng đèn lồng đồ sơn quả quả nghiêm mà nói chúng ta đồ sơn thẳng treo đèn lồng đỏ màu trắng quá mức bi thường điểm xấu không hiểu nhưng tôn trọng giang phong không tại nói ngược lại là chiết họa người không ở nơi này chuyển thuyết còn tại, thật là một cái diệu nhân. A, là quái. Đỉnh núi có cây, rất thô cây. Mà con mắt của bọn hắn liền tại cây cách đó không xa, bằng gỗ lầu cát. Đồ sơn quả quả bỗng nhiên dừng lại, sau đó lấy ra một cái mặt nạ mang lên mặt. Đó là một cái màu đỏ trắng mặt nạ hồ ly, nhưng chỉ có nửa bên, che lên không che bên dưới. Các ngươi tại dưới gốc cây kia nghỉ ngơi chút đi. Nói xong, đồ sơn quả quả có chút nói xin lỗi, ngượng ngùng, thế tự không cho người ngoài vào. Nghe nói như thế, giữ hỏa gật gật đầu, lôi kéo giang phong đi đến dưới cây. Nàng muốn còn muốn hỏi một chút vì cái gì muốn mang mặt nạ đâu. Đồ sơn quả quả đi vào không bao lâu, đồ sơn thương cũng tới. Hắn liếc mắt dưới cây hai người, thử âm thanh, sau đó mang lên mặt nạ đi bảo. Dư hỏa siết chặt nằm đấm, tay ta thật nữa Giang Phong chỉ vào mặt đất, cười nói, chủ ý xuống mặt đất à, cái này tế tự xem ra rất nghiêm túc, việc này chúng ta phía sau lại nói, còn không bằng nệ ngươi đây. Không bao lâu, lần lượt có Hổ Ly đi lên, bọn họ bất luận nam nữ lao ấu, đều xinh dị thường mỹ mạo. Bất quá bọn họ đều là hiếu kỳ nhìn hướng dưới cây hai người, lại không có tiến lên đây bọn họ đi vào phía trước đều đeo lên một nửa mặt nạ hồ ly giống nhau như lúc nhưng mọi thứ cuối cùng cũng có ngoại ý muốn có một nữ tử đi tới nàng hiếu kỳ nhìn hướng hai người ánh mắt rơi vào giang phong trên thân nói lời kinh người nhân loại sao tỷ tỷ coi cho ngươi theo ta đi làm sao đậu phộng dư hỏa trong lòng bạo nói tụng, đang chuẩn bị đứng lên bị giang phong để lại đội vàng cho nàng nuốt lồng sau đó nhìn hướng người tới tao mày nói xin lỗi ta không quen biết ngươi cũng đối ngươi không hứng thú nữ tử kia che miệng cười khẽ không quan hệ tỷ tỷ tiêu đổ sơn thanh thanh hiện tại quen biết ta Ngươi đi đồ sơn hỏi một chút, người nào nghe tên của ta, không khen một câu xinh đẹp. Giang Phong, lời này làm sao quen thuộc như vậy? Thấy đối phương không chịu đi, Giang Phong âm thanh lạnh chút, tiền bối sắp chết, ngươi cử chỉ này thích hợp sao? Là có chút đạo lý. Đồ sơn thanh thanh gật gật đầu tán đồng Giang Phong thuyết pháp, sau đó đeo lên mặt nạ che kín hổ ly mắt, ta liền thích rõ lý lẽ nam nhân. Đợi xong việc, chúng ta lại đến giao lưu tình cảm. Bệnh tâm thần. Ha ha, Tiểu Ca ca vẫn là cái ai cương liệt, tỉ thích. Mở mở tờ sơn thanh thanh đi rồi, dư ngược lại là bình tĩnh, chống đỡ cái cảm nhìn hướng phương xa yếu đốt nói. Đồ Sơn quả quả tính toán thật chuẩn. Chương 347, trời không tội lòng người chương 347, trời không tội lòng người theo Đồ Sơn thanh thanh đi vào, không, có hồ ly lại đến. Không bao lâu, bên trong vang lên đinh đinh linh linh âm thanh, phảng phất có người đang thấp giọng ngâm sướng, lại như đêm khuya nữ quỷ tại gào thét. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng nghe liền rất bi thương. Giang Phong đẩy một cái dư hỏa, hiếu kỳ nói, cái này hát cái gì, ngươi có thể nghe hiểu sao? Dư hỏa lắc đầu, nghe không hiểu, nghĩ đến cái kia Đỗ Sơn thanh thanh có lẽ có thể nghe hiểu, ngươi muốn hay không đi hỏi một chút? Giang Phong im lặng, việc này ta rất là vô tội ta. Vậy ta không quản, đều nói con rồi không đinh, không có khe ở trứng. Vậy ta cũng không phải trứng a. A, vậy là ngươi. Được thôi, ta là trứng. Tại Dư Hỏa muốn nói ra không hợp thói thường đồ vật phía trước, Giang Phong hảo phóng thừa nhận chính mình là cái trứng. Dư Hỏa nhịn không được cười nói, ngươi liền không thể là người. Thật sự là đồ đần. Giang Phong, đồ sơn cái này tế tự thời gian vượt ra khỏi Giang Phong tưởng tượng, từ mặt trời trói trang trở đến đầy trời ngôi sao. Dư hỏa ăn xong đồ vật đều dựa vào tại trong lực hắn ngủ rồi. Tại đêm đen đến thời điểm cái kia kiến trúc bốn phía dâng lên đống lửa, phối hợp cái kia như khóc như cười ngâm sướng, bằng thêm mấy phần khủng bố. đêm khuya, tế tử cuối cùng là kết thúc, lớn nhỏ hồ ly bắt đầu lần lượt rời đi, mà đồ sơn thanh thanh lại tới. tiểu ca ca, cái này cho ngươi, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi a. đồ sơn thanh thanh ném cho giang phong một cái quả táo, đỏ bừng một chút, hình dạng vẫn là ái tâm. giang phong đem quả táo đặt ở mặt đất, thảm nhiên nói, tự giải quyết cho tốt. đồ sơn thanh thanh sững sờ, nhìn hướng giang phong trong lực dư hỏa, đột nhiên cười nói, ngươi cô gái trong nước hình dạng không sai, nhưng lại không bằng ta, nàng có ta đều có ta còn có lông sủ cái đuôi cùng lỗ hai ngươi muốn răng dốc, nô gia đều sẽ. Nhân tộc từ trước đến nay hiểu được lấy hay bỏ, ta không hiểu ngươi tại thận trọng cái gì. Giang Phong cười cười, đem dư hỏa làm loạn sợi tóc đừng có lại sau đó, mới giải thích nói, ngươi không có nàng có thể ăn. Đồ Sơn Thanh Thanh, nàng còn muốn nói, sau lưng đột nhiên chuyển đến âm thanh. Thanh Thanh, đừng làm cản. Đồ Sơn Thanh Thanh nghe đến âm thanh trầm mặt một lát, đối Giang Phong nói, tỷ tỷ liền thích bẻ sầu dưa, ngươi chờ. Đồ Sơn Thanh Thanh nói xong, nhìn dư hỏa một cái, tức giận rời đi. ăn đồ sơn nhất mạch tốt xấu là yêu người cùng yêu so sức ăn buồn cười đồ sơn ban ban tháo mặt nạ xuống đi tới thoáng có chút nói xin lỗi thanh thanh đến từ xuân nhân kỷ giang phong có chút im lặng đồ sơn không có nam nhân hắn rõ ràng còn nhìn thấy một cái đồ sơn thương nói đến cái này đồ sơn ban ban có chút lung tung nói đều là cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn quá quen không tốt hạ thủ giang phong đây chính là trong truyền thuyết, quá quen thuộc cho nên ngượng ngùng đảo quần áo ngươi đi đồ sơn ban đêm vẫn còn có chút lạnh ta cho các ngươi tìm chỗ ở nghe nói như thế giang phong đem dư hỏa ung lấy. Dư hỏa giống bạch thuộc đồng dạng quân lấy hắn, còn thỉnh phảng động động miệng, tựa hồ mơ tới món gì ăn ngon. Đồ sơn vãn vãn gặp cái này cười nói, nàng tựa hồ rất tín nhiều ngươi. Cái này không nói nhảm sao? Chúng ta đều thành hôn. Đồ sơn vãn vãn gật gật đầu, trong mắt cảm xúc không hiểu. Đi thôi. Nàng mang theo hai người xuống núi, đống vấn đạo, các ngươi đến đồ sơn, là vì. Giang phong cười nói, thượng tuần trang mật. Đồ sơn vãn vãn. Giang phong ấp úng một hồi vấn đạo, qua đời là ai? Đồ sơn vãn vãn lắc đầu, thở dài, còn chưa đi sao? Chỉ là có dự cảm, cho nên mới trước thời hạn cầu phúc nàng là ta đồ sơn đoán mệnh người lợi hại nhất, đáng tiếp trời không phải là người. Giang Phong ngưng đọc ở, là đồ sơn quả quả thân nhân. đồ sơn bán bang nghi hoặc nhìn Giang Phong. Giang Phong nghi ngờ hơn. đồ sơn quả quả là ai? đồ sơn không có người như vậy. liền một cái tiểu thí hải, vóc người không cao, mang theo một cái màu đỏ nơ còn bướm, tự xưng thật toán. đồ sơn bán bang nghi ngờ hơn. đồ sơn hồ tộc, tuổi nhỏ lúc cũng không thể hóa hình, cho nên có thể hóa hình không phải là tiểu hại cái kia đồ sơn tương đâu? đồ sơn tương có thể là cùng đồ sơn quả quả lẫn nhau phun người. nghe đến cái tên này. Đồ Sơn vãn vãn thần sắc có chút bi thường, 10 năm trước chết, chỉ sợ các ngươi là đạp chúng Huyễn Thuật ta, Đồ Sơn cảnh nội Huyễn Thuật không ít. Giang Phong gãi gãi đầu, Đồ Sơn quả quả dẫn chúng ta đi bảo. Nghe vậy Đồ Sơn vãn vãn Nghiêm mặt nói, ta còn tưởng rằng các ngươi là chính mình đi bảo, đã như vậy người này ta sẽ đi tra một chút. Có thể tùy ý ra vào Đồ Sơn, là nên tra một chút. Đi, nghỉ ngơi thật tốt à? Tất nhiên là hưởng tuần trăng mật, ta Đồ Sơn hẳn là cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Tốt à? Đồ Sơn vãn vãn an bài phòng, một gian không người ở phòng trống, có hai tầng, bên trong rơi xuống chút bụi. Căn phòng này rất lâu không người ở, lần trước vẫn là chiếc họa ở chỗ này, những này cho đuổi đối các ngươi đến nói hẳn là một cái nhất tay. Giang Phong gật gật đầu, việc nhỏ. Đi, vậy các ngươi nghỉ ngơi đi. Đồ sơn bên trong, ăn uống đều là túy. Tốt. Đồ sơn vãn vãn bàn giao xong, vội ba đi. Giang Phong nghĩ, nàng có lẽ còn muốn đi làm bạn người sắp chết. Đến. Hình như không phải lúc ca Giang Phong dò xét một vòng trong phòng, đồ dùng trong nhà gì đó đầy đủ mọi thứ, đều là gỗ. Tầng hai lầu nhỏ bên trên, còn có một cái lộ thiên ban công, có thể nhìn thấy đồ sơn đại bộ phận phong cảnh đồ sơn phòng ốc rộng bộ phận đều chỉ có tầng hai dư hỏa còn tại nằm ngáy mòo giang phong đành phải trước thu thập giường đem nàng để lên tại thu thập cái khác một chút cho bụi mà thôi sát thực như đồ sơn ban ban nói tới một cái nhất tay làm giang phong tại lầu các trên ban công loay hai lúc đồ sơn quả quả đột nhiên nhảy ra đem mặt nạ cầm trên tay phàn là nói ai cái này tế tự thật sự là phiền phức giang phong quay đầu né mắt lại nhắc tới cái này tiểu thí hải lần thứ nhất đột nhiên đem cái đuôi đặt ở dư hỏa trên mặt cũng là lặng yên không tiếng động hoàn toàn không có phát giác giang phong nhìn nàng chầm chầm rất lâu. Sửng sốt không nhìn ra nguyên cớ. Cái này vẫn thật là cái cáo nhỏ nương. Đồ Sơn Quả Quả chẳng biết lúc nào tới gần, đưa tay tại Giang Phong trước mắt quơ quơ, thiếu kỳ nói: "Ngươi phát cái gì ngốc đâu? Cái kia đặc biệt có thể ăn tỉ tỉ đâu." Giang Phong Hoàn Hồn cười nói: "Ngủ đâu? An rồi ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, thật tốt a." Đồ Sơn Quả Quả trong mắt có một vẻ vẻ hâm mộ bộc lộ. "Giang Phong." Đồ Sơn Quả Quả sờ lên bụng, bỗng như nói: "Nếu không lại giúp ngươi tính toán một lần, ngươi cho Quả Quả Đại Vương làm một ít thức ăn, liền muốn cái kia thị xiên." Giang Phong sửng sốt, sau đó vung tay lên, không cần phải Người cũng đừng tính toán. Nhìn thấy Giang Phong bộ dáng, đồ Sơn quả quả cười nói, chợt nhìn đã ứng nghiệm. Giang Phong, cùng ngày tế xuất hiện ánh sáng nhạt, chiều dương như ẩn như hiện thời điểm, lầu các lên cao lên có biết, còn kèm theo thịt nướng mùi thơm. Cái điểm này, Dư Hỏa cũng nhanh tỉnh. Tỉnh lại câu nói đầu tiên, khẳng định là. Giang Phong, ta đói. Chương 348, Ngụy Võ Di phong chương 348, Ngụy Võ Di phong Dư Hỏa lật cái thân, đương nhiên, cái mũi giật giật, sau đó mở to mắt. Thật là thơm, chính là hành thái thả nhiều. Dư Hỏa dậy, theo hương vị tìm kiếm. Trên ban công, Giang Phong tại sâu nướng Đồ Sơn Quả Quả ghé vào trên mặt bàn lật xem sách mạn gạ, hồ ly lôn hai khẽ động khẽ động, thoạt nhìn đã vào bê. "Giang Phong, ta đói." Giang Phong quay đầu cười nói, "Nhanh tốt, chứ ngồi." Dư Hỏa đi đến bên cạnh bàn, Đồ Sơn Quả Quả vẫn như cũ nắm chìm tại mạn gạ bên trong. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, Dư Hỏa lại có một loại tuyết nguyệt tiên tĩnh tốt cảm giác. Mỗi một trang mạn gạ nàng đều muốn tinh tế nhấm nháp, mới bằng lòng lật giấy. "Đông đông đông," Dư nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, "Đồ Sơn Quả Quả hồn, đem mạn gạ trang chân gãy lên sau đó hợp lại." Cái này mới nhìn hướng dư hỏa cười nói, "Tỷ tỷ ngươi đến, ngươi ăn thật khỏe à?" Dư hỏa im lặng, "Hôm nay ta còn không có ăn đâu." Không đợi Đồ Sơn Quả Quả nói chuyện, Dư hỏa lại hiếu kỳ nói như thế thích xem màn gạ. Đồ Sơn Quả Quả gật gật đầu, "Rất thú vị không phải sao, có thể đem nhân loại cả đời lấy như vậy hình thức biểu diễn ra, rất thần kỳ." Dư hỏa có chút ngậm, "Coi bói đều như thế thành tự sao?" Suy nghĩ một chút, Dư hỏa lấy điện thoại ra cười nói, "Cái này càng thú vị, ngươi muốn thử một chút sao?" Đồ Sơn Quả Quả đem đầu đưa qua đến, hiếu kỳ nói, "Đây là cái gì?" Dư hỏa điểm sáng màn hình cái này có thể thần kỳ, ngươi nhìn cái kia mạn gạ không thể động, trong này có thể động, tỷ tỷ kiếm cho ta xem một chút. đi. không bao lâu trong điện thoại âm thanh truyền ra. xa xưa thành truyền thuyết, gặp đông treo lần đầu tháng cô sao lạnh lẽo. hoa, thật thần kỳ. cái này còn có trò chơi đâu. tỷ tỷ cho ta mượn nhìn xem. cho. nghe đến âm thanh giang phong quay đầu, phát hiện một lớn một nhỏ hai cái đầu tụ cùng một chỗ, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra, hắn nhịn không được liếc miệng. tình cảnh này, cùng đậu đậu khi đó cũng thật giống. dữ hỏa thế nào cùng ai đều có thể cho đến. thật để cho người yêu thích. Giang Phong chuẩn bị một chút bánh bột ngô bao vây lấy thì dìu, lại cho hai người rót hai chén sữa tươi. Đồ Sơn quả quả nhấp một miếng sữa tươi, phía sau lại liếm môi một cái, khen, cái này cũng tốt uống. Giang Phong im lặng, ngươi nói chuyện có thể đem con mắt từ trên điện thoại rời đi sao? Đồ Sơn quả quả cũng không ngẩng đầu lên cười nói, không cần thiết ta, cái này rất thú vị. Xong, lại một cái trầm mê điện thoại hải tử. Đồ Sơn quả quả đã ăn trưa mấy cái liền no bụng, nàng lưu luyến không bỏ đứng lên, nhìn hướng hai người nói, ta no, cần phải trở về, tạm biệt. Giang Phong lập tức vấn đạo, về chỗ nào? Đồ Sơn quả quả cười nói. Bỉ mật a, tạm biệt. Mặc dù nói tạm biệt, nhưng Đồ Sơn Quả Quả bước chân chậm chạp không động, ánh mắt rơi vào dư hỏa trên điện thoại muốn nói lại thôi. Dư Hỏa trầm mặc sẽ cười nói, "Ta có thể cho ngươi mượn, nhưng ngươi nhớ tới còn cho ta." Nghe nói như thế, Đồ Sơn Quả Quả lập tức vui vẻ ra mặt, "Thật. Đương nhiên, cầm đi đi. Đa tạ tỷ tỷ, có thể ăn là phúc." Dư Hỏa. Đồ Sơn Quả Quả cầm điện thoại nảy nảy nhót nhót rời đi. Giang Phong nhịn không được nói, "Một hồi liền không có điện." Dư Hỏa lại nắm lên bánh kẹp thịt nhét vào trong miệng mới giải thích nói, "Sẽ không, U Minh có người đúng bệnh hút thuốc." xu một lần, dùng một năm, chỉ là có chút đắt. Hoa Minh thành một trăm khối linh thạch mới có thể hướng một lần. Giang Phong kinh hãi, U Minh nhân tài nhiều như thế, đúng vậy a, có thể kiếm tiền người, nào chính là không giống. Giang Phong, Giữ hỏa lại ăn rất lâu, mới sở lấy bụng lưỡi biếng dựa vào ghế uống sữa tươi. Thấy thế, Giang Phong cười nói, Đồ sơn van van đã tới, vị trí này chính là nàng ăn bài. Dư hỏa bốn phía dò xét một vòng, gật gật đầu, rất tốt, nàng đâu? Có lẽ đang ngồi người sắp chết a, chúng ta tới tựa hồ không phải lúc. Không quan hệ à đồ sơn không ký đều để nhân tâm bỏ thần gì rất thích hợp hưởng phần trang mật. Giang Phong gật gật đầu, ta cũng có ý này. Ở nơi nào không quan trọng, bất quá. Giang Phong chuyện nhất chuyện, Đồ Sơn vãn vãn không quen biết Đồ Sơn quả quả. Dư Hỏa sửu suốt, lập tức cười nói, nhiều như thế hồ ly, không quen biết không nhiều bình thường. Nhưng nàng nói, Đồ Sơn thương chết, chết có 10 năm. A, vậy chúng ta gặp phải cái kia, khả năng là huyễn thuật. Ban đầu ở Cô Luân, Đồ Sơn vãn vãn huyễn thuật lừa qua mọi người, liền đăng tiên cũng nhìn không ra. Đồ Sơn huyễn thuật, có cách nói. Dư Hỏa trầm mặc rất lâu, đột nhiên vô bàn một cái, dọa Giang Phong né dự. Giang Phong, điện thoại của ta còn có thể cầm về sao? Ở trong đó có thể là có ta vất vả đánh đi lên đẳng cấp." Dư Hỏa nói hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Giang Phong im lặng, phía sau lại hiếu kỳ vấn đạo, ngươi cái gì đẳng cấp? Hoàng kim, đánh mấy trăm năm." Giang Phong năn chán, có chút mất mặt. Dư Hỏa còn muốn nói, đột nhiên cái mũi giật giật, sau đó hướng ra phía ngoài nhìn. Chiều Dương hoàn toàn xuất hiện lúc, Đồ Sơn cũng tỉnh. Mùi thơm của thức ăn tung bay tại Đồ Sơn bên trong, các loại tuổi trẻ hò ly ngay tại ăn cơm, trò chuyện. Bọn họ ngồi tại trong hẻm nhỏ, ngồi tại trong sân thượng, cũng tại Đổ Sơn bên trong. Rất nhiều lầu các cửa ra vào đều có đại lượng đồ ăn bày ra, đói bụng trực tiếp cầm liền được, không cần tiền, cũng không cần thù lao. Giang Phong đi đến Dư Hỏa bên cạnh, sờ lên đầu, có chút ngọc bức nói Đồ Sơn người lãnh đạo quả thực là một nhân tài à. Dư Hỏa. Ngươi nhìn những cái kia hồ ly, cười nhiều vui vẻ, áo cơm không lo, đây không phải là tha thiết ước mơ nằm ngựa sinh hoạt. Đồ Sơn lại như vậy giàu có, Giang Phong nhìn thấy những cái kia trong đồ ăn, có rất nhiều tại hoa Minh thành bán rất đắt. Những này hồ ly sức ăn cũng không lớn bọn họ sau khi ăn xong liền bắt đầu vận chuyển đồ ăn mà vận chuyển chỗ cần đến là lầu các phần gối nơi đó có một cái quảng trường bọn họ đem đồ ăn chia hai toàn núi nhỏ dư hỏa đang tỏ mò nhìn hướng chợt có chùm sáng phong tới bị giang phong nắm trong tay mở ra xem là trang giấy trên giấy có chữ viết giang phong liếc nhìn liền dùng linh lực hủy đi dư hỏa nghiêng đầu châm mắt sẽ giang phong yếu đất nói là đồ sơn thanh thanh cho ngươi chiến thư dư hỏa vén lên tay áo tức giận nói vừa bạn ăn no ta để nàng biết biết nổi là làm bằng sát giang phong lắc đầu không phải đánh nhau dư hỏa chính nghĩ hoặc Đồ sơn thanh thanh bỗng nhiên từ không trung bay tới, nhìn xem dư hỏa cười to nói: Cô đường, hiểu liệu có tử, thuộc nữ tốt cầu. Hôm nay đồ sơn vì người ta hai người lực trận, ngươi có dám ứng chiến? Đồ sơn thanh thanh chỉ vào phương xa hai đống núi nhỏ cười nói: Ngươi không phải có thể ăn sao? Chúng ta hôm nay liền so ăn. Dư hỏa nàng sờ lên bụng, muốn nói lại thôi. Thật no bụng. Nói cái gì nói nhảm đâu. Chúng ta đều kết hôn, ngươi vẫn là cầu ngươi nam hổ ly đi thôi. Giang phong có chút khó chịu. Đồ sơn thanh thanh cười nói: Cái kia rất không ý tứ, ta liền thích phu, biết thương người. Giang phong Mù. Vị Võ Di Phong, Giang Phong trong tay linh lực phun trào, hắn tính toán làm cho đối phương biết biết nổi là làm bằng sắt. Không ngờ, Dư Họa đột nhiên cười nói, "Việc này, ta tiếp. Bất quá, bất luận thắng thua, Giang Phong cũng sẽ không cho ngươi. Đến mức ta đáp ứng ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, so ăn, không có người có thể thắng ta." Chương 349, nghe Hoàng chương 349, nghe Hoàng Đồ Sơn chi điên. Có một lão bà bà nằm ở trên giường, Đồ Sơn vãn vãn ngay tại cho nàng quán tâu yêu lực. Lão bà bà đưa tay sờ sờ Đồ Sơn vãn vãn tay, thở dài, "Vãn vãn đừng lãng phí tu vi của ngươi." không có ích lợi gì. Đồ Sơn bán vãng trừng mặt nhưng vẫn là kiên trì chuyển vận yêu lực. Nàng biết không dùng, bằng không thì cũng sẽ không có đồ Sơn vết tự. Nhưng, chính là muốn thử một chút. Đồ Sơn tiểu kiểu, Đồ Sơn chi vương. nàng sống cực kỳ lâu, bây giờ cũng sắp đi đến sinh mệnh phần cuối. Đều nói nhân lực có ngày lúc, yêu sao lại không phải như vậy? Lần trước chết họa đến thời điểm, nhìn thấy Đồ Sơn kiểu kiểu câu nói đầu tiên chính là: Nàng sống không lâu. Chết họa không chỉ không có muốn Đồ Sơn thương lồng, cũng không có muốn Đồ Sơn tiểu tiểu. Đồ Sơn vặn vã tìm không được biện pháp, về sau tìm Hy hỗ trợ thuyết pháp cùng chết hỏa đầu dạng. Văn Văn à, sinh lão bệnh tử rất bình thường, đều nói tu đạo cầu trường sinh, nào có cái gì trường sinh, cuối cùng là sẽ chết. So sánh những cô nhân kia, ta cũng tính được là thọ hết chết già. Đồ Sơn Văn Văn giật giật bờ môi, không nói chuyện. Đồ Sơn tiểu kiều bỗng nhiên thở dài, ai, nhớ năm đó, ta Đồ Sơn cũng tại Tứ Trọng Tiên trung tâm, khi đó thế gian cũng không có như vậy có ý tứ, bây giờ lưu lạc đến biên giới chi địa, thế gian ngược lại là biến thành có ý tứ đi lên." Nghe nói như thế, Đồ Sơn Văn Văn bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi chưa hề nói với ta quá khứ sự tình." Đồ sơn kiều kiều mí mắt giật giật, nhìn hướng nàng cười nói, chuyện cũng tóm lại đều là chút chuyện thương tâm, biết vô dụng. Người đã tìm được đồ sơn sách, về sau thật tốt che chở đồ sơn chính là, có thể những sự tình kia chẳng lẽ liền xóa bỏ sao? An bình liền tốt. Hai người không tiếng động rằng coi thời điểm, đồ sơn đỗng nhiên chuyển đến âm thanh gột nào, xảy ra chuyện gì? Đồ sơn vãn vãn trầm mặt hồi đáp, tới hai cái bạn tốt, thanh thanh nhìn chúng nhân ra phu quân, chính khiêu khích đâu? Đồ sơn kiều kiều ngưng đọc ở, lại âm thanh lạnh lùng nói, hồ đồ. Đồ sơn đạo đái khách là như vậy sao? Vậy ta cái này liền đi đem nàng mang về là nên đi. bất quá, nôn náo cũng tốt. đồ sơn rất lâu không có náo nhiệt như vậy, liền mượn dùng hảo hữu của ngươi đến cách ra tử vong bóng tôi à? đồ sơn văn văn, đi thôi, để chính ta đợi chút nữa. tốt. đồ sơn văn văn đi rồi. đồ sơn tiểu kiều đưa tay ở một bên tìm tòi, đùng nhiên lại có âm thanh truyền đến, người có phải hay không trang? đồ sơn tiểu kiều chỉ trệ, chợt vật bay đầu, gian phòng bên trong có thêm một cái người, áo lam nữ nhân, toàn thân lam, trên đầu châm gai tóc, trên thân đồ trang sức đều là màu xanh, chỉ có tóc là màu đen, có thể nói tương đối dễ thấy. Đồ sơn kiều kiều sửng sốt rất lâu, mới thử dò xét nói, nghe hoàng. Nghe hoàng lạnh lùng nhìn xem nàng, lặp lại vấn đạo, ngươi có phải hay không trang? Đồ sơn kiều kiều miễn cưỡng cười cười, chuẩn bị ngồi dậy. Nghe hoàng thấy thế, đi đem tay. Đồ sơn kiều kiều thì là một phát bắt được cổ tay của nàng, cười khổ nói, là chẳng sao? Nghe hoàng cảm nhận được trên tay ba động, sắc mặt có chút khó coi, giấu hết đèn tắt, như trong gió lá rụng. Làm sao sẽ dạng này, ngươi không phải yêu sao? Yêu cũng sẽ chết, ngươi có lẽ do so ta càng hiểu. Nghe hoàng. Đồ Sơn tiểu tiểu tựa vào bên giường, bắt lấy tay của nàng dơ lên so sánh một cái, mới yếu đất nói: "Da của ngươi vẫn là tốt như vậy, ta liền không đồng dạng." Ít nhất chút nói nhảm. Nghe Hoàng Âm thanh có chút lạnh, Đồ Sơn tiểu tiểu ngưng động ở, đống phản vấn đạo: "Vậy ngươi tới làm gì? Nhìn xem ngươi chừng nào thì chết. Ngươi vẫn là như vậy mà miệng, năm đó ta liền khó chịu, bây giờ vẫn cảm thấy có chút khó chịu." Nghe Hoàng nhíu mày, cười lạnh nói: "Nào giống ngươi tiểu bên trong yếu đất, cùng xa tinh bệnh đồng dạng." Đúng đúng đúng, liền ngươi thanh cao. Chăm mặc một hồi, Đồ Sơn tiểu tiểu bỗng nhiên vấn đạo: "Ngươi làm sao tìm đến?" có cái coi bói ra hỏa nói cho ta biết, ta trở về liền đánh hắn một trận. Đồ Sơn Kiều Kiều cười nói, vì cái gì? Bởi vì ta sau khi đến, tâm tình thật không tốt. vậy thật đúng là thiếp thân sai a. Muôn luôn, ta liền không quen nhìn người cái này hồ mị tử ngữ khí. Ha ha, ngươi. Khu cụ. Đồ Sơn Kiều Kiều cười cười, đống nhiên liền ho ra một bùm máu, nghe hoàng thần sát siết chặt, do dự một lát, nàng vấn đạo, còn bao lâu? Đại khái mấy ngày a, cụ thể ai biết được? Có cái gì nguyện vọng sao? Ngược lại là có một cái, ngươi có lẽ có thể giúp ta, ngươi luôn là đến như thế kịp thời hồi lâu sau, nghe hoàng đứng tại cây đại thụ kia bên dưới, nhìn chằm chằm chân núi náo nhiệt, trong lòng có chút phiền. chân núi có hai cái cô nương tại tranh tài, so tài nội dung là ăn đồ ăn, cái kia hai tấm miệng to như chậu máu nhìn người liền muốn cười. bên cạnh hồ ly sắc thực cười rất vui vẻ, hô to cố gắng loại hình, tiếng hoan hô dung trời. thật ngây thơ, thế nhưng thật náo nhiệt. còn có hai cái kia ra hỏa, làm sao đi tới chỗ nào, nơi đó liền xui xẻo. thật sự là suối quậy. nghe hoàng đưa tay sờ sờ ngực, đồng tử nói, nói cái gì cố nhân lần lượt tàn lui, như trong gió lá rụng. Lúc ấy còn cười nhạo bọn họ ra muồm. Bây giờ thân lâm kỳ cảnh, Đúng là như vậy khó chịu. Ngê Hoàng nhìn rất lâu, đem chói chặt tóc màu xanh dây lụa cởi xuống cột vào cây đại thụ kia cảnh cây bên trên. Đồ Sơn tiểu tiểu, năm đó là thực lực của ta không đủ. Bây giờ, ngươi cái này Đồ Sơn tiểu hồ ly, ta bảo vệ. Thanh Thanh, ngươi đến cùng được hay không a? Không có thực lực liền tránh ra, lão nương bên trên. Chính là chính là, nhân gia mau ăn xong, ngươi động a? Ta ngược lại là cảm thấy cô nương kia hảo hảo mấy liệt, Ta cũng là ta cũng là, ngươi liền nói cái kia nam, có phải là mỗi ngày bị đánh a? Hẳn, là, ăn nhiều như vậy, đoan Trường Sương Sọ đều có thể cho hắn sốc. Trong chàng Đồ Sơn Thanh Thanh sau lưng đồ ăn xếp thành núi, còn sót lại gần một nửa, nàng ngồi dưới đất, không ngừng đánh ở một cái, ánh mắt có chút lấc trệ. Bên kia, Dư Hỏa vẫn còn tại ăn, đã nhanh đến ngọt ngừn. "Uy, ngươi là người sao?" Đồ Sơn Thanh Thanh có chút hoài nghi, người làm sao có thể ăn nhiều như thế. Dư Hỏa quay đầu, lộ ra ánh mắt khi dễ, "Phục sao? Ta." Đồ Sơn Thanh Thanh chịu không được kích thích, bỏ dậy tái chiến. Mặt trời lặn phía tây thời điểm, ngất Đồ Sơn Thanh Thanh bị hai cái hổ ly khiên đi. Lúc này Đồ sơn vãn vãn vào trạng, có chút im lặng tuyên bố dư hỏa chiến thắng. Dư hỏa hài lòng gật đầu, sau đó nhìn hướng Giang Phong. Giang Phong, Giang Phong vào trạng, đem dư hỏa mang đi. Đêm đó, hai người một đêm không ngủ. Dư hỏa nôn một đêm, Giang Phong thì là bận trước bận sau chiều cố. Hắn nhịn không được nhổ nước bọt, ăn không được, làm gì miễn cưỡng. Dư hỏa mới vừa nôn ra, liền âm thanh lạnh lùng nói, ngấp nghẽ nam nhân của ta, để nàng hoài nghi nhân sinh. Nôn. Giang Phong, Đồ sơn thanh thanh có hay không hoài nghi nhân sinh, Giang Phong cũng biết, nhưng dư hỏa xác nhận nôn hoài nghi nhân sinh. Thật đúng là người hiếu thắng con a tốt tại, cảm giác cũng không tệ lắm. Chương 350, Thiên hạ vô song chương 350, Thiên hạ vô song ngày thứ 2, Dư Hỏa vẫn là uống đau bệnh tật nằm ở trên giường, sắc mặt hơi tái. Giang Phong bưng một chút cháo đút cho nàng. Dư Hỏa nuốt một chút cháo, sau đó mệt mỏi nói ta đột nhiên có chút buồn nôn, không ăn được. Giang Phong Kinh ngạc nói, vậy chúng ta có phải là có thể tiết kiệm thật lớn một bút chi tiêu. Thử, chờ ta khôi phục mấy ngày, còn muốn ăn. Lại ngủ một chút ta, nhìn ngươi mặt trắng, chết mấy ngày đều không có trắng như vậy. Dư Hỏa sợ lên bụng, quả thật có chút khó chịu. Nhưng cái kia hồ ly khẳng định so ta càng khó chịu hơn. Đồ Sơn thanh thanh sắc thực rất khó chịu, nằm ở trên giường sinh không thể luyến. Đồ Sơn Vãn Vãn cho nàng cầm chút đồ ăn, cười lạnh nói, "Đáng lời. Thì, ta thất tỉnh. Người kia cư nhiên như thế có thể ăn." Đồ Sơn Vãn Vãn gật gật đầu, "Ta đã sớm biết. Vậy ngươi không nói cho ta, ta quên." Hai tỷ muội đang nói chuyện lúc, Đồ Sơn bỗng nhiên một trận lắc lư, Đồ Sơn Vãn Vãn giật mình, đội vàng đứng lên. Người trước nghỉ ngơi, ta đi xem một chút." Làm đồ sơn vãn vãn đi tới đồ sơn chi đến lúc ngay lập tức liền phát hiện gốc cây kia bên trên nhiều một đầu màu xanh dây lụa, cái này nhan sắc quá chói mắt. Màu xanh dây lụa theo gió phiêu lãng, mà đồ sơn lắc lư chính là cái này dây lụa đưa tới. Đồ sơn vãn vãn sắc mặt lạnh lẽo, chưa từng nghĩ mới vừa tới gần, liền bị đẩy lùi, rơi vào một người trong lồng ngực. Người tốt. Đồ sơn vãn vãn có chút không thể tin, tiếp lấy nàng người là đồ sơn kiều kiều, mà giờ khắc này đồ sơn kiều kiều mặc vào thích nhất hồng nhạt y phục, trong tóc chói dây lụa, còn đung một cái màu đỏ nơ con bướm, mặt mày tỏa sáng, ý hệt năm đó. Đồ sơn kiều kiều sờ một cái đầu của nàng cười nói, có cái bạn tốt giúp ta mà thôi. Đây là hồi quang phản chiếu. Đồ sơn vãn vãn sửng suốt, ngực có chút khó chịu. Trường hợp này, nàng gặp một lần, ma tộc người kia cũng là như thế, nghe nói về sau vẫn là chết. Người còn có bằng hữu đâu? Ha ha, thấy được đầu kia màu xanh dây lụa không có, ta người bạn này, thiên hạ vô song đâu, so ngươi bằng hữu lợi hại. Yếu đất người, tóm lại là vận khí tốt chút. Đồ sơn vãn vãn. Đều lúc này, còn muốn ganh đua so sánh. Đồ sơn lắc lư càng ngày càng liệt. Đồ sơn kiều kiều cười nói, để bọn họ chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi ngó ngó bây giờ thế gian nên có bao nhiêu phồn hòa. kịch liệt như thế lắc lư, để dư hỏa lại nôn nhiều lần. Nàng nhịn không được nổ nước bọt nói, chuyện gì xảy ra? Có người đánh vào tới. Giang phong ôm nàng, sắc mặt có chút ngưng trọng chỉ chỉ mặt đất. Dư hỏa không hiểu, liền cúi đầu nhìn. Mặt đất chẳng biết lúc nào biến thành trong suốt, mà vào mắt tình huống chính là, đồ sơn ngay tại thoát ly mặt đất. Giang phong trong lòng gọi thẳng nộ phượng, toàn bộ đồ sơn bay lên. Cái này cái gì? Dư hỏa cũng có chút ngọng. Giang phong bóp bóp mặt của nàng có chút hoài nghi nhân sinh nói chúng ta hình như bị đồ sơn mang theo bay mất phi bay đi cái kia đi đây là bất lao sơn hai người đang lúc nói chuyện đồ sơn đã tới bất lao sơn trên không trương hành nháy mắt bay ra sau lưng theo mấy chục đạo bóng người nổi bồng bình giữa không trung núi biên giới chỗ có một áo hồng nữ tử tại nhìn chăm chú bất lao sơn trương hành nĩu mẩy âm thanh lạnh lùng nói tiền bối đây là ý gì đồ sơn kiều kiều trầm mặt một lát thấp giọng nói xin lỗi vô ý xâm phạm nhìn xem liền đi trương hành còn chưa nói chuyện sau lưng đột nhiên có người phóng lên tận trời hướng về đồ sơn phóng đi côn vọng, ta bất lao sơn há lại ngươi nói nhìn liền nhịn. đồ sơn gây đại thủ kia bên trên dây lụa đống nhiên biến thành mở đi. sau đó hóa thành một đạo lam quang bay ra. sơn đi lên người kia nháy mắt bị một nữ tử áo lam bóp chặt vận mệnh ít hồng. nói nhìn xem liền đi, nghe không hiểu sao. nữ tử áo lam đem người vứt xuống. sau đó đảo qua bất lao sơn mọi người cười lạnh một tiếng. các ngươi không đủ tư cách cùng ta đối thoại, để trương thừa đi ra. trương hành nếu mày, cái này lại có thể là hình chiếu. loại này sự tình, hắn chỉ ở vị cao nhân kia trên thân gặp qua. trận pháp hình chiếu, đó là bởi vì trận pháp nguyên bản liền tại nơi đó độ khó không tính cao, nhưng loại này tụ ánh sáng thành ảnh, còn có thể phát huy thực lực, rất ít gặp. Cái này thuật pháp bản thân liền có chút không hợp thói thường. Bất lao Sơn trận có tiếng thở dài truyền ra, nghe hoàng ngươi thế mà đích thân đi ra, không biết vì chuyện gì. Nghe Hoàng Thản như nói, bạn cũ sắp vong. Nếu như thế, trưng hành lui ra, đem bất lao sơn trận pháp truyền hồi, mọi người tiến vào bí cảnh. Nghe Hoàng Trầm mặc một lát, nói tiếng cảm ơn. Chờ bất lao sơn trận pháp tản đi phía sau, nghe Hoàng Dối ngón tay hướng bất lao sơn. Đi thôi. Nghe hoàng, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. A. Đồ Sơn kiểu kiểu, chết nào kiểu. Đồ Sơn chấn động lắc lư, sau đó mấy đạo lưu quang bay ra, rơi vào bất lao sơn bên trong. Một đám hồ ly đầu tiên là có chút động, phía sau lại hiếu kỳ tâm nổi lên, khắp nơi dạo chơi. Mà Giang Phong ôm Dư Hỏa nhìn lên bầu trời người có chút bất bức. Đây là ai? Dư Hỏa nhìn sẽ lắc đầu, không quen biết thoạt nhìn cùng Đồ Sơn có quan hệ. Giang Phong, làm sao sẽ có nhiều như vậy lại lão? Đem Đồ Sơn làm pháp bảo chơi đâu? Cái này cảm giác các bác, hắn chỉ ở dư âm trên thân cảm nhận được qua. Đồ Sơn kiểu kiểu dạo qua một vòng, cảm giác không có ý gì liền lại trở lại đồ sơn bên trên. Nghe hoàng không hiểu nhìn xem nàng, ngươi muốn nhìn, bây giờ tới sao lại không nhìn? Đồ sơn tiểu kiều thở dài, đều là hậu thiên tạo thành, không có gì nhìn xem. Nghe hoàng, là, cựu sơn bát hải bất quá là cựu trọng thiên mấy chỗ phong cảnh mà thôi. Phía sau chậm rãi tụ tập người, tăng thêm bạch ngọc kinh sự tỉnh, mới dần dần tạo thành quy mô. Những cái kia bản thổ tông môn thị tộc dần dần xa suốt. Phía sau vị cầu sinh tồn, giấu đi. Về phần tại sao xa sút Ha ha. Hồi lâu sau, đồ sơn rời đi, tiến về hư vắng hải. Đồ sơn kiều kiều nhìn xem mênh mông bát ngát biển cả, thở dài. Mảnh này biển cả vẫn là như thế vô biên vô hạn, như thế xinh đẹp, vẫn là tên trước kia sao? Nghe hoàng, hiện tại xác nhận hư vọng hải. Hư vọng. Đồ sơn kiều kiều thì thào, cười nói, ta vẫn là thích nó tên trước kia. Triều Tinh Hải. Đồ sơn rời đi về sau, giao cơ từ trong biển thò đầu ra, hoàng sợ nói, đại ố quy, đó là vật gì? Làm sao sẽ có tung bay ở trên không núi? Không biết, đừng hỏi ta. Trong vòng một ngày, đồ sơn đi khắp tứ trọng thiên. Đồ sơn tiểu kiều, kiều nhìn một lần, thẳng than thương hải Tam điển nghe hoàng đống nhiên chỉ hướng bầu trời nói muốn đi địa phương khác nhìn xem sao. đồ sơn kiều kiều lắc đầu, nghĩ đến cũng là bộ dáng như vậy, không có ý gì, ta đi đi. nàng đống nhiên lấy ra một bản mạn gạ cùng một cái điện thoại, đi có những thứ này đồ vật địa phương nhìn xem. làm đồ sơn dáng lâm tại hoa minh thành thời điểm, giang phong trầm mặc, chúng ta đi ra hưởng tuần trăng mật, hiện tại lại trở về, dữ hỏa. cho nên cái này đồ sơn bay tới bay lui là đang làm gì đó. nhìn lên trên trời cái kia một tảng lớn bóng đen, triệu hải an trời muốn sập, hoa minh thành làm sao nhiều như vậy thay nhiều khó khăn. Hắn đội vàng giao động người, lại không một người đáp lại. Bình thường có việc liền đến phủ quang, bây giờ cũng cự tuyệt cùng hắn câu thông. Chương 351, Đồ Sơn Kiều Kiều chương 351, Đồ Sơn tiểu Kiều hôm nay Hoa Minh thành bầu trời có chút ấm ủ, nhưng người bên trong thành, tâm tình có thể nói tương đối tốt. Hoa Minh thành phát thông báo, hôm nay trong thành tất cả tiêu phí đều từ triệu công tử trả tiền. Đến mức triệu công tử là ai, rất nhiều người không biết. Bọn họ chỉ biết là thành chủ họ Triệu. Bây giờ Hoa Minh thành tụ tập gần như đều là tán tu, bọn họ không có tài nguyên, thực lực lại không đủ. Thật bất vả tìm kiện bà bối. Còn không tốt xuất thủ, có ép mua ép bán nguy hiểm. Nhưng Hoa Minh thành giải quyết vấn đề này, lúc trước hỏa bồ đề một chuyện, chính là chứng minh tốt nhất. Mà trong thành những cái kia bày quầy bán hàng tiểu thương, thỉnh thoảng còn có linh thạch phụ cấp. Lao mạnh chính là dẫn tiền trợ cấp cho dân nghèo đám người một trong. Người đã trung niên, không có con cái, tìm không được bầu bạn, thực lực lại không đủ. Liên tại hắn cảm giác nhân sinh không có chút nào niềm vui thú thời điểm, Hoa Minh thành xuất hiện. Mặc dù quá trình có chút khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng là tại tứ trọng tiên định xuống. Hắn ôm thử nghiệm tâm thái tìm đi trong thành phố hoa khiến người hoa mắt những cái kia có tài nguyên người đều mua cửa hàng làm lên tài nguyên thay thế cửa hàng giống bọn họ loại này mua không nổi cửa hàng triệu hoài an thống nhất an bài huấn luyện học đều là cùng tu vi không có quan hệ đồ vật cũng là bọn hắn chưa từng thấy qua đồ vật nhưng những vật này có thể cho bọn họ mang đến linh thạch thậm chí gặp phải người hào sảng cũng sẽ dùng chút bảo bối trao đổi còn nhớ đến lúc ấy lao mạnh hỏi triệu hoài an cần trả giá cái gì triệu hoài an nhìn hắn một cái thản nhiên nói định thời gian nộp lên linh thạch liền có thể không có mặt khác lại giới hoa minh thành cho bên dưới cao bằng hữu chỗ trong nhã cũng cho bên dưới chợ búa tiểu lương triệu hải an câu nói này nói âm thanh rất lớn lão mạnh cho đến ngày nay còn nhớ rõ hắn không hiểu làm sao sẽ có loại này chuyện tốt tu đạo một đường nào có cái gì người hảo tâm bắt đầu bọn họ cũng hoài nghi triệu hải an có ý khác về sau phát hiện thật chính là giao linh thạch liền được về sau hoa minh thành trăm hoa đua nở bởi vì lương tựa hư vãng hải so với năm đó đông Việt thành càng tăng lên tu tiên cùng hưu nhàn hoa minh thành đều có hấp dẫn bát phương quý khách thậm chí còn có tông môn đệ tử đến hoa minh thành độ hồng trực tiếp cũng có trong biện sinh linh thành đoàn du lịch của này uy nhẹ nhàng la lên để lão mạnh khoảnh khắc hoàn hồn. Có một áo trắng cô nương tại nàng sạp hàng phía trước trong tay cầm một quyển sách chính hỏi tham gia cả. Có cái đuôi còn có trên đầu lỗ thay đây là hồ ly. bất quá đây là hoa minh thành cũng là không kỳ quái. đây chính là hoa minh thành một cái khác thu vào nơi phát ra chỉ cần cho lên linh thạch ở trong thành chính là an toàn bất luận là sao sinh linh. lão mạnh cười lắc đầu cô nương tùy ý tuyển chọn không cần linh thạch đồ sơn kiểu kiều sửu suốt vì sao thành chủ cho qua sát thực cho qua bọn họ những ngày tiểu thường, một người mười khỏa cực phẩm linh hạch, có thể nói tương đối hào phóng. Đồ sơn kiều kiều trầm mặt một hồi, thử dò xét nói, vậy ta không mua, ngay ở chỗ này thấy có được không? Có thể. Lão mạnh còn chi kỷ lấy ra một tờ giản dị cái bản đưa cho nàng. Cảm ơn. Đồ sơn kiều kiều tùy ý chọn mấy bản, bắt đầu là xem. Lần này nàng xem rất nhanh, phản phất muốn đem những cái kia trên trang giấy nội dung đều nhào nặn vào trong đầu. Làm nàng chỉ có một quyển thời điểm, nàng muốn nhìn chậm một chút, tinh tế nhún nhát. Nhưng có rất nhiều thời điểm, nàng lại nghĩ mỗi bản tất cả xem một chút. Có chút lòng tham một chỗ trên nhà cao tầng, hai tên nữ tử dựa vào lan can mà theo, ánh mắt đều là rơi vào đồ sơn kiều kiều trên thân. nhìn thấy vui vẻ cố sự, lỗ thai của nàng sẽ đứng thẳng, thỉnh thoảng rung động. nhìn thấy thương tâm cố sự, vậy đối với lông sủ lỗ thai lại sẽ mềm mặt dán tại trên đầu. Bạch tương nhìn xem có chút buồn cười, cái này đồ sơn chi vương cũng chỉ là cái tiểu nữ hài mà thôi, vẫn là cái yếu đất. Nghe hoàng nói bổ sung, bạch tương liếc nàng một cái, thản nhiên nói, hôm nay tất cả tiêu phí đều từ các ngươi cơm nước bên trong trừ. Nghe hoàng, châm mắt một hồi, Nghe hoàng cười nói đem cái kia 12 đầu cá ướp muối cơm nước giảm một chút à, bọn họ hết ăn lại nằm. Bạch Tương phản vấn đạo, ngươi không phải cũng đồng dạng. Bạch Tương, U Minh có người thật tốt. Bạch Tương gật gật đầu, khích lệ ta tiếp thu, nhưng cơm nước còn phải hàng. Nghe Hoàng nhìn hướng Bạch Tương trầm mặc, xem như là đáp ứng. Năm đó Hắc Miêu điền U Minh Hải, khi đó U Minh vẫn như cũng là cái không có một ngọn cỏ địa phương. Mà U Minh những tên kia đều lười lạ thường, qua loa cho xong chuyện. Mãi đến Hắc Miêu kiếm về Bạch Tương, Bạch Tương rất ghét bỏ U Minh hoàn cảnh, phía sau khuyên bảo Hắc Miêu cùng một chỗ tiến về tục thế. Trong năm phía sau, Bạch tương cho Ung Minh mang đến đại lượng vật tư, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, bọn họ cũng là trụ khởi căn phòng lớn, sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon, cái gì cần có đều có, hưởng thụ qua phía sau, ai nguyện ý trở lại cuộc sống trước kia? Không có bạch tương, Ung Minh chẳng qua là một cái khác ma tộc mà thôi. Đội sơn kiều kiều hoa một giờ, nhìn xong tất cả má gà phía sau rỗi ra lưng mỏi, hướng lão mạnh lần nữa nói cảm ơn. Lão mạnh vội vàng xua tay bày tỏ không cần, nhưng đội sơn kiều kiều vẫn cứ chưa cho hắn một câu mới rời khỏi. Nàng để lão mạnh, 10 năm sau, vào biển tìm cơ duyên lão mạnh cười đáp ứng, nhưng trong lòng không có coi ra gì. thật thú vị hồ ly. đồ sơn tiểu tiểu lại đi nhìn một trang điện ảnh, ăn chút ít bắp rang, uống chén coca. chậm thêm chút thời điểm, nàng lại đi bán điện thoại vị trí, dùng đoán mệnh đổi lấy một bộ điện thoại, tìm cái dưới ánh mặt trời đu dây, lung la lung lay thưởng thức. thật sự là thần kỳ đồ vật, có thể đem sướng vui giận buồn đều ghi chép ở bên trong. nơi xa có hai cái cô đương đối với đu dây bên trên đồ sơn tiểu tiểu chỉ trỏ, phía sau chậm rãi tới gần, một người trong đó cười nói, ngươi là hồ ly sao? đồ sơn tiểu tiểu sửng sốt, thu hồi điện thoại cười nói. Đồ sơn nhất mạch, ta gọi đồ sơn tiểu kiều, kiều. Các ngươi tốt. Ngạch, chúng ta có thể chụp ảnh chung sao? Đồ sơn tiểu kiều, kiều nghi hoặc, cái gì gọi là chụp ảnh chung? Chính là trên tay ngươi điện thoại, có thể chụp ảnh. Chúng ta dậy ngươi a. Tốt. Tại hai vị cô nương chỉ đạo bên dưới, ba người giúp vào với nhau. Sau đó đồ sơn tiểu kiều giơ tay lên cơ hội, đem ba người đủ cười dừng lại xuống. Nhìn xem trong điện thoại hình ảnh, đồ sơn tiểu kiều, kiều đông như nói, các ngươi có thể giúp ta đơn độc đập mấy tấm sao? Ta nghĩ lưu cái kỷ niệm. Không có vấn đề a, bất quá chúng ta có thể sờ một cái cái đùi của ngươi sao? Có thể. Hoa Minh Thành, Giang Phong cùng Dư Hỏa đã sớm đi dạo qua, bây giờ chẳng biết tại sao trở về, bọn họ trực tiếp trở về cửa hàng, không có ý gì, còn không bằng vận động một chút. Bảng kêu Hoàng Xích đạo thuật sát thực có đồ vật, Giang Phong cảm giác chính mình muốn phá cảnh. Mặt trời chiều ngả về tây thời điểm, Giang Phong làm tốt cơm, hai người chuẩn bị chuyển động lúc. Đồ sơn tiểu kiều, kiều đạp mép cửa chỗ màu da cam quan mang xuất hiện trước mặt hai người. Trời chiều đem nản no. Hai ảnh tử phân thân kéo rất dài, sau lưng chín cái đuôi vừa đi vừa về đông đương, như kịch đèn chiếu đồng đạo. Hai người sử xuất, Giang Phong cười nói. Xin lỗi, chúng ta nơi này không bán đồ vật." Đồ Sơn tiểu kiều, kiều nhìn hướng hai người cười nói, "Ta là tới hoàn thủ cơ hội." Dư Hỏa sững suốt, không đợi nàng nói chuyện, Đồ Sơn tiểu kiều, kiều tiếp tục nói, "Cùng bạn tốt thân nhân tạm biệt quá mức bi thương, ta nghĩ đến muốn đi, vẫn tìm được các ngươi. Các ngươi có thể tiếp thu ta cái này đích kỳ yêu cầu sao?" Chương 352, Trường sinh quá khổ chương 352, Trường sinh quá khổ tại Dư Hỏa ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đồ Sơn tiểu kiều, kiều cầm xuống trên đầu nơ con bướm. Nơ con bướm sinh ra người, là Đồ Sơn quả quả. Giang Phong Đồ sơn kiểu kiều một lần nữa đem nơ con bướm đứng tại trên đầu, đồ sơn quả quả biến mất không thấy gì nữa. Ta phải chết. Câu nói này, đồ sơn kiểu kiều là cười nói. Dư hỏa trầm mặc, đưa chân đá đá ra Phong, Giang Phong liền hiểu ngay, thêm song bắt búa. Nếu không cùng một chỗ ăn chút. Đồ sơn kiểu kiều nhìn trầm trầm thức ăn trên bàn, thử dò xét nói, có hay không đến qua sao? Những bữa này, nàng hôm nay đều hưởng qua, đều ăn thật ngon. đương nhiên là có, ngươi chưa ngồi, ta đi chuẩn bị một chút. Giang Phong rời đi phía sau, Dư hỏa nhìn xem đồ sơn kiều kiều, thở dài, tại sao là chúng ta? Ta cũng không thích xinh ly tử ra Đồ Sơn kiểu kiểu lấy điện thoại ra cùng sách màn gạ để lên bàn, mới mở miệng nói, kỳ thật ta vốn định yên tĩnh chờ chết, nhưng các ngươi bằng hữu chết hỏa mang đến cho ta màn gạ, ngươi mang đến cho ta điện thoại. Cho nên a, ta tham nghiệm đều là các ngươi đưa tới, tự nhiên là muốn phụ trách. Dư Hỏa nhịn không được vấn đạo, ngươi trước đây chưa có xem sao? Hoa Minh Thành đều xuất hiện thật lâu a? Đồ Sơn kiểu kiểu mím môi giải thích nói, ta sợ cho Đồ Sơn mang đến phiền phức, nghe Hoàng xuất hiện, để ta nghĩ tùy hướng một lần, ta tin tưởng nàng. Dư Hỏa im lặng, không biết nên nói cái gì. Ngê Hoàng Đại khái là tiên kia nữ tử áo lam à, sắt thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Có bước đồng tư bản. Dư hỏa, hoa minh thành bên trong có một cái coi bói giả gã mù ngươi biết không? Thanh lâu cửa ra vào cái kia. Đồ sơn kiều kiều nhịn không được cười âm thanh, đúng, chính là hắn. Dư hỏa có chút bất đắc dĩ nói, trong thành đều nói tên kia chính là cái thần côn, nói hiệu nói bựa. Có thể hắn rất vui vẻ không phải sao? Cùng người đón mệnh, luôn là cười ha hả Dư hỏa, cười nói, đó cũng là nói hiệu nói bựa. Đồ sơn tiểu kiều, kiều thở dài, ta cả đời này cầu tiên vấn đạo, đồ sơn đã từng bởi vì ta huy hoàng qua có thể là quay đầu lại ta còn không bằng cái kia giả gã mù qua vui vẻ ta lúc đầu đã thản nhiên tiếp thu hiện tại đống nhiên có chút không nữa lúc này giang phong bưng mấy phần cơm đi ra dư hỏa lập tức nói đừng nói những cái kia không vui đến nếm thử cái này đậu canh phạn đậu canh phạn đồ sơn kiều kiều nhìn chăm chăm chén cơm kia tự lẩm bẩm đậu đỏ mảnh vỡ sen lẫn mềm dẻo cơm mơ hồ có mùi thơm bay tới nơi này còn có những vật khác ga giang phong cười nói bí mật nếm thử đồ sơn tiểu kiều nếm thử một miếng đống nhiên ngưng đọng ở dư hỏa nhìn xem nàng hình như muốn khóc sạm mặt lại, ăn ngon đến khóc, ô oh, ô, oh. dư hỏa, giang phong cũng có chút bất đắc dĩ, đối phương nói thế nào cũng là tiền bối, lại không có mảy may tiền bối dạng, có chút giống, đồ sơn quả quả, nghĩ tới đây, giang phong vấn đạo, đồ sơn quả quả nàng, đồ sơn tiểu kiều cười khổ nói, đó là hồi nhỏ ta, còn không có tiếp nhận đồ sơn ta, nghẹt, tiền bối lúc ấy vì sao muốn làm ra đồ sơn thương một màn kia cho chúng ta nhìn, đồ sơn thương, đồ sơn tiểu kiều trong mắt lộ ra bi thương chi sắc, hắn là đồ đệ của ta, lại trước ta mà đi, nếu không làm ra một màn kia làm sao chứng minh đồ sơn quả quả là cái chân thật cường đại tồn tại người Giang Phong một trận này an ba người đều có chút chả mặc làm trời chiều quang mang hoàn toàn từ cửa tiệm biến mất lúc Giang Phong nhạy cảm phát hiện đối phương cái tiên nu thuận sợi tóc bắt đầu biến thành khô héo đồ sơn tiểu kiều tựa hồ có cảm giác liêm nhìn trong bát còn lại chút cơm đội vàng dùng lực đới mấy cái lại không nghĩ đuo đột nhiên từ trong tay trở xuống Dữ hỏa vừa muốn đứng dậy giúp nàng đồ sơn tiểu kiểu đã mặt mũi già nu miễn cưỡng cười nói tính toán lưu một cái cũng tốt hai vị cảm ơn đoạn đường cuối cùng này ta nghĩ chính mình đi vừa vẫn rất tốt. Dư hỏa siết chặt nằm đấm, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đỗ Sơn Kiều Kiều khó khăn đứng dậy, thư nhược cười cười, ta liền không về Đỗ Sơn chọc người bị thương, ta cảm thấy Triều Tịch Hải cũng rất tốt. Nàng từng bước một đi ra ngoài cửa, Giang Phong cùng Dư hỏa đứng tại cửa tiệm nhìn xem nàng bước đi tập tên thân ảnh, không biết nên nói cái gì. Cửa hàng cách Hư Băng Hải, bất quá khoảng cách mấy trăm mét. Đỗ Sơn Kiều Kiều lại đi cả đời. Giờ phút này bầu trời đã tối xuống, phong lăng độ đều không có người. Giang Phong lấy ra Thâm Hải Minh Châu, khống chế tia sáng bắn ra tại đồ sơn tiểu kiểu sau lưng phân tán ra đến, chiếu sáng tiến lên đường. dư hỏa nhìn xem một màn này, tựa vào giang phong trong ngực, có chút khó chịu nói: ta không hiểu. giang phong, cái gì? nàng tiếp nhận đồ sơn phía sau, xác nhận qua rất mệt mỏi, chắc hẳn cũng không ít tân đoàn quân thân, bây giờ sinh mệnh đi đến phần cuối, nàng lại không có một tia oán hận. giang phong sờ một cái đầu của nàng, thấp giọng nói: còn nhớ rõ hư vọng hải trần ca sao? ta cảm thấy, bọn họ có chút giống, lại có chút không giống nhau lắm. dư hỏa mắt túi xuống, chỗ nào không giống? giang phong im lặng, nói không ra. Đồ sơn kiều kiều càng chạy thân thể càng lất lư, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Đường ven biển rõ ràng không xa, nhưng lại giống ở chân trời đồng dạng. Tại nàng muốn ngã quỵ thời điểm, có người tiếp nhận nàng. Nhìn xem cái kia màu sắc quen thuộc, đồ sơn kiều kiều cười khổ nói, lúc đầu muốn bụng trộm chết đi, ngươi vẫn là tới. Nghe hoàng giật giật bờ môi, không nói chuyện. Nàng chậm rãi nửa vì tại trên bờ cát, đem đồ sơn kiều kiều đỡ lấy, mới có hơi khó chịu nói ngươi bộ dạng này thật xấu. Tự nhiên là không có người để mắt. Nghe hoàng nói, hoa minh thành thật thú vị. Ta, đồ sơn tiểu kiều buông đầu có nước mắt rơi xuống tại trên bờ cát, một giọt một dọn, đem mặt cắt sông lồi lõm. Nghe hoàng, ô ô, ta rất muốn sống sót ra. Ô ô, còn có thật nhiều ăn ngon, chơi vui. Ta tốt không nữa. Nghe hoàng thân thể rung động, liền quay đầu, trầm mặc không nói. Nàng sở dĩ là hình chiếu đến đồ sơn, chính là đi tìm biện pháp. Có thể lên thiên nhân, nhưng lại không có bất luận cái gì phương pháp có thể thực hành được. Tu tiên tu tiên, đến cùng tu chính là thứ gì? Quay đầu lại liền một cái hổ ly đều cứu không được. Giờ khắc này, nghe hoàng nhiên có chút mê man. Cầu tiên đạo đến cùng cầu cái gì, hỏi cái gì. Đồ Sơn tiểu kiều âm thanh càng ngày càng nhỏ, cho đến không có âm thanh. Nghe Hoàng vung nàng ra, sau đó đứng lên, nhìn rất lâu, đáng hận. Chợt có tia sáng tụ tập trong tay, đột nhiên hướng phía sau vung đi. Tia sáng rơi vào trên mặt biển, thiên địa yên tĩnh một lát, thư vọng hải nước biển đột nhiên hướng hai bên tản ra, miễn cưỡng xuất hiện một con đường. Nghe Hoàng ôm lấy Đồ Sơn Kiều kiều đi vào, rất nhanh nước biển khôi phục, hai người không thấy bóng dáng. Gặp cái này, Giang Phong đột nhiên thở dài, lúc trước ta tại bên trong tiểu thế giới, cũng là như vậy, tận mắt cố nhân rời đi, lại bất lực. Loại này cảm giác thật là rất khó chịu. Lúc ấy tại Ninh Thành, quen thuộc người lần lượt rời đi, Giang Phong lo lắng chính mình điên, về sau mới giấu ở Ninh thành bên ngoài trong núi. Dư Hỏa đưa tay sờ sờ Giang Phong đầu. Giang Phong cúi đầu, hiện tại đã biết rõ mạnh bà vì cái gì không cho ngươi dùng tam sinh thần đi. Dư Hỏa gật gật đầu, "Ừm, như không người làm bạn, Trường Sinh, quá khổ." Chương 353, U Minh Hải, nghe thư chương 353, U Minh Hải, nghe thư mặt biển gió êm sóng lặng, thỉnh thoảng có sóng biển đập đường bên biển. Hai người nhìn rất lâu, Giang Phong nói, "Đi vào đi." ta dọn dẹp một chút. Tốt. Vừa mới truyền thân, Giang Phong liền phát hiện trên bàn có một cái màu đỏ nơ còn bướm. Phía trên đè lên điện thoại. Cái này. Giang Phong đi tới, mới vừa chạm đến điện thoại, màn hình liền sáng lên. Bên trong là đồ sơn kiểu kiểu dáng dấp Nhìn bối cảnh là tại Hoa Minh Thành bên trong một chỗ. Nàng ngồi tại đu dây bên trên, dùng di động đối với mình ghi chép một đoạn video. Là, đây là một đoạn video. Giang Phong có chút chần chờ, Đây là để lại cho chúng ta. Vẫn là đồ sơn văn vãn. Thả a, nàng đem giao diện dừng ở chỗ này, chắc hẳn chính là cho chúng ta nhìn. Đi. Mới vừa theo yêu cầu thả, bên trong liền có âm thanh chuyển đến. Giang Phong, Dư Hỏa, các ngươi ngồi cùng một chỗ nhìn cái video này tốt sao? Hai người sửa suốt, tuyệt đối không nghĩ tới câu nói đầu tiên lại là cái này. Do dự sẽ, hai người ngồi cùng một chỗ nhìn xem điện thoại. Đồ sơn kiểu kiểu thì là ngồi tại đu dây bên trên, như giữa hẻ VT, Liễu Diễu. Ta trước đây gặp phải một cái gọi vương tiểu người, hắn đang tìm một cái gọi Dư Hỏa người. Ta cho hắn tính toán một lần, nói cho hắn, vương tiểu cùng Dư Hỏa hai cái danh tự này không xứng, ngươi tìm không được. ha. ha cái kia vương tiểu bị ta luôn luận sợ ngây người, bắn to ta bệnh tâm thần, về sau lại khiêm tốn tỉnh giáo, ta lòng từ bi nói cho hắn, giang phong dư hỏa, hai cái danh tự này mới xứng. vương tiểu không tin, lại mang ta thần côn, tức giận rời đi. có thể nhiều năm phía sau hôm nay, tại ta muốn chết thời điểm, ta gặp hai người các ngươi, dư hỏa có phải là vương tiểu trong miệng dư hỏa, ta đây không hề rõ ràng, nhưng hai người các ngươi xuất hiện, xác nhận ta không phải thần côn, ta là đồ sơn chi vương, nhất biết coi bói hồ ly. nói đến đây, đồ sơn tiểu tiểu biểu lộ hơi có chút tự hào tiên lặng mấy giây, đồ sơn tiểu kiều, kiều lại mở miệng. bất quá lần này là đơn độc đối dư hỏa nói. dư hỏa, ta mới gặp ngươi, liền biết ngươi ý đồ đến. đồ sơn vãn vãn là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, nàng mặc dù vừa đần lại ngốc, nhưng ta đồ sơn nhất mạch tuyệt sẽ không đi tiểu nhân sự tình. dư hỏa, đồ sơn Tiểu kiều, kiều còn nói thêm, cái kia nơ còn bướm tiền phức thầy ta giao cho vãn vãn, ở trước mặt cho nàng, ta sợ nàng lại khóc. xin nhờ. video kết thúc, hình ảnh bị dừng lại. đồ sơn tiểu kiều, kiều hướng hai người so cái, giang phong, thú bị hồ ly, chỉ là. Lúc ấy Hắc Miêu muốn cho hắn đặt tên, trong đầu hắn liền xuất hiện giang phong hai chữ. Bây giờ xem ra, thế mà đến từ Đồ Sơn tiểu kiều sao? Thật là lợi hại hồ ly. Dư Hỏa đột nhiên bấm hắn một cái. Giang Phong, ta có chút đói, ngươi đang cho ta làm một bát đậu canh phạn. Được thôi. Giang Phong đi rồi, Dư Hỏa nhìn xem điện thoại mọi người, chuẩn bị lại nhìn một lần. Lại không nghĩ ngón tay vạch qua video, biến thành một tấm hình. Bối cảnh là rạp chiếu phim, Đồ Sơn tiểu kiều nâng bắp giang đập chiếu. Dư Hỏa sử xúc, lại vạch một cái. Lần này là Đồ Sơn tiểu kiều tại Phong Lãng Độ trên truyền trong điện thoại có không ít bức ảnh có người qua đường có chính nàng mỗi một tấm đều là đáng yêu cho người cố phán sinh tư thế mãi đến một chương tam người chụp ảnh chung đồ sơn tiểu kiều vẫn còn tại chính giữa chỉ là bên cạnh hai người kia một cái làm mộng hường nguyện một cái khác dư hỏa nhìn xem khuôn mặt kia trầm mặc rất lâu đống nhiên níet miệng lên đồ sơn tiểu kiểu, thật là lợi hại cơm tới dư hỏa đối một cái đống nhiên nhìn chầm trầm giang phong nhịn. giang phong hơi nghi hoặc một chút ăn không ngon sao không nên a dư hỏa lắc đầu mà là chỉ vào cái kia nơ con muốn nói chúng ta đem cái này đưa đi đổ sơn sau đó đi xuống một trạm a làm sao dư hỏa trừng mắt còn muốn đổ sơn thanh thanh đâu giang phong im lặng ta chính là hơi kinh ngạc người đây không phải là cố tình gây sự sao hừ đổ sơn thanh thanh không cố tình gây sự không qua được có phải là không ăn dư hỏa nói đi là đi giang phong dư hỏa đi đến một nửa đột nhiên lại quay trở lại đến cầm lấy đầu canh phản hừ hừ xoẹt xoẹt nói ta đi một bên ăn cho đổ sơn thanh thanh nhảy vị trí giang phong nghĩ có phải là ăn nhiều bắt đầu tắt yêu ánh mắt đống nhiên thoáng nhìn đồ sơn kiều kiều điện thoại vẫn sáng hắn hiếu kỳ tiến tới nhìn một chút là đồ sơn kiều kiều một mình chiếu lịch chỉ riêng nghiêng đầu nhìn xem màn ảnh có một loại tuế nguyệt thiên tinh tốt ý cảnh đồ sơn hồ ly quả nhiên lên đỉnh ngày thứ hai hoa minh thành lại nên đón ánh mặt trời mà giang phong tỉnh lại nhìn xem dư hỏa lại nhìn xem quanh mình hoàng cảnh có chút động bọn họ lại về tới đồ sơn mà đồ sơn cũng rơi vào vị trí cũ đây là dư hỏa giật giật thì thầm nói ngươi cách ta xa một chút đẩy đến ta giang phong Cũng tốt, tỉnh chạy tới chạy lui, đem lơ con bướm dao cho Đỗ Sơn bắn bắn phía sau. Đêm đó nàng liền sách theo mấy bầu rượu tìm tới cửa, mở miệng chính là: Dư Hỏa, ta thật khó chịu, bồi ta uống chút. Dư Hỏa nhìn xem sau lưng nàng Đỗ Sơn thanh thanh, muốn nói lại thôi. Đỗ Sơn thanh thanh nưỡng môi, ta là đến tìm Tiểu ca, lại không tìm ngươi. Giang Phong, Mở mờ tờ ba đàn bà thành cái chợ. Giang Phong quả nhiên lựa chọn chạy trốn. Hắn đi đi, liền đi tới Đỗ Sơn chi điên Cây đại thụ kia bên dưới, có một nữ tử áo lam ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chú Đỗ Sơn. Là cái Tiêm Ninh Hoàng. Giang Phong nương ngẩn, chuẩn bị rời đi. Đối phương chính là lúc thương tâm. Mạnh bà nói ngươi có một loại uống rất ngon rượu, có thể cho ta mượn một bình. Nghe Hoàng cũng không quay người, nhưng lời này rõ ràng là cho Giang Phong nói. Nghe nói như thế, Giang Phong lấy ra một bình đảo hoa nhướng nem qua, đồng thời hiếu kỳ vấn đạo, tiền bối, ngươi là? U Minh, Nghe Hoàng. Giang Phong sửng sốt, Ngượng ngùng nói, U Minh không phải đều là yêu sao? Cái này Nghe Hoàng rõ ràng là người. Nghe Hoàng uống một ngụm, khen, quả thật không tệ, nhưng không thích hợp giờ phút này. Giang Phong. Nghe Hoàng bỗng nhiên ngữ khí có chút trào phúng nói tiền bối nghe hư cũng là bạch ngọc kinh cái kia một đám lại ngu ngốc vừa đần người một trong u minh hải nghệ thương. giang phong lây người ta dựa vào hắc miêu đem biển điển kết quả u minh hải người thế mà tại Ú minh sao bất quá một đám thấy lợi quên nghĩa hạng người mà thôi chết không có gì đáng tiếc diệu không sai đi thôi ta một người đợi chút nữa nghe hoàng nói hời hợt, thậm chí đều chưa từng quay đầu nhìn hướng giang phong lâu cách trên ban công ba nữ nhân uống say mềm đồ sơn vặn vặn ôm dư hỏa cánh tay khóc kể lệ dư hỏa Ô, ta mặc dù có chuẩn bị nhưng nàng đi ta vẫn là thật đau lòng Lúc oh. lúc này, trong mặt Đồ Sơn thanh thanh ôm lấy nàng bên kia cánh tay, khóc càng thêm thương tâm. Thân nhân rời đi tăng thêm thất tình, song trọng đá kích, ta càng thương tâm. "Ô, oh. ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không chưa yêu? Không phải vậy làm sao như vậy có thể ăn đâu?" Dư Hỏa mơ mơ màng màng đang muốn hạ độc thủ lúc, Đồ Sơn vãn vãn bỗng nhiên lẩm bẩm nói, "Dư Hỏa, ta cùng ngươi nói, khi đổi khuôn mặt, so với chúng ta đều xinh đẹp." Thế nhưng hắn không có ngực, ha ha. Nhìn xem cùng nhân yêu đồng dạng. Chương 354, Nguyệt Đề Hạp chương 354, Nguyệt Đề Hồn. Giang Phong hắn đội vàng vô vô dư hỏa bà bay tức giận nói uống nhiều như vậy làm gì dư hỏa bĩu môi ai bảo cái kia đổ sơn thanh thanh cùng ta gọi ồn ào giang phong im lặng đội vàng lại cho dư hỏa bi chút nước cho nên cái này đào hoa kiếp hồ chính là dư hỏa sao một lần ăn nôn, một lần uống nôn. đều là bắt nguồn từ đổ sơn thanh thanh làm hai người tìm tới đổ sơn vãn vãn tạm biệt lúc dư hỏa sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn là kiên trì vấn đạo đồ sơn thanh thanh thế nào đổ sơn vãn vãn trầm mặc sẽ thở dài nuôn một đêm mới vừa ngủ dư hỏa hài lòng gật đầu ta không có nuôn một đêm giang phong vậy ta một đêm không ngủ tính là gì đồ sơn vắn ván ngược lại là còn tốt sớm liền nâng cờ trắng đầu hàng chỉ còn lại dư hỏa cùng đồ sơn thanh thanh đấu rượu dư hỏa không tại lưu chút thời gian sao đều không hảo hảo chiêu đái ngươi dư hỏa lắc đầu yếu yếuớt nói mọi mọi người đã thật tốt chiêu đái ta đồ sơn vắn vắn đúng ngươi tối hôm qua là không phải nói hi cái gì tới đồ sơn vắn vắn vu đầu một cái cười nói có sao ngươi có phải hay không uống nhiều xuất hiện ảo giác ta rất lâu chưa từng thấy hi được thôi chúng ta muốn đi địa phương khác dạo chơi đồ sơn vắn ván thở dài Ai, ta cũng muốn đi, đáng tiếc Đỗ Sơn đi không được. Ngươi vẫn là chớ đi, ảnh hưởng hai người chúng ta thế giới. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, Đỗ Sơn vãn vãn trong lòng lầm nhầm. Xin lỗi, ta đáp ứng nghi, không cùng bất luận kẻ nào nói. Hai người bay một hồi, Dư Hỏa lại muốn nói. Bất đắc dĩ chỉ có thể giang lâm, Giang Phong ôm nàng đi tại trên mặt đất. Dư Hỏa tại Giang Phong trước ngực cọ sát, đôn nhiên mở miệng nói, chúng ta vào man hoang vậy sẽ, cũng là như vậy. Giang Phong đôn nói, ta này sẽ là có ngươi, ngươi còn cắn ta lốt hay? Ta đây không phải là đói bụng sao? vậy ta đói bụng có phải là cũng có thể cắn ngươi ngươi đến a giang phong đang nguôi túi đầu thật bên trên đột nhiên nhiều ra một cái chân đi một hồi giang phong phát hiện không phân rõ phương hướng đội vàng vấn đạo chúng ta tiếp xuống đi đâu Ngay vậy dư hỏa lấy ra bản đồ xem xét giang phong nhìn chằm chằm bản đồ mặt sau có chút im lặng. thật đúng là tùy tình khí muốn đi nơi nào chỗ nào không bao lâu dư hỏa đem bản đồ lật cho giang phong nhìn cùng sử dụng tay chỉ một vị trí đó là một mảnh duong đồng giang phong một bước cái này ở địa phương nào phi tuyết than tuyết rơi địa phương Dư hỏa gật gật đầu, lâu dài tuyết rơi địa phương, vô cùng đẹp. Giang Phong muốn nói lại thôi, ngươi họa thuật nhìn chính là cái phá ruột đồng. Hừ, ngậm miệng a. Dư hỏa hừ một tiếng, nó tay lại hướng về phía trước di động, rơi vào một chỗ hẻm núi bên trên. Chúng ta trước đi nơi này nhìn xem, cái này lại là cái gì vị trí? Nguyệt Đề Hạng, cái này nghe lấy cũng không tệ lắm. Trực Nam thẩm mỹ, ta xác thực thẳng tắp, muốn chết là ngươi. Khiến Giang Phong tuyệt đối không nghĩ tới là hai địa phương này, căn bản không tại tứ trọng thiên, tại tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên ở giữa một cái tiểu thế giới bên trong. Dựa theo dư hỏa chỉ dẫn, Giang Phong ngậm bước tiến vào tiểu thế giới lúc, vào mắt chính là một mảnh non xanh nước biếc. Xanh thẳm chân trời, mênh mông vô bờ non xanh nước biếc, để người có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Giang Phong ôm dư hỏa rơi vào một chỗ trên ngọn núi, có chút ngậm bước vấn đạo, tiểu thế giới làm sao tới, vua quyển Bụng cũng có một cái, còn có lúc trước tính cái kia. Dư hỏa suy nghĩ một chút nói, hẳn là pháp bảo loại hình, hoặc là đại lao mở ra đến, cụ thể không rõ ràng. Tiểu thế giới cùng bí cảnh là một loại đồ vật sao? Ví dụ như lúc trước phát hiện Vô quyển Thủy tinh cốc, tiểu thế giới có lẽ càng thêm hoàn thiện một chút a không phải vậy ngươi cho rằng côn nô cùng ái nhân tộc bọn họ ngốc tại đó giang phong gãi gãi đầu ngược lại là bên cái kia côn nô là tinh linh nhất tộc còn có ba cái kia giả nhân còn có cái kia màu xanh rụng lông gà nói như vậy trừ yêu ma quỷ quái tiểu trọng thiên còn có không ít cổ quái kỳ lạ giống loài a ngược lại là bên còn có một cái lông dài hải tinh nè ngươi những người bạn này liền không có một cái là người nghe nói như thế dư hỏa nhũ mày suy nghĩ một hồi mới cười nói ngươi không nói ta cũng không phát hiện giang phong bước lên mặt đất đột nhiên cười nói thanh thanh thảo nguyên à chúng ta đây cũng là đã thành đặt cái gì xanh, tranh thủ thời gian không bếp lò thì nướng. Ta đói. Thanh Thanh Thảo Nguyên bên trên xuất hiện vói biết, hai người ăn no sau tiếp tục đi đường. Sau 10 ngày, hai đạo ngọn núi đập vào Giang Phong trong mắt. Ngọn núi lại cao lại nhọn, nhét chung một chỗ, trở lại một cái khe, để trên Thảo Nguyên xuất hiện nhất tuyến tiên chi cảnh. Dư Hỏa nhìn sắc trời một chút nói, nghỉ ngơi một đêm lại đi. Nơi này mặt trăng lúc đi ra, đặc biệt đẹp đẽ. Nghe ngươi. Tìm khối tương đối bằng phẳng vị trí, Giang Phong dùng sơn vạn tướng quyết biến ra một tòa phòng nhỏ, sau đó cầm chút đồ dùng trong nhà. Dư hỏa thấy thế có chút không tán thành nói nhiều như vậy phí linh lực a. Giang phong im lặng, cho nên vì cái gì nơi này không có linh khí. Dư hỏa buông tay, nếu là có linh khí không được bị người để mắt tới sao? Cái kia còn có thể như vậy an ổn. Thật có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Thừa thừa. Giang phong đá đá mặt đất đá vụn, tiên lặng nói, ta đây không phải là suy nghĩ cho ngươi, cái này mặt đất chán ghét người. Dư hỏa tức giận nói, ta không thể ở phía trên sao? Đây không phải là ngươi lời sao? liền biết hưởng thụ, ta liều mạng với ngươi, không có linh khí, ngươi nhưng đánh bất quá ta. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, không bao lâu liền lăn đến ngoài phòng. Dư Hỏa không cẩn thận chiếm phía trên, đang muốn nói chuyện lúc, Giang Phong đột nhiên cao mày nói, "Cái này mặt đất quả nhiên chán ghét người, may mắn là ta ở phía dưới." Dư Hỏa hoài nghi nhìn xem hắn, người da dày thịt béo nói lời này, có phải là không nghĩ bị đánh, gọi tiếng tỉ tỉ buông thang người. Ta nói thật. Nói xong, Giang Phong đưa tay dưới thân thể mốc mốc, không bao lâu liền lấy ra một cái đại bà bối. Dư Hỏa, Giang Phong lấy ra chính là một cái gì xét bữa, chỉ là bữa bên trên có máu, máu mới, còn tặn ra dị sắt hư vị, Cái này máu Giang Phong bước bỏ bữa, yếu đất nói, "Ta, cái kia thất đức đem đứa đặt ở trên núi." Thả coi như xong, còn hướng bên trên thả, "Đây không phải là mưu tài hại mệnh sao?" Dư Hỏa có chút động, "Ngươi làm sao sẽ bị một cái phá búa gây thương tích?" "Đừng hỏi nữa, mau giúp ta nhìn xem, ta cảm giác không quá tốt." Có chút ất. Giang Phong lật người, Dư Hỏa liền thấy được trên lưng hắn y phục xuất hiện một đạo mảnh cửa ra vào, y phục bên dưới huyết nhục xoay tròn, máu tươi chảy ròng. "A, cái này." Dư Hỏa nhịn không được nhìn hướng cái kia bữa. Đứa bị ném ở một bên, vết rỉ bên trên huyết dịch lan tràn đến đá vụn bên trên. "Sao có chút quỷ dị." Giang Phong Dầu Dĩ nói nhìn xem ta. "Vết thương này ta không có cách nào khôi phục." Dư Hỏa. Chương 355, xương đẩy trời chương 355, xương đẩy trời chớ có sở, có chút nữa. "Không sợ ta làm sao bắt đầu. Vậy ngươi nhẹ nhàng một chút." "Lời gì, nói ta rất bạo lực đồng dạng." Giản dị gian phòng bên trong, Giang Phong nằm ở trên giường, Dư Hỏa tại giúp hắn băng bó. Chỉ là vừa gói kỹ, huyết dịch liền rỉ dị ra, nhiễm Dư Hỏa một tay. Tại Giang Phong trên quần áo xoa xoa, Dư Hỏa nhịn không được vẫn đạo, linh lực cũng không được sao. Ta thử qua, không được. Ngươi không phải có hiên viên bá thể quyết sao? luyện huyết khí không khống chế được. Ngạch. Giang Phong sử sốt, ngược lại là quên. Sau đó hiên viên bá thể quyết vận hành, Giang Phong trên lưng bị bao ở vết thương rát rát, phản phất có cái gì muốn phá thể mà ra. Dư hỏa thấy thế, có một loại dự cảm xấu, đứng lên lui xa chút. Giang Phong nghiêng đầu, có chút không hiểu nhìn xem nàng, người đứng xa như vậy. Đậu phộng. Lời còn chưa dứt, trên lưng một trận ngứa cảm giác chuyển đến, tiếp lấy chính là phun ra ngoài. Huyết dịch xé ra tấm bải, giống suối phun đồng dạng, cuồn cuộn không dứt. Giữ hỏa. Giang Phong. Đậu xanh. Ta cảm giác ta mất máu quá nhiều. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, Dư Hỏa mím môi, lại lui ra một chút. Chảy chút máu khỏe mạnh hơn. Mắt thấy trong phòng huyết dịch càng ngày càng nhiều, Dư Hỏa trên đầu châu trầm đột nhiên tỏa ra tia sáng, có âm thanh truyền ra. Dùng thanh kê bữa. Nghe vậy Dư Hỏa quay người nhìn hướng ngoài cửa, đố vẫn còn tại mặt đất, bên cạnh đá vụn đã nhuộm đỏ một mảng lớn. Suy nghĩ một chút, Dư Hỏa dùng linh lực điều khiển thanh kê bữa bay vào trong phòng, sau đó rơi vào dạng phong trên lưng. Làm nàng không nghĩ tới chính là, suối phun thế mà bị bữa đè xuống. Phong linh lợi hại a. Dư Hỏa khen. Phong Linh thản nhiên nói, rất đơn giản thưởng thức. "Dư Hỏa, Giang Phong nằm lì ở trên giường nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt có chút tái nhợt nói lười bữa này lại là gì?" "Phong Linh, không biết." "Dư Hỏa, ta nhìn xem chính là đem bình từng búa, đoán chừng chặt cây đều tổn sức." "Chém ta thật dễ dàng." Giang Phong mới vừa nói xong, đột nhiên sử suốt, nhìn hướng Dư Hỏa thúc giục nói, "Giúp ta xem một chút, tại sao ta cảm giác còn tại chạy?" Ngay vậy, Dư Hỏa hiếu kỳ đến gần, mới phát hiện cái kia đữa bốn phía y nguyên có huyết dịch chảy ra. Dư vẫn lông mày nhìn một hồi, đột nhiên Phúc Linh tâm trí, cười nói, "Ngươi nhận một cái." ta thử xem, ngươi muốn làm gì? đậu phộng. Giang Phong đột nhiên cảm giác phần lưng huyết dịch lại lần nữa phun ra ngoài, không bao lâu có dị vật nhập thể, ngứa một chút. ngươi nhìn cái này chẳng phải ngược lại? Giang Phong, dư hỏa đem búa bỏ vào Giang Phong trong vết thương, kín kẽ. Giang Phong sửng suốt, trừ có chút ngứa, thế mà không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Phản phất lôi búa này vốn là huyết đục một bộ phận, chỉ là, có cái búa, có phải là có chút không quá lịch sự? vẫn là cái gì búa? dư hỏa nhìn chăm miệng vết thương kia, có chút trở mặt, cái này mới trong nấy mắt cái kia bữa liền vào thịt mộc dễ huyết nục cùng dì sắt dung hợp lại cùng nhau tự nhiên mà thành dư hỏa thử do xét nói cái kia ngươi còn có thể lấy xuống sao ta thử xem giang phong đưa tay thử một chút sau đó sắc mặt có chút khó coi lắc đầu ngươi biết cái gì gọi là khối u sao dư hỏa thật là xấu xí ta có chút ghét bỏ ngươi giang phong im lặng đừng nói lời trâm trọng nghĩ một chút biện pháp sắt thực không quá lịch sự dư hỏa buông tay biện pháp tạm thời không nghĩ tới trước con à giày vào cái này một hồi ta nói tốt tại thanh này bữa trừ có chút xấu cũng không cho rằng Giang Phong mang đến mặt khác tác dụng phụ. Chỉ là, Dư Hỏa nhìn xem Giang Phong đi tới đi lui, cái kia lung la lung lay bữa, luôn có chút muốn cười. "Giang Phong, ta ha ha, tốt bữa." Giang Phong đem một cái đùi gà nhét vào trong miệng nàng, tức giận nói, "Ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi." "Ha ha, ngươi cái này." Mang đêm buông xuống lúc, ngươi đê hạ nhiệt độ chợt hạ xuống, trên mặt đất thế mà nhiễm lên sương lạnh. Giang Phong nhìn xem Dư Hỏa trùm lên áo lông, có chút trầm mặc. "Ngươi còn sợ lạnh?" Dư Hỏa nhíu mày cười nói, "Ngươi chính là ghen tị ta có thể xuyên." mà ngươi không thể mặc, bởi vì ngươi có cái bữa. Ha ha. Giang Phong, cái thứ nhất tác dụng phụ xuất hiện. Giang Phong ôm dư hỏa, ngón tay giật giật, thở dài, mặc nhiều như vậy, cảm giác mập không ít, xúc cảm cũng kém chút. Vậy ngươi sở ngươi bữa đi a. Thảo. Vầng trăng cô độc treo ở hai tòa ngọn núi ở giữa, phảng phất bị nâng đồng dạng. Giang Phong nhìn sẽ, khó hiểu nói, cái này có gì đáng xem? Đừng nóng độ, chờ một chút. Theo thời gian từng giây từng phút chạy qua, nguyệt đê hạ nhiệt độ càng ngày càng thấp, Giang Phong lại cũng có một hơi khí lạnh lướt qua trong lòng, toàn thân nổi da gà lên. Suy nghĩ một chút, Giang Phong cũng lấy ra một kiện áo lông, ở sau lưng mở động, để Dư Hỏa giúp hắn xuyên một cái, bởi vì chính hắn xuyên, không cách nào chính xác để bữa vào động. Trong quá trình này, Dư Hỏa lại cười nhạo mấy phút. Tốt tại chùm lên áo lông cuối cùng là ấm áp chút, chỉ là hắn đột nhiên phát hiện Dư Hỏa trên đầu có khắp nơi hồng ánh tuyết. Tuyết rồi, Dư Hỏa đưa tay cầm xuống trên đầu đồ vật, Giang Phong mới phát hiện lại là cứng rắn, trong suốt long lanh như thủy tinh đồng dạng, lại giống khói bằng ngừng kết hòa. Người đem mặt đưa qua đến, làm cái gì? Nhanh lên. Giang Phong đem mặt đưa tới, Dư hỏa đột nhiên đem viên kia đổ vật từ cổ của hắn bên trong nhét đi vào, lập tức một cú lạnh xuyên tim truyền đến, Giang Phong răng đều đang run rẩy. Khán khách, đây cũng không phải là tuyết, đây là xương. Giang Phong móc rất lâu, mới móc ra, nhìn xem trong lòng bàn tay bóng ánh xương hoa, hắn có chút chầm mặc, thử dọ sẽ nói, cái này, linh lực ngăn không được. đương nhiên, đây là cực hàn đổ vật. Không bao lâu, bầu trời bắt đầu rầm rầm chẳng chị bay xuống xương hoa. Bọn họ rất giống bông tuyết, nhưng rơi xuống nhiệt độ, cũng không phải tuyết có thể so sánh. Giang Phong nhịn không được dâng lên đống lửa, dư hỏa vây quanh tại bên cạnh chọc chọc tay cười nói thế nào? Giang Phong nhìn xem đầy trời sương hoa, lắc đầu, như tuyết, hình như không có gì hiếm lạ, chính là lạnh chút. Dư hỏa chỉ hướng bầu trời, ngươi ngẩng đầu. Giang Phong mới vừa ngẩng đầu, liền phát hiện các thượng, vầng trăng kia phát sáng hình như giảm xuống, vậy sẽ vẫn là ngọn núi nâng mặt trăng, bây giờ đã là kẹp ở giữa hai ngọn núi. Không bao lâu, trên mặt trăng xuất hiện một đoàn sinh vật màu đen, sau đó mở rộng hai cánh, làm teo to hình dáng. Trong lúc nhất thời, khan dọng tiếng teo to vang vọng đất trời mặt trăng cũng tại trong thanh âm này tan ra ra hóa thành rậm rạp chẳng chịt chùm sáng rơi xuống đem những cái kia xương hoa chiếu quang mang lấp lánh như bầu trời đêm vô tinh. Giang Phong nương ẩn đây là xin để sao Tạm được mạnh miệng dư hỏa đống nhiên thở dài có chút mệt mỏi nói mặt trăng lặn ô gáy xương đầy trời vốn là phương thế giới này ngăn định thủ đoạn bây giờ cũng không có cái gì lực công kích chỉ có thể xem như thưởng thức mà thôi mặt trăng lặn ô gáy xương đầy trời Giang Phong đèn trên thuyền trái đối sổ còn rất hợp với tình hình Giang Phong nói thầm một câu sau đó nhìn hướng dư hỏa cười nói cảnh tượng như vậy. Muốn hay không hôn một cái. Dư Hỏa nháy mắt mấy cái, sau đó xích lại gần chút. Hai người bờ môi đụng phải cùng một chỗ thời điểm, Giang Phong đột nhiên bắt lấy vài miếng sương hoa, từ Dư Hỏa cổ áo nhét đi bảo. Dư Hỏa sửng sở, cắn Giang Phong một cái, vội vàng lùi ra. Giang Phong sợ lên bờ môi, ngượng ngùng nói, làm sao còn cắn người. Ta không chỉ cắn ngươi, ta còn muốn đánh ngươi. Không chơi nổi có phải là chính là không chơi nổi. Đầy trời sương hoa bên trong, hai người vừa đi vừa về truy đuổi, vui cười âm thanh nổi lên một phía. Không thể quên, chết cũng không thể quên. Giang Phong đột nhiên bắt lấy Dư Hỏa làm luật tay, nghi ngờ nói: "Ngươi có nghe đến hay không thanh âm gì?" Dư Hỏa sửng sốt, sau đó nắm lên vài miếng xương hoa, uy hiếp nói: "Đường giật ra chủ đề, ý phục mở ra. Ta nói thật, thật có âm thanh. Ta không tin." Chương 356, Phi Tuyết Than chương 356, Phi Tuyết Than không thể quên. Chết cũng không thể quên. Thanh âm đột ngột vang ở trong đầu, Giang Phong đột nhiên mừng tỉnh. Có lẽ là động tác quá lớn, Dư Hỏa tại trong ngực hắn có sát, thì thầm mấy tiếng. Thế thế, Giang Phong lại đưa tay cánh tay đặt ở nàng dưới đầu, Dư Hỏa cái này mới chép miệng một cái. Tiên tính lại. Tốt ta dư hỏa sát thực nghe không được. Thứ gì không thể quên. Cái này tràn đầy oán hận âm thanh, không phải là. Giang Phong dùng một cái tay khác sờ lên trên lưng búa, không rõ ràng cho lắm. Thứ này, tốt tại hắn không nằm thẳng đi ngủ, không phải vậy lưỡi bữa này có thể hay không cho hắn bộ ra. Mũ, thật suối quậy. Lúc ăn cơm, Giang Phong Phi thường nghiêm túc cho dư hỏa nói chuyện này. Ngươi nói là, lưỡi bữa này biết nói chuyện. Giang Phong gật gật đầu, đại khái là. Nói cái gì? Cái gì chết cũng không thể quên loại hình. Nghe nói như thế, dư hỏa đứng lên đi đến Giang Phong sau lưng. Ta xem một chút, chẳng lẽ đây là cái bả bối, bên trong có linh hồn. Giang Phong gật gật đầu, ta cảm thấy lạ. Nhưng mà Dư Hỏa nghiên cứu rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ đem Phong Linh gọi ra. Phong Linh chăm chú nhìn rất lâu, lắc đầu. Thế thế, Dư Hỏa có chút thất vọng, liền ngồi tại Giang Phong đối diện, chống đỡ cái cằm, cười tủng tìm nhìn hướng hắn. Ta quét đến một cái video, nói là đặc biệt lạnh dưới tình huống, người sẽ xuất hiện ảo giác. Giang Phong. Đây chính là cái pha bữa. Giang Phong im lặ Dư Hỏa còn nói thêm, ngươi hẳn là cũng sẽ không không có lửa thì sao có khói, nếu không lần sau được nghe lại âm thanh, ngươi thử đáp lại một cái. Được thôi. Ba ngày Nguyệt Đề Hạp lại khôi phục bình thường nhiệt độ, Giang Phong xoa xoa cái trán mồ hôi, có chút im lặng. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày như vậy lớn, mặt trăng bên trong đó là cái thứ gì? Dư Hỏa lắc đầu, không biết, ta lúc ấy đi qua, phát hiện vị trí này. Vậy làm sao ngươi biết kêu Nguyệt Đề Hạp? Đồ Đần, ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Hai người thu thập một phen, đi tới Nguyệt Đề Hạp mặt khác, dưới chân núi có một khối bia đá trên tấm bia đá khắc lấy nguyện đề hạ ba chữ, không có giới thiệu. Giang Phong gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, cũng chỉ có cái danh tự, làm sao ngươi biết nơi này là dùng để đối địch? Ngươi thật là một cái hiếu kỳ bảo bảo, Chúng ta đi xuống một trạm ngươi liền biết. Nguyện đề hạ hướng bắc ba dặm, bầu trời đã nổi lên bông tuyết, mà lại là cục bộ tuyết bay. Giang Phong nhìn về phía trước kéo dài núi tuyết, lại hiếu kỳ vấn đạo, đây là tình huống như thế nào? Bọn họ tại địa phương, mặt trời chói chang, có thể mắt chỗ cùng phía trước, lại rơi ra tuyết lông ngỗng. Dư hỏa mím môi, thiên địa kỳ cảnh a. Thiên nhiên quỷ phủ thần công cũng là không phải như vậy hiếm lạ. tốt ra, giang phong cảm thấy vẫn còn có chút hiếm lạ. tiến vào tuyết lớn phạm vi bên trong, giang phong mới phát hiện trong núi tuyết có một mảnh thung lũng. nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, mỗi tòa núi tuyết thế mà còn có cầu thang, từ trên xuống dưới, lan tràn đến thung lũng bên trong. mà thung lũng bên trong có một tòa kiến trúc, lại chỉ cái này một tòa. thật đúng là ngăn cách địa phương a, lại có người ở tại nơi này. chúng ta đi xuống đi. tốt. hai người bọc lấy áo lông xuất hiện tại cái kia ngôi nhà cách đó không xa, mới vừa lấy mặt đất, giang phong liền thân thể một lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống mặt đất làm sao như thế mềm? Không phải vậy vì cái gì têo phi tuyết thanh? Nếu là không có tuyết, nơi này cùng đầm lầy đồng dạng. Hai người tiến lên gõ cửa lúc, rất lâu mới có người mở cửa, bất quá chỉ mở ra một cái khe hở, lộ ra một đôi lạnh lùng con mắt nhìn hai người, lạnh giá âm thanh truyền ra. Các ngươi tìm ai? Giang Phong nhìn hướng Dư Hỏa, Dư Hỏa cười nói, Lý Tử Quy. Nghe đến cái tên này, cặp con mắt kia bên trong xuất hiện một tia nghi hoặc, sau đó lạnh lùng nói, tìm nhầm người. Ba. Cửa bị đóng lại, đem hai người ngăn cách tại bên ngoài. Giang Phong có chút bất đắc dĩ, "Ngươi xác định đây là bằng hữu của ngươi nhà?" Dư Hỏa gật gật đầu, "Đương nhiên, chỉ là..." Nói đến đây, Dư Hỏa nhíu mày, "Chẳng lẽ Lý Tử Quy không trở về?" Giang Phong nhíu mày, "Trở về? Khổ hại bên trong? Dạng này a." Dư Hỏa quả nhiên là có mục đích tìm tới. Giang Phong thử dò xét nói, "Vậy chúng ta chạy đi bảo." "Ừ, vẫn là ngươi thông minh." Đang lúc hai người chuẩn bị đi trộm đạo sự tình lúc, cửa lớn đột nhiên mở ra, lần này là toàn bộ chuyện khai. Xuất hiện là một vị phụ nhân, làn da trắng trắng. Nàng hướng hai người cười nói, "Tử Quy bằng hữu đúng không?" Mau bảo, cái này trời đông giá rét cũng đừng tạm lạnh. Dư hỏa Hiếu kỳ nói, ngươi là Tử Quy đại tẩu, ta gọi như ý. Vừa rồi cái kia là ca ca hắn, hắn hai ngày này tao kỉnh đâu, thứ lỗi à? Ngạch. Dư hỏa trong ấn tượng, Lý Tử Quy tựa như là có cái ca. ca. Dư hỏa đội vàng kêu lên, đại tẩu tốt, làn da thật trắng. Ai ôi, tiểu cô nương này thật biết nói chuyện, mau vào đi. Như ý nhiệt tình đem hai người đón bảo, chờ thấy được Giang Phong sau lưng bữa lúc, có chút nộ. Vị tiểu hữu này lưng vũ khí phương thức có chút đặc biệt ta. Nào có người dạng này lưng vũ khí không sợ làm bị thương chính mình. Giang Phong quay đầu nhìn hướng Như Ý, cười tủm tỉm nói, "Thần binh lợi khí, tất nhiên là có chút đặc biệt." Như Ý gật gật đầu, "Hiểu rõ, hiểu rõ, mau mau đi vào đi." Trong này là cái bốn phía viện lạc, bên trong rơi đầy tuyết. Tuyết quá dày, dẫn đến trong viện kỳ thạch điêu khắc chỉ lộ ra một nửa. Mà viện lạc phần cuối thì là mấy căn phòng, chính giữa cái kia một gian lớn nhất, nghĩ đến là ăn cơm tiếp khách địa phương. Giang Phong đột nhiên có một loại phong tuyết sơn thần miếu cảm giác, thật hợp với tình hình. Như Ý mang theo hai người tiến vào chính giữa gian phòng, trong phòng có mấy người, nam nữ lao ấu đều có nhưng đều là lạnh lùng nhìn xem hai người bọn họ. Trong phòng chính giữa có cái chậu than lớn, bên cạnh cái bàn vải trường, tận cùng bên trong nhất thế mà còn có cái quầy. Giang Phong thấp giọng nói, đây không phải là nhà trọ sao? Dư Hòa đồng dạng thấp giọng nói, có chút nhớ không rõ, nhưng đại khái là cái dạng này. Lúc này Như ý đi đến hỏa lô một bên, hà hơi, sau đó chọc chọc tay cười nói, các vị, hai người bọn họ là Tử Quy Bằng hữu, hà tất như vậy công nệ. Như ý nói xong, mọi người cái này mới như đột nhiên khởi động đồng dạng, nhìn hướng hai người, bắt đầu tự giới thiệu, các ngươi tốt, ta là Lý Xuân Hạ đây là tại chỗ lớn tuổi nhất một cái lao đầu dâu bạc đang ngồi ở trên bàn uống rượu ăn đồ ăn hắn dơ đuôi lên hướng hai người cười nói Lý Thi Giao Lý Thải Vi đây là một cái nữ nhân ôm hải tử ngồi tại một cái bàn khác thần sắc nhàn nhạt, nhạt giới thiệu mà Lý Thải Vi rõ ràng là nàng trong ngực nữ ba nàng tại cho nữ ba ba mở nước uống Lý Mộc Dương hai người các ngươi cái này tạo hình rất kỳ lạ đây là một cái có nồng đậm thư sinh vị thanh niên hắn cũng là một mình làm một bàn cười tủm tỉm nhìn xem hai người Giang Phong có chút im lặng sát thực rất kỳ quái những người này đều là mặc trường bảo thêm lông xù áo choàng chỉ có bọn họ là áo lông hơi có chút không hợp nhau người cuối cùng thì là tựa vào bên ngoài trong mắt tràn đầy lạnh lùng người trung niên lý thu tâm người này hẳn là vừa bắt đầu tiên kia lý thu tâm lý như ý vừa lòng như ý thật đúng là sẽ đặt tên giang phong đang trong nội tâm nổ nước một lúc như ý lại cười mỉm mỉ nhìn hướng hai người các ngươi đâu? giang phong nàng là dư hỏa tên rất hay các ngươi ngồi ta cho các ngươi bên trên chút rượu nóng món ăn nóng mọi người cùng nhau ăn hai người mới vừa ngồi xuống giang phong muốn truyền âm bị dư hỏa ngăn cản Dư Hỏa cười tủm tỉm nhìn hướng mọi người vấn đạo, "Lý Tử Phi đâu?" Chương 357, Thanh Mai giết chương 357, Thanh Mai giết Lý Tử Phi đâu. Đối mặt Dư Hỏa vấn đề, mấy người lẫn nhau nhìn qua, Lý Thi giao thản nhiên nói, "Cái kia người phụ tình rất lâu chưa trở về." Người phụ tình. Dư Hỏa như mày, "Ngươi cùng hắn?" Thanh Mai chúc Mã Thế tử, thải vi còn chưa lúc sinh ra đời, hắn liền rời đi, đến nay chưa về." Dư Hỏa. Lúc này Lý Mộc Dương cũng nói giúp bảo, đúng vậy à, tẩu tử đáng thương à, cũng không biết ca ta đi làm cái gì." Giang Phong gãi gãi đầu, "Người là đệ đệ hắn." Lý Mộc Dương gật gật đầu, thân đệ đệ, con bất hiếu. Lý Sơn hạ uống một hất rượu, thở phì phò nói, Giang Phong nghĩ, đây cũng là chuẩn bối. Được rồi được rồi, việc xấu trong nhà sao có thể bên ngoài dương? Ăn cơm ăn cơm, Như ý bưng chút bốc hơi nóng thịt rượu đưa cho hai người, đồng thời đánh tới giảng hòa. Giữ hòa thừa cơ vấn đạo, các ngươi làm sao không ngồi một bàn ăn cơm? Như ý thấp giọng thở dài, huyết mạch liên kết thân nhân liền nhất định hòa thuận sao? Dữ hòa, bữa cơm này ăn Giang Phong đặc biệt không dễ chịu, cái này hoàn toàn không có một cái nhà bầu không khí, chẳng lẽ là nhiều hai người bọn họ người ngoài? không đông ra, bởi vì một bữa tuyết rơi, nơi này bầu trời đen dị thường sớm. Sau bữa ăn, Như ý hỏi bọn hắn có hay không muốn ngủ lại, Dư hỏa gật đầu, Như ý liền cho bọn họ an bài phòng ở Dư hỏa nói chỉ cần một giây lúc, Như ý ánh mắt tại trên thân hai người lưu chuyển, dị thường mờ mờ. Dư hỏa thản nhiên nói, chúng ta là đến hưởng tuần trăng mật, a chúc mừng chúc mừng, cùng vui cùng vui. Nghe đến Dư hỏa lời nói, Như ý hơi nghi hoặc một chút, ta cái này thích từ đâu đến? Dư hỏa cười tủm tỉm nói, nhìn lại tẩu làn ra tốt như vậy, chắc hẳn cũng là tân hôn không lâu A Như ý sửng sốt, cười khổ nói đã có nhiều hơn 10 năm. Là ta mắt buồn về. như ý lại cho hai người lấy ra một cái hỏa lô, tan dặn hai người để phòng chút lạnh. Chờ Như Ý rời đi phía sau, Giang Phong lập tức trả sắt tay, thở dài, lạnh quá. Cái này để hắn nghĩ tới những cái kia xương hoa. Dư Hỏa ngồi tại hỏa lô một bên, trầm mặc không nói, trong mắt suy nghĩ lưu truyền. Thấy Thế Giang Phong cũng ngồi lại đây, đưa tay sờ sờ mặt nàng, cười nói, ngươi mặt đều đông lạnh đỏ lên. Dư Hỏa đẩy ra tay của hắn, lại chết, đừng mù mờ. Nói một chút đi, cái này lý tử quy là ai? Dư Hỏa lắc đầu, không phải người Giang Phong bình tĩnh, ngược lại là quên, đó là cái gì? Yêu. Tinh Quái, Tuyết Nha. Giang Phong sửng sốt, đất tuyết con bị. Dư Hỏa im lặng, đồ đần. Qua đen quạ. Dư Hỏa bỗng nhìn trầm trầm Giang Phong, cái này Lý ra mới cái, ngươi thấy thế nào? Giang Phong đưa tay sửa ấm cười nói, ngồi nhìn. Nhìn thấy Dư Hỏa tay hướng hắn thận sợ tới, Giang Phong lập tức đổi giọng, có vấn đề. Dư Hỏa nghe lấy động tác, cười tủm tỉm nói, nói một chút. Đầu tiên, đám người này thế mà đều họ Lý, cái này quá không hợp thói thường. Nếu nói Minh đệ coi như xong, Cười Tức Phụ cũng họ Lý, vẫn là hai cái. Dư hỏa im lặng, đây cũng không phải là không có khả năng a. Đúng vậy a, vậy ngươi cứ gọi giang hỏa tốt. Ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Ngươi nhìn ngươi vừa đội. Lúc này giang phong đỗng nhiên quay người lấy đưa lưng về phía dư hỏa, thanh kia búa nỏ. No. Hai ảnh tử phân thân bị hỏa lô vừa đi vừa về lùi kéo. Làm gì? Cái này phá búa cũng lạnh. Giang phong trầm mặc, mở miệng nói. Lý như ý nhìn thấy ta lưỡi búa này nói cái gì, còn nhớ rõ sao? Dư hỏa suy nghĩ thi hội dò xét nói lưng vũ khí phương thức rất đặc biệt. Giang phong bay người lại bồn nó nói là tiểu hữu lưng vũ khí phương thức rất đặc biệt. Dư hòa có chút ngọng, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Giang Phong thì là cười lạnh nói, nàng có lẽ lớn hơn ta, nhưng một cái nông gia phụ nhân làm sao sẽ xưng ta là tiểu hữu? Ngươi đều nói là pha bữa, nàng vì sao lại cho rằng là vũ khí? Nông gia phụ nhân, Dư hòa thi thảo, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là? Nào biết Giang Phong thở dài, vấn đề ngay ở chỗ này, mấy người kia thuật nhìn đều là người bình thường, hoàn toàn không phát hiện được tu vi, thậm chí là người là yêu đều không phân rõ. Dư hòa cuốn tóc, tao mày nói, ta càng để ý Lý Tử Vi đi nơi nào, ngươi để ý như vậy hắn. Dư Hoa như mày, ăn dấm. Giang Phong điếu đơn nói, có chút ta, chưa chết ta. Tiếp tục chưa a ngươi, ta cảm thấy. Giang Phong nói đến đây dừng lại sẽ, nhìn hướng Dư hỏa khuyên nhủ, chúng ta nếu không đi trước à, nơi này không có linh khí, ta có chút bận tâm ngươi. Nghe vậy Dư hỏa bĩu môi, ngươi không có cách nào bảo vệ ta sao? Ta. Giang Phong vừa định nói chuyện, Dư hỏa đưa tay nắm chặt miệng hắn. Giang Phong nghi ngờ nhìn hướng nàng, đừng nói nữa, có người tới. Ngoài cửa truyền đến giống tuyết tiếng bước chân, không bao lâu liền có tiếng đập cửa vang lên, đồng thời có âm thanh truyền đến. Hai vị nghỉ ngơi sao? ta là Lý Thi Giao, Giang Phong dư hỏa liếc nhau, Giang Phong ra hiệu chính mình đi mở cửa, dư hỏa gật gật đầu, Giang Phong đứng dậy, tay vắt chéo sau lưng tụ tập linh độc. cái này hơn nửa đêm đến gõ cửa, luôn cảm giác không phải chuyện gì tốt, làm hắn không nghĩ tới chính là, đến không chỉ Lý Thi Giao, nàng còn ôm Lý Thải Vi, cái kia Lý Thải Vi quấn tại trong tã lót, mặt đều nhìn không thấy, cũng không sợ nín hỏng, Giang Phong nhàn nhạt vấn đạo, chuyện gì? Lý Thi Giao trầm mặt một lát, nói khẽ, có thể vào nói sao? Bên ngoài có chút lạnh, Thải Vi chịu không nổi, Giang Phong nhịn không được nói, biết trời lạnh còn ôm Hải Tử, Lý Thi giao mắt túi xuống, ta xem các ngươi y phục rất ấm, muốn vì Thải Vi cầu một kiện, có được hay không? Ta lạnh chút không quan hệ, nhưng Hải Tử còn nhỏ. Nói xong, Lý Thi giao thân thể còn hơi run rẩy một cái, tựa hồ là bị gió lạnh bức bách. Giang Phong, hắn quay đầu nhìn hướng Dư hỏa, Dư hỏa do dự một lát gật gật đầu. Giang Phong trong lòng thở dãi. Dư hỏa đối mặt Hải Tử luôn lại như vậy mềm lòng, hắn tránh ra vị trí, để Lý Thi giao đi vào phòng, hắn thì là tựa vào cạnh cửa, đột nhiên cảm giác được dựa vào không thoải mái, lại nghiêng người dựa vào. Lý Thi giao nhìn hướng Dư Hoả có chút nói xin lỗi, không có cái giày đến các ngươi sao? Dư hỏa gật gật đầu, có chút cái giày. Lý Thi Giao, Giang Phong Yên lặng dơ ngón tay cái lên, làm vào gàng. Nhìn thấy Lý Thi Giao có chút không biết làm sao, Dư hỏa lấy ra một kiện mẫu da cam áo lông đưa cho nàng, chỉ có lớn, chấp nhận dùng a. Cảm ơn. Lý Thi Giao tiếp nhận, trực tiếp bao tại Lý Thải Vi trên thân, liền gái kia tá lót cùng một chỗ bao hết đi bảo. Sờ lấy thật là thoải mái, cảm ơn. Lý Thi Giao lần nữa nói cảm ơn. Dư hỏa thản nhiên nói, còn có việc sao? Không có, không có. Thấy thế. thế. Giang Phong mở cửa, gió lạnh thổi vào. đã có tiếng khách chi ý Lý Thi giao do dự một lát, đem một cái ngọc bội đặt lên bàn, lần nữa nói tiếng cảm ơn, ôm Lý Thải Vi rời đi. Giang Phong đóng cửa lại, nhìn xem viên kia ngọc bội vừa định nói chuyện, Dư Hỏa nhân tiện nói, chính ngươi xử lý. Tốt, nhìn ta đạn chỉ thần công. Giang Phong cong ngón đú ra, ngọc bội lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không rõ thân phận người, tạm lễ vật, tóm lại có chút không yên lòng. Đêm đó, ngoài cửa truyền đến Hải Nhi khóc nỉ non đau thanh, âm thanh lại nhọn lại cao, ôn nào nhân tâm thiền. Dư Hỏa giật giật thân thể, thì thầm nói, Giang Phong, thợ nào? Giang Phong, Giang Phong. Dư Hỏa đột nhiên bừng tỉnh, Giang Phong y nguyên ôm nàng, chỉ là cho mày, khỏe mắt tựa hồ còn có nước mắt nhỏ xuống. Dư Hỏa lắc rất lâu, Giang Phong y nguyên chưa tỉnh, ngoài cửa tiếng khóc càng thêm chói tai. Nàng do dự một lát, mặc quần áo tử tế mở cửa. Ban đêm, tuyết lớn vẫn còn tại rơi. Trong tiết cái kia chói mắt nhan sắc lập tức liền gây nên Dư Hỏa chú ý, Lý Thi giao giống như gãy cánh như thiên sứ nằm tại trong sân, dưới thân từng mảng lớn màu đỏ, đỏ. Lý Thải Vi thì là tại bên người nàng, đó gió tuyết đầy trời khắp lốc kệ lệ. Chương 358, Chôn xương hận chương 358. Chôn xương hận Giang Phong kỳ thật nửa đêm đã tỉnh, cái thanh âm kia lại tại trong đầu vang lên. Nhìn xem dư hỏa gò má, nàng còn tại ngủ say. Nàng để hắn thử đáp lại một cái. Nghĩ tới đây, Giang Phong sở lấy trên tay vòng tay, đem hắc sắc linh lực cùng hình họa linh độc một mạch tồn đi vào. Chuẩn bị sau khi hoàn thành, hắn mới tâm thần yên tĩnh lại, bắt đầu đáp lại thanh âm kia. Không thể quên cái gì, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta. Không thể quên, chết cũng không thể quên. Giang Phong, thoạt nhìn cũng không có hiệu quả. Giang Phong đang chuẩn bị từ bỏ lúc, lại phát hiện hắn vẫn chưa tỉnh lại trong đầu một mực lặp lại câu kia chết cũng không thể quên mai đến trước mắt xuất hiện hình ảnh hắn lẻ loi một mình xuất hiện tại Nguyệt Đề Hạp bên trên thời khắc này Nguyệt Đề Hạp hai toà ngọn núi tựa hồ cao hơn một chút có đâm rách chân trời thế trước mắt phong cảnh đống nhiên lại thay đổi lần này tới đến Phi Tuyết than. thời khắc này Phi Tuyết than không có tuyết lớn những cái tia sơn trưởng đầy đại thụ thanh thanh xinh biết mà những cái được gọi là bậc thang lại là từng khối ruộng bậc thang có rất nhiều người tại trong ruộng trồng trọt lúc này một vị nữ tử đống nhiên ngưng đọng ở nàng hình như đảo đến thứ gì Chơi năng ngồi xuồng người xuống dùng tay tại vũng bùn bên trong móc móc, sau đó móc ra một đứa bé, nhìn xem có hai ba tuổi. Đứa nhỏ này làn da có chút đen, lại mở đại nhãn kính tò mò nhìn nàng. Các vị, ta đào đến Hải Tử. Một tiếng kinh hô, dẫn tới mọi người vây xem. Ha ha, ngươi còn không có thành hôn, Hải Tử đều có. Đúng thế, mộ ngưng ngươi cùng đứa nhỏ này vô duyên, vẫn là cho ta đi. Ha ha, Lý quả phụ, ngươi không phải có cái nữ nhi sao? Nữ nhi có làm được cái gì? Ta muốn nhi tử. Mộ ngưng cự tuyệt bọn họ hảo ý, đem đứa nhỏ này mang về nhà bọn họ đều ở tại thung lũng bên trong, mà thung lũng bên trong kiến trúc có rất nhiều. bọn họ là tinh quái tuyết nha, cũng không phải đều họ lý. mộ ngưng cho đứa bé kia lấy cái danh tự tiêu thiên tứ, mộ thiên tứ. nàng cảm thấy đây chính là thiên tứ hài tử, không phải vậy làm sao có thể bị nàng đảo đến đâu? tuyết nha nhất tộc muốn hậu đại cũng không dễ dàng. cái tiêu lý quả phụ nam nhân đều mà chết, mới miễn cưỡng có hậu đại. nơi này có thêm một cái hài tử, cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là mộ ngưng thỉnh thoảng sẽ chịu chỉ trích. bất quá, mộ ngưng cũng không thèm để ý thế, nhưng nàng rất nhanh phát hiện không thích hợp. Mộ Thiên Tứ cũng không phải là huyết nha nhất mạch, hắn cái gì cũng sẽ không, chính là người bình thường. Nàng bắt đầu hơi kinh ngạc, về sau suy nghĩ một chút không quan trọng, có thể cùng chính mình một đoạn thời gian cũng tốt. Dù sao người bình thường có thể sống không dài. Mộ Ngưng mỗi ngày mang theo Mộ Thiên Tứ tại trong ruộng trồng trọt, đây là bọn họ tự cấp tự túc cách sống. Mộ Thiên Tứ cũng vui vẻ ha ha đi theo nàng, chưa từng phàn nàn. Lúc này Mộ Thiên Tứ đã trở thành soái tiểu tử, khiến Mộ Ngưng không nghĩ tới chính là, Mộ Thiên Tứ không những không thể theo nàng cả đời, ngược lại tuổi còn trẻ liền chết yểu. Ngay nào đó, Mộ Thiên Tứ mất tích. Mộ Ngưng thất kinh vừa đi vừa về tìm kiếm, sau có người hảo tâm nhắc nhở nàng, hình như thấy được đi Nguyệt Đề Hạc. Mộ Ngưng giật mình, sau lưng lập tức xuất hiện một đôi trắng như tuyết cánh chim, chạy thẳng tới Nguyệt Đề Hạc mà đi. Nguyệt Đề Hạc. trên ngọn núi xuất hiện một đám người, bọn họ chính vây quanh Mộ Thiên Tứ quý bảo, nhưng Mộ Thiên Tứ chầm mặt không nói, "Các ngươi đang làm gì?" Sau lưng truyền đến gầm hét, là Mộ Ngưng chạy tới. Tại nhìn đến Mộ Ngưng một khắc này, Mộ Thiên Tứ vội vàng chạy tới, trốn tại phía sau hắn. Đám người kia nhìn xem Mộ Ngưng, nhíu mày. Sơn gia tinh quái, trên thân còn có nước bùn, dạng này người nàng làm sao sướng. người cầm đầu cười nói, người biết hắn là ai? Mộ ngưng bất lệnh, đương nhiên là Hải Tử của ta. Hải Tử. Một đám người cười nạo. Ta cho ngươi biết, hắn là cựu trọng thiên hy vọng. người như ngươi, cũng sướng. ngươi lãng phí hắn hơn 10 năm thời gian, thức thời giao cho chúng ta. Mộ ngưng ngưng đọc ở, hoàn hồn nhìn hướng Mộ Thiên Tứ. Mộ Thiên Tứ mắt tối xuống, nhìn xem mũi chân không nói lời nào. Thế thế, Mộ ngưng hừ lệnh nói, cái gì hy vọng không hy vọng. hắn chỉ là người bình thường, liền đào bùn đều tốn sức, tự tìm cái chết. hư lệnh một tiếng kèm theo một vệ sáng bắn ra, Mộ Ngưng giật mình, vô ý thức ôm lấy Mộ Thiên Tứ. Chùm sáng xuyên thấu Mộ Ngưng trước ngực, thuần thế đem Mộ Thiên Tứ cũng đánh bay ra ngoài. Có trên một người phía trước, đá một cái bay ra ngoài Mộ Ngưng, nhìn hướng Mộ Thiên Tứ âm thanh lạnh lùng nói, "Đây là ngươi mệnh, ngươi trốn không thoát." Mộ Thiên Tứ nhìn chằm chằm Mộ Ngưng, hai mắt mở bừng, đống như Quát, dựa vào cái gì, ta chỉ là cái người bình thường, ta nghĩ qua bình thường thời gian có lỗi gì? Cái gì kiểu trọng thiên, cái kia cùng ta có quan hệ gì? Ha ha, ngươi đã có thiên phú, liền không thể lãng phí." Lúc này, Tuyết Nha nhất tộc những người khác cũng chạy đến. Lý Quả phụ thấy được Mộ Ngưng tụ thương, giận dữ, "Mộ, giết chết bọn họ." Đáng tiếc, huyết nha nhất tộc cũng không phải là đối thủ, thậm chí liền một người đều đánh không lại, rất nhanh sinh tử liền nắm giữ tại trong tay người khác. Tất nhiên ngươi không muốn, như vậy những ngày sâu kiến ta liền cùng một chỗ trừ. Các loại, Mộ Thiên Tứ hô, "Ha ha, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Mộ Thiên Tứ chỉ hướng Mộ Ngưng, trầm giọng nói, "Ta nghĩ cùng nàng cáo biệt, có thể." Mộ Thiên Tứ đi đến Mộ Ngưng bên cạnh ngồi xuống, xuống. Mộ Ngưng đã là toát thoát, có lỗi với, là ta hạ ngươi. Mộ Ngưng nhìn chằm chằm hắn cười khổ nói, ngươi có thiên phú, vì sao không tu hành? Mộ Thiên Tứ trầm mặt nói, loại này thiên phú ta cũng không muốn muốn. Mộ Ngưng giữ chặt tay của hắn, khuyên nhủ, Thiên Tứ a, mang ngọc có tội a, ta. Lời nói chưa hết, Mộ Ngưng đã chết. Mộ Thiên Tứ tự tay cho nàng, chôn tất tại nguyện Đề Hạc. Đám người kia hảo phóng cho hắn một ngày thời gian đến tạm biệt, đợi đến trời tối thời điểm, cuối cùng là hơi không kiên nhẫn. Đừng trì hoãn thời gian, không phải vậy ta sẽ nhịn không được giết chết bảy kiến cổ này. Mộ Thiên Tứ quay đầu nhìn hướng Tuyết Nha nhất tộc, giật, giật bờ môi, trầm giọng nói, thả bọn họ Ta đi với các ngươi. Có thể, đối với thiên tài, chúng ta luôn là có chút kiên nhẫn. Chờ tuyết nha nhất tộc rời đi phía sau, bọn họ mới cảnh ra đến, mộ thiên tứ đứng tại mộ ngưng trước mộ phần, chẳng biết lúc nào dơ tay lên. Mà trong tay hắn có một viên đỏ tươi trái tim, trái tim không có huyết dịch chảy ra, ngược lại tia sáng bốn phía. Ngươi làm cái gì? Ha ha! Không có trái tim mộ thiên tứ lại vẫn có thể nói chuyện, nghĩ tới, ta gọi lý sách. Đã các ngươi như vậy muốn, ta hết lần này tới lần khác không bằng các ngươi nguyện. Đi chết đi! trái tim kia đột nhiên hóa thành một thanh kim sắc búa, mộ thiên tứ đột nhiên huy động, đem một đám người bức ra nguyệt để hạ bên ngoài. Lý sách, ngươi sao dám? Lý sách, chúng ta nhất định giết sạch phiến thiên địa này, còn có ngươi Lý gia, chó gà không tha. thấy thế, đối lại khôi phục cố tình bận rãnh dấp, mộ thiên tứ lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Ta sớm biết các ngươi cái này buồn nôn dãng dấp, mới không muốn trở thành đao của các ngươi. cái này cựu trọng tiên muốn là chúng ta, cái gì bạch ngọc kinh, cái gì cửu sơn bất hải, bất quá chỉ là phong cảnh chi địa, lại vọng tưởng trở thành chủ nhân. Các ngươi coi trọng như vậy ta thiên phú, như vậy ta liền đem nó hiến cho cựu trọng thiên hậu thế. Cuối cùng sẽ có một ngày, Vũ Sơn Bát Hải nhất định sẽ vong với ta Lý gia chi thủ. Hôm nay chi ngôn, Lý gia hậu nhân đoạn không dám quên. Tiếng nói rơi, Mộ Tiên Tứ bóp nát trái tim, hóa thành mấy đạo tiên sáng phóng hướng chân trời, trong đó có mấy sợi dung nhập trên trời cái kia vòng bẩm trăng cô độc. Đám người kia giận dữ, đáng hận, chết tiệt Lý Sách. Mộ, cái này còn phải đợi bao nhiêu năm? Tất nhiên Lý Sách đã chết, nơi này không có cường đại tồn tại cần thiết. Bọn họ vừa định tiến vào nguyệt đê lúc, bầu trời mặt trăng phát ra tia sáng mình nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, nguyệt đê hạ bên ngoài chợt hiện không thể chống cự đóng băng lực lượng bắt đầu lan tràn ra. Đi, mất đi trái tim mộ tiên tứ té ngã trên đất, hắn chợt vật bỏ đến mộ ngưng phần mộ một bên, thần sắc có chút bi thương. Người nói không sai, mang ngọc có tội, đáng tiếc ta lính nộ quá muộn. Hy vọng tiếp thu quà tặng hậu nhân có thể không vì bọn họ không chế. Ta là Lý Sách, bọn họ nói ta thiên phú. Quan cổ tuyệt kim. Chương 359, kẻ giết người chương 359, kẻ giết người tuyết vẫn đang rơi, có thể trong sân nhưng lại không có người mở cửa. Nhìn chằm chằm cái kia màu da cam áo lông Dư hỏa do dự, hải nhi khóc nhỉ non vẫn còn tại tiếp tục. Lý thi giao làm sao đột nhiên chết? Đứa bé này. Dư hỏa trong lòng suy nghĩ lưu truyền, bông bóp chính mình một cái, có chút tự rêu nói, ta lúc nào làm việc như thế suy đi nghĩ lại, nhất định là cùng Giang Phong học xấu. Nghĩ tới đây, Dư hỏa nắm thật chặt ý phục, hướng trong viện đi đến. Lý thi giao thân thể đã bị tuyết lớn bao trùm một nửa, mà những cái kia huyết dịch cũng đã thấy không rõ. Lúc này nhìn, Lý thi giao phảng phất ngủ đồng dạng. Dư hỏa ngồi xổm người xuống, khoảng cách gần quan sát một cái, mới phát hiện Lý thi giao chỉ còn lại một bộ thân thể, không có thần hồn. Đưa tay phủ nhẹ lý thải vi trên thân Đông Tuyết, Dư Hỏa đem nàng ôm lấy. Nữ hoa hoa khóc lóc kể lệ bỗng nhiên ngừng lại, đầu giật giật, một đôi mắt nhìn hướng Dư Hỏa, lóe lên lóe lên. "Dư Hỏa, thật đáng yêu. Liếc mắt cái kia mấy gian cửa lớn đóng chặt, Dư Hỏa ôm Lý Thải Vi vào nhà. Trong phòng, Giang Phong đã tỉnh, chính che lấy cái chán nhìn dưới mặt đất kinh ngạc là người. "Dư Hỏa, nhịn không được vấn đạo, ngươi chuyện gì xảy ra, làm thế nào ngượng còn khóc đâu. "Đó là ta muốn khắc sao, là thanh kia bữa đem chính đương sự cảm xúc đặt cho hắn, mới sẽ như vậy." Giang Phong ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện nhìn thấy dư hỏa trong ngực đại bảo bối lại sự suốt, cái này tình huống như thế nào? Lý thi giao chết, cái này Lý Thải Vi bị ta kiếm bể. Giang Phong nhí mày, ai làm? Dư hỏa lắc đầu, không biết, ta tỉnh lại thời điểm đã chết. Hết. Được thôi, ngươi trước tiên đem nàng ném một bên, ta cùng ngươi nói sự tình. Dư hỏa, Lý Thải Vi. Dư hỏa cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Thải Vi để ở một bên, sau đó trở về bên giường cùng Giang Phong xì xào bàn tán. Không bao lâu, Dư hỏa kinh ngạc nói, Lý sách. Giang Phong càng là kinh ngạc nói, ngươi biết? Dư hỏa bĩu môi, không quen biết ta. Nhưng ngươi cố sự này chỉ không phải lý Thúy hoa sao?" Giang Phong gật gật đầu, "Đây chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Lý Thúy Hoa tu luyện như uống nước đồng dạng đơn giản, căn nguyên thế mà tại chỗ này, còn có, nàng làm sao cầm tới cái gọi là quả tạo?" Mới gặp lúc, Lý Thúy Hoa đã nhanh hơn 20, so với năm đó Lý Sách còn muốn lớn hơn một chút. Dư Hỏa bóp nàng một cái, tức giận nói, "Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, Thúy Hoa liền không thể là trời sinh sao? Có thể ra một cái Lý Sách, dựa vào cái gì không thể ra một cái Lý Thúy Hoa?" Giang Phong im lặng, lại gật gật đầu, cũng có chút đạo lý. Xét từ có đạo lý cái kia nếu lý thúy hoa là trời sinh, cái kia lý sách đưa ra ngoài những cái kia rơi vào trên tay người nào, dư hỏa bỗng nhiên lại bất đạo, hiện tại trên lưng ngươi búa có thể lấy xuống sao? giang phong đưa tay thử sẽ, lắc đầu, bắt không được đến, dư hỏa, thật chớ mắt, còn sớm, lại ngủ một chút, ừ, cái này một giấc chính là ngủ thẳng tới hừng đông, đông đông đông rồn dập tiếng đập cửa đem hai người bừng tỉnh, dư hỏa rủi rủi con mắt, người đi mở cửa, giang phong bỗng dậy, từ trên người nàng vượt qua, một bên mặc y phục vừa kêu nói, tới. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn Lý Thải Vi, lúc này ngược lại là thấy được mặt. Phấn nộ, phẫn nộ, chu cái miệng nhỏ hợp lại, thoạt nhìn ngủ rất say. Tiểu Ba Nhi quả nhiên đều một cái dạng, lúc trước đầu đầu cũng là như vậy, chỉ là mọc quá nhanh. Gõ cửa chính là Như ý gặp Giang Phong mở cửa, nàng đội và nói, nên nâng điểm tâm, tất cả mọi người đang chờ các ngươi. Đại gia, Giang Phong nhíu mày, Lý Thi Giao cũng tại sao? Như ý sửng suốt, thở dài, Thải Vi đứa bé kia thích ngủ, Thi Giao sẽ bồi tiếp nàng, chậm chút ta sẽ cho các nàng đưa đi. Giang Phong im lặng, ánh mắt nghiêng nàng nhìn hướng trong viện chẳng loa như tuyết, cái gì cũng không có. Dư hỏa nói Lý Thi giao chết tại trong viện, là bị tuyết phủ lên sao? Nghĩ tới đây, Giang Phong vừa định mở miệng, như ý nhưng là quay người rời đi, đồng thời lưu lại một câu: các ngươi mau mau, muốn lệnh, đi thật là nhanh. Giang Phong quay đầu, Dư hỏa đã mặc quần áo xong, đang nhìn Lý Thải Vi. Ngươi cái này mang bé con kinh nghiệm rất phong phú. Nghe vậy Dư hỏa cười nói, đó là vậy chúng ta cũng sinh một cái, ngươi cái này kinh nghiệm không thể lãng phí. Đó là ta có thể quyết định sao? Giang Phong siết chặt nắm đấm, ta sẽ cố gắng. Hai người lúc đi ra. Dư hỏa nhìn hướng trong viện, sau đó ánh mắt ra hiệu Giang Phong. Giang Phong liền hiểu ngay, đi vào trong viện, dùng chân nhẹ nhàng dẫm tại mặt đất, lập tức đông tuyết tung bay, mặt đất liên tục không ngừng. Không bao lâu, Giang Phong quay đầu nhìn hướng Dư hỏa, buông tay. Không có. Cái này tuyết lớn bên dưới, căn bản không có thi thể. Dư hỏa vừa định nói chuyện, lại không nghĩ những người kia bị trong viện động tĩnh dẫn tới. Mấy người đầu tiên là nghi hoặc, khi thấy Lý Thải Vi tại Dư hỏa trong tay thời điểm, lại hoài nghi nhìn hướng nàng. Dư hỏa, Thải Vi như thế nào tại nơi này? Như ý có chút không hiểu. Dư hỏa nhìn hướng mấy người, trầm mặc một cái chớp mắt thản nhiên nói: Ta tối hôn qua nhặt. Như ý. Lý Thi giao chết, chết tại viện tử bên trong. Lời này mới ra, mấy người trầm mặt xuống. Lý Thôn Tâm lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi giết. Dư hỏa ngưng đọc ở, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi tại khôi hài sao? Nếu như là ta, vì sao muốn cứu thải Vi? Ngược lại là các ngươi, nơi đây ban đêm yên tĩnh, đừng nói cho cái kia Hải Nhi khóc nhỉ non âm thanh các ngươi không nghe thấy. Lý Thôn Tâm thản nhiên nói: Chúng ta ngủ chết, lại nói, chúng ta đều là người một nhà. Lý Thi giao mâu chi diện ngày trước đều là thật tốt sao các ngươi vừa đến đã xảy ra chuyện? các ngươi nói là tử quy bằng hữu, ta nhìn cũng chưa chắc ra. lúc này, giang phong nghe không nổi nữa, châm chọc nói, liền các ngươi cái chỗ chết tiệt này, chó cũng không tới, ta nhìn ngươi là chưa tỉnh ngủ, nhắm cái so mắt ngủ mấy cái hung nổi. lý thốn tâm hô hấp trì trệ, sau đó âm thanh càng lạnh hơn chút, tất nhiên trướng mắt, vậy thì nhanh lên cũng đi. Người im mờ. giang phong vừa định động thủ, như ý bỗng nhiên đứng tại giữa hai người, đầu tiên là đối lý thốn tâm quát, bất trân cái sau đó lại đối giang phong nói xin lỗi, hắn chính là tính tình này, phiền thông cảm bên dưới, thông cảm cái dám. Giang Phong vượt qua nàng nhìn hướng Lý Thú Tâm, Tra Phúng nói là nam nhân đến đối móc. Đi. Lớ tuổi nhất Lý Sơn Hà bỗng nhiên teo lên, sau đó nhìn hướng Giang Phong hai người, các ngươi nói người đã chết, thi thể đâu? Đúng a, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một bước xem trò vui Lý Mộc Dương cũng phụ hòa nói. Giang Phong dừng một chút chân, có ý riêng nói sợ làm hủy thi di tích. Ha ha, nói mà không có bằng chứng, ta hoài nghi các ngươi chính là lừa bán hải tử. Hải tử thả xuống, tranh thủ thời gian cút đi. Lý Thú Tâm lại lần nữa xuất khẩu đội người. Giang Phong nhìn hướng Dương Hòa. Dư Hòa trầm mặt sẽ đem lý thải vi đưa cho như ý địa phương giải nát, ra không thèm khát. Giang Phong đem Dư Hòa ôm lấy, quay người rời đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lý Mục Dương đột nhiên thở dài, nếu thật là bọn họ giết, chúng ta chẳng phải là thả chạy đúng thủ. Lý Tôn Tâm trầm giọng nói, lời nói của một bên ngươi cũng tin, nói không chừng trong phòng ngủ đâu. Ăn cơm, thật xui quẩy. Chờ Lý Tôn Tâm vào nhà, mấy người Trầm Mặc, Lý Sơn Hà đột nhiên nối như ý nói, ngươi là cô nương ra thuận tiện chút, đi xem một chút. Như ý gật, gật đầu. Chương 360, Múa Hồng Trang chương 360, Múa Hồng Trang ngươi vừa rồi thật là đẹp trai. Dư Hỏa vừa ăn vừa tán tưởng Giang Phong. Đó là, ta trước đây cũng là Dương Cầm nhà nghệ thuật. Dư Hỏa nghi hoặc, ngươi còn biết gậy Dương Cầm? Bàn phím hiệp, hai người ngay tại một tòa trên tuyết sơn, thu lũng liền tại phía dưới. Chờ Dư Hỏa ăn không sai biệt lắm, Giang Phong thử dò xét nói, tất nhiên muốn tìm người không tại, chúng ta có phải là đi xuống cái địa phương? Dư Hỏa lắc đầu, không phải chứ? Giang Phong kinh hãi, ngươi còn chịu cái này được khí? Dư Hỏa mỉm môi, chỉ vào Giang Phong phía sau bữa, ngươi nghĩ một mực con cái này bữa sao? Có cái này ở tại, ta còn thế nào ở phía trên? Giang Phong Khu khu. Người tốt bằng a, ngậm miệng a ngươi, Dữ hỏa sờ lên cằm hiếp mắt nói ngươi liền không hiếu kỳ sao? To mò cái gì? Dựa theo ngươi nói cố sự đến xem, cái này Tuyết Nha nhất tộc có lẽ còn có rất nhiều nhân tài đối, ta trong ấn tượng nơi này hẳn là cũng không chỉ mấy người này. Nếu nói thời gian quá lâu, đều đã chết, có thể hay không quá khoa trương. Nhiều người như vậy, chết liền còn mấy cái. Ta nhìn ngươi chính là muốn tìm đến cái kia Lý Tử Uy. Giang Phong nữ khí có chút chua, Dữ hỏa cười nói, tới hôn một cái. Giang Phong, con lửa gạt như thế lớn, hốt hút ngươi mùi dấm hai người gặp một hồi, Giang Phong đống nhiên chỉ vào chân núi những cái kia cầu thang nói, đây là ruộng bậc thang. Dư hỏa mặt có chút đỏ, nhưng vẫn là nổ nước mà nói, chủ đề chuyển hào hào cứng rắn. Hắc Hắc bị ngươi nhìn ra, còn chỗ sao? Rất ngọn. Đêm đó, hai người thừa dịp tuyết lớn lại sờ soạn đi qua. Lúc này mép cửa đã bị tuyết bao trùm một chút, thấy thế Giang Phong nổ nước mà nói, tiếp tục như vậy, nơi này sớm muộn sẽ bị tuyết chìm, hoặc chính là tuyết lở. Một điểm ý thức nguy cơ đều không có, miệng cũng rất cứng rắn. Đi. Dư hỏa đá đá bốc tuyết, thản nhiên nói, bọn họ không phải nói buổi tối ngủ chết sao? vậy chúng ta tối nay liền lục soát một chút nơi này, xem bọn hắn đến cùng ngủ có chết hay không. Giang Phong dơ lên nằm đấm, cái tiêu lý thốn tâm ta đi. Ta ngược lại muốn xem xem miệng của ngươi cứng rắn vẫn là ta quyền đầu cứng. Ân, ta đi lý thi giao nơi đó, còn lại giao cho ngươi. Tốt. Hai người vừa tiến vào, liền phát hiện trong viện tuyết lại dày chút, những cái tiêu kỳ thạch điêu khắc liền thừa lại một điểm lộ ở bên ngoài. Dư hỏa do xét một vòng thở dài, cái này tuyết lớn bên trong, cảm giác tựa hồ cũng không thế nào dùng tốt, còn không có linh khí, thật là một cái địa phương rách nát a. Ha ha, ta liền nói, ta đi. Nói xong, giữ Hỏa đạp đông tuyết hướng Lý Thi giao gian phòng đi đến. Giang Phong lên nhìn, mấy gian phòng ốc cách không tính xa, hẳn là không có gì đáng ngại. Thấy được giữ Hỏa vào Lý Thi giao gian phòng, Giang Phong cái này mới nhìn hướng Lý thốn Tâm bên kia. Hắn đứng tại cửa ra vào dừng lại một hồi lâu, xác định bên trong không có tiếng ầm lúc, mới một chân đá tung cửa. Đặc biệt dừng lại chính là vì phòng ngừa thấy cái không nên thấy, dù sao đêm hôm khuya khoắt, phu thê làm chút sự tình rất bình thường, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vẫn là thấy cái không nên thấy. Gian phòng bên trong, một hồng y người đưa lưng về phía hắn, đang cùng Lý thốn Tâm dần dần cái kia thật dài tóc đen đều rũ xuống tới trên mặt đất chiếu vào quần áo đỏ bên trên đặc biệt dễ thấy cái này quần áo đỏ làm xa uốn mờ có chút giống hát hí khúc. giang phong nội tâm nổ nước bọn, trên mặt nhưng là cười nói quấy dậy ta một hồi lại đến người áo đỏ kia đột nhiên quay đầu giang phong giật mình khá lắm trên mặt mang theo đen đỏ trắng ba màu hoa đán mặt nạ nhìn tư thái xác nhận nữ tử đây là lý như ý Chơi thật hoa nữ tử kia nhìn trầm trầm giang phong đột nhiên mở miệng âm thanh lại không phải như ý công tử vậy mà tới cần gì phải gấp gáp đi không bằng cùng tiếp thân một lần đêm xuân Giang Phong Yên lặng lui lại một bước, cảnh giác nói: "Ngươi là ai?" "Ha ha, công tử thật vô lễ, hỏi tiếp thân phía trước, không nên báo danh ra kiếm kỵ. Giang Phong Niên nhếch răng, khá lắm, nói chuyện cùng hát hí khúc đồng dạng. Giang Phong chi tiết nói ta là Đồng Lai, đồng tiên. "Đồng Lai? Có chút ý tứ, Thiếp thân là?" Vân Mộc Thành, Chí Liên. Chí Liên nói chuyện rất chậm, nói một câu dừng lại mấy giây, nghe Giang Phong Niên răng. Nghe đến Hí Liên lời nói, Giang Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. "Vân Mộc Thành, có vẻ giống như ở đâu nghe qua danh tự này." Chí Liên đưa tay Đỏ tâm áo bảo ống tay áo rủ xuống, nàng mời nói tất nhiên đã biết người ta thân phận, công tử còn đang chờ cái gì? Xuân Tiêu nhất khắp thiên kim, thiếp thân có chút không thể chờ đợi. Ngươi vẫn là cùng Lý Tốn Tâm độ a, cáo tử. Giang Phong xoay người rời đi, lại không nghĩ sau lưng có tiếng xé gió đánh tới, hắn nghiêng đầu tránh thoát. Là một đạo hồng tụ từ hắn bên thai bay ra. Tất nhiên công tử không muốn, thiếp thân cũng là có chút thủ đoạn. Gặp Giang Phong tránh thoát, khí liên ha ha cười lạnh, sau đó một cái khác ống tay áo đống nhiên giải ra hướng Giang Phong đánh tới. Cho ngươi mặt mũi. Giang Phong gầm ghét một tiếng, đưa tay bắt lấy hổng tụ, đột nhiên dùng sức Hí liên thân thể không bị không chế hướng hắn bay tới. Thấy thế, Hí liên giang hai tay ra, cười ha hả nói: Công tử thật đúng là không kịp chờ đợi à? Tiếp thân, cái này liền ôm áp yêu thương. Giang Phong cười lạnh một tiếng, đưa ống coi như xong, chịu chết có thể tạm được. Dưới chân xuất hiện linh độc vần quanh, Giang Phong bay lên một chân đá vào Hí liên thật bên trên. Tắt mở ghép nhất hát hí khúc. Đông Hoa đắn mặt nạ rơi trên mặt đất, vừa đi vừa về đoá quanh, Hí liên thân thể đã bị linh độc ăn mòn hầu như không còn. Cái này mặt nạ thế mà không sợ linh độc có chút ý tứ. Giang Phong đang muốn xem xét một phen, cái kia mặt nạ bỗng nhiên chuyển hướng nhìn trầm trầm Giang Phong, miệng nói tiếng người, âm thanh buồn bã. Công tử thật đúng là nhẫn tâm a. Ngược lại là quên. Trên đời nam nhân đều là như vậy nhẫn tâm, nào có cái gì ngoại lệ. Cái kia mặt nạ nói xong nói xong, ngựa khí đồng dạng, thay đổi đến âm trầm thê lương. Công tử nhưng phải nhìn tốt. Cho hay mở màn. Thần thông hí vũ hồng trang. Giang Phong giật mình, thần thông. Vậy mà lại yêu. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, trên mặt nạ tam sắc oan mang vừa đi vừa về đan bảo. Với anh tiếng nổ cực lớn lên, đem bầu trời đông tuyết nhấc lên bay ngược mà ra từ từ giang phong lui đến trong viện dưới thân mặt đất kéo ra thật dài khe danh mới đứng bướm thân hình hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại tấm mặt nạ kia phiêu phù tại trên nóc nhà không bao lâu liền sinh ra thân thể vẫn như cũng là đại hồng bào nữ tử chỉ là cái kia tay áo lạ thừa dài trên thân còn có không ít vết sắc dây lụa quấn quanh. Ký liên đem tay vắt chéo sau lưng thân thể có chút cong cười tủm tỉm nhìn hướng giang phong rõ ràng không nhìn thấy mặt giang phong rõ ràng cảm giác nàng đang cười công tử thiếp thân bộ quần áo này nhưng dễ nhìn giang phong hắn nhịn không được nghiêng đầu nhìn hướng dư hỏa bên kia động tính lớn như vậy nàng thế mà không có phản ứng, còn có những ngày họ lý, chẳng lẽ thật ngủ như chết? Công tử tại nhìn chỗ nào đâu? Thiếp thân còn hấp dẫn không được ánh mắt của người sao? Già thần giả quỷ. Giang Phong gừ lạnh một tiếng, một cái lắc mình liền xuất hiện tại nóc nhà, trong tay tia sáng ngưng tụ, lại nháy mắt co vào tại một chỗ, đột nhiên hướng khí liên ném đi. Khí liên giật mình, vừa định né tránh, lại không nghĩ vật kia tại trên không liền nổ tung, to lớn sóng xung kích động quét ngang ra, trong đó huỳnh hỏa cùng linh độc vừa đi vừa về tàn phá bờ bãi. Ta nhìn lúc này có chết hay không? Khiến Giang Phong im lặng là cái mặt nạ kia thế mà từ bạo tạc dư âm bên trong bò ra. Công tử thật đúng là không thú vị a. Vậy liền đi chết đi, chỉ có người chết mới sẽ như vậy không thú vị. Dưới mặt nạ, khí Liên thân thể xuất hiện lần nữa, nàng đưa tay đỡ tại trên mặt nạ, mặt nạ điên cuồng biến động, như ảo thuật đồng dạng. cuối cùng dừng lại tại một cái mặt nạ thỏ bên trên. Xem ra hôm nay trò hay là ngươi đây, cũng là người đáng thương. Quảng Hà cung, Ngọc Quế Hương, Nguyên Hạ Ảnh, thành đôi người. Khí Liên lại nhảy ổ xong, có tuyết rơi bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vầng trăng. Dưới ánh trăng có cây, chập tròn sinh huy. Có nam nữ hai người dưới tảng cây Trà Miên, nam tử kia bông nhiên nhìn hướng Giang Phong, lập tức dường cung lập tên. Giang Phong, mợ tờ, đây là hàng ngạ cùng hậu nghệ. Càng Hoàng Mạch chính là bị đối phương mũi tên chỉ, quên mình không gian thế mà đều lập lại, khiến hắn nửa bước khó đi. Chương 361, tuyết lớn sụp đổ chương 361, tuyết lớn sụp đổ vẫn là tại loại này không có linh khí hoàn cảnh, cùng yêu đối móc thật không phải cái lựa chọn sản xuất. Khó trách đều nói yêu quỷ dị. Giang Phong trên cánh tay xuất hiện hồng nhạc khí tức, quyền khống chế thân thể một nháy mắt giải ra, nhưng một giây sau lại bị cầm cố lại. Tốt tại trong chớp nháy này, hắn lấy ra Thâm Hải Minh Châu, lao tử để ngươi hát. Trong cơ thể linh lực điên cuồng rót vào Thâm Hải Minh Châu. Hí Liên, Giang Phong giữa ngón tay tia sáng bắn ra bốn phía, phản phất trong tay cầm một cái nguồn sáng, nguồn sáng nổ tung, một nháy mắt, phi tuyết than hửng đông. Cái gì tuyết lông ngỗng, cái gì quảng hàng cung, cái gì mặt trăng, một nháy mắt liền mất tung ảnh. Ánh sáng mạnh bên trong, Giang Phong trên thân tuôn ra hắc sắc linh lực. Hắc sắc linh lực vừa xuất hiện, quả nhiên có thể động. Tại chỗ bắn ra cất bước, chạy thẳng tới Hí Liên mà đi. Mà Hí Liên bị quang mang này ép cứ thế mà ngốc tại chỗ, ánh mắt mất đi để nàng có một nháy mắt mê man. Phốc phốc hí liên phần bụng đau xót, tiếp lấy toàn bộ thân thể liền nổ đen, biến mất không còn chút tung tích. Đây là hát sắc linh lực thôn vệ hiệu quả. Chỉ là cái mặt nạ kia. Giang Phong nhíu mày, thứ này thế mà liền hát sắc linh lực cũng không sợ. đang muốn đưa tay bắt lúc, cái kia mặt nạ đống nhiên xuất hiện mấy đạo giống nhau như lúc, đem Giang Phong bao bọc vây quanh. Đông tiên, tiếp thân ghi nhớ ngươi. Tiếng nói rơi, mặt nạ hóa thành lưu quang hướng bốn phương tám hướng bay đi. Muốn chạy. Giang Phong vừa định truy, trên lưng nhiên nổi lên nổi ra gà, hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện có một mũi tên phá chỉ riêng mà đến. Từ từ kia lửa vàng khắp nơi, cứ việc Giang Phong hết sức né tránh, cái kia mũi tên vẫn là cắm ở trên bả vai hắn, mang theo thân thể như như đạn pháo nhập vào chân núi những cái kia trong ruộng bật thang, đông tuyết xoay chuyển, rất mau đem hắn che hết. Dư Hỏa vừa mới vào nhà, trên bàn một bệnh dễ thấy màu da cam liền hấp dẫn nàng. Lý Thải Vi trong phòng chỉ có Lý Thải Vi một người. Dư Hỏa như mày, cái này như ý càng đem một cái như vậy tuổi nhỏ hài tử ném tại cái này không có một hai trong phòng. Dư Hỏa vừa đi gần, đứa bé kia liền khóc lên, khóc cả giọng. Nguyên lai like là đi tiểu, bọc lấy khó chịu. Dư Hỏa do xét bốn phía một vòng, dư hỏa do dự một lát, lại lấy ra một kiện quần áo mới, cùng sử dụng linh lực cách không đem Lý Thải Vi rửa sạch phía sau, mới đưa nàng bao cực kỳ chặt chẽ. Lý Thải Vi tiếng khóc ngừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đủ cười, thần thái sáng láng nhìn xem dư hỏa. dư hỏa nhịn không được đưa tay vỗ nàng một cái. lúc này, Lý Thải Vi bỗng nhiên giơ lên hai cái tay nhỏ. dư hỏa sức sở, thử rõ xét nói, muốn để ta ôm. Lý Thải Vi không nói được lời nói, nhưng hai cái tay nhỏ vẫn là nâng thấy thế, dư hỏa đưa tay đem nàng ôm lấy, Lý Thải Vi lập tức cười càng vui vẻ hơn. dư hỏa thấy thế cũng cười bên dưới, đang chuẩn bị khắp nơi nhìn xem lúc. Phốc phốc phần bụng truyền đến như kim châm, máu tươi nhỏ xuống tại mặt đất. Dư Hỏa không thể tin túi đầu, lý thải vi tay nhỏ xuyên thấu bụng của nàng, cái kia hải nhi mập tay nhỏ giờ phút này như một cái lưới dao đồng dạng. Tí tách lý thải vi linh hoạt từ nàng trong lực này ra, rơi vào trên mặt bàn, giống như trẻ nít gương mặt bên trên lại tràn đầy vẻ u tàn. Dư Hỏa lão đảo một bước, đưa tay đỡ lấy bên tường, thản nhiên nói, vì cái gì? Nào biết lý thải vi đột nhiên một đầu đổ vào trên mặt bàn, tiếp lấy chính là thần hồn lý thể. Không bao lâu, trong phòng nhiều một người là Lý Thi Giao, Dư hỏa. Lý Thi Giao đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho mình chén nước, mới nhìn hướng Dư hỏa thả nhiên nói: Ta đã cho ngươi cơ hội, các ngươi rõ ràng đi, vì sao muốn trở về? Tối hôm qua ta vốn có thể hạ thủ, nhưng buông thang ngươi, kiện kêu màu da cam y phục thật ấm, ta chưa hề xuyên qua thư thái như vậy y phục. Dư hỏa chưa mặc, nhìn chăm chăm trên mặt bàn không núc ních Lý Thải Vi. Lý Thi Giao nhìn thấy nàng ánh mắt, rêu cận một tiếng, liền đem trong chén nước đổ vào Lý Thải Vi trên thân. Nước có chút nóng, nhưng Lý Thải Vi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn thấy a ta cùng nàng dùng chung một cái thần hồn, cũng gọi tử mẫu hồn. dư hỏa che lấy phần bụng, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn hướng lý thi giao lạnh lùng vấn đạo, ngươi là ai? vân Mộc thành, thải vi, không tính lý, đương nhiên, cùng lý tử quy cũng không có quan hệ. nghe đến cái tên này, lý thi giao sửng sốt, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là phản đồ, không xứng. dư hỏa nhíu mày, có ý tứ gì? lý thi giao lắc đầu, ngươi hỏi có chút nhiều, khí quỷ bên kia có lẽ không sai biệt lắm xong việc, ta cũng cần mau mau. nghe vậy dư hỏa đột nhiên cười âm thành, ngươi muốn giết ta? Lý Thi Giao không hiểu, cái này thật buồn cười sao? Vì cái gì? Nói một chút lý do. Bởi vì ngươi nam nhân phá vỡ khí quỷ. Khí quỷ. Dư Hỏa giật giật ngón tay, yếu ớt vấn đạo, ngươi lại là cái gì quỷ? Nghe vậy Lý Thi Giao nhìn hướng cái bàn không nhúc nhích Hải Nhi, thở dài một tiếng, thế nhân xem thường coi khinh quỷ mà thôi. Đi, lên đường bình an, đợi sau đừng như vậy nhiều chuyện. Lý Thi Giao trong tay nổi lên tia sáng, đang muốn lúc công kích, Dư Hỏa đột nhiên rồi ngón tay hướng nàng, đầu ngón tay còn có huyết dịch nhỏ xuống. Lý Thi Giao, tuấn sát. Dư hỏa đầu ngón tay viết dịch đống nhiên nhảy lên, có một giọt lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông vào Lý Thi Giao giữa lông mày. Lý Thi Giao sững sở, đang chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện hai chân bất lực. Tay của ta. Lý Thi Giao hai tay thần tốc giảm yếu, mãi đến một cái tóc trắng từ trên vai trở xuống, toàn thân truyền đến vô lực suy yếu cảm giác. Người đã làm gì? Lý Thi Giao hơi không khống chế được. Dư hỏa thản nhiên nói, một cái thần thông mà thôi, hà tất ngạc nhiên như vậy? Người là yêu tộc. Dư hỏa lắc đầu, không phải, nhưng đúng là yêu chỗ dạy. Nói đến đây, Dư hỏa dừng lại một lát, nói bổ sung, là chân chính yêu cũng không phải tâm ma sinh ra loại kia mặt hàng có thể so sánh. Lý Thi Giao, thân thể của nàng thần tốc giảm yếu, rất liền ngay cả ngồi cũng ngồi không vững, tại nhắm mắt lại phía trước, Lý Thi Giao thần hồn lý thể chạy thẳng tới Lý Thải Vi mà đi. Thế thế, Dư Hỏa đưa tay muốn bắt, lại không nghĩ một đạo hồng tụ đánh tới, đem nàng ép ra, thuận tay cuốn đi Lý Thải Vi cùng thần hồn. lúc này, quanh mình hoàn cảnh thay đổi, nàng cả người lẫn bản thế mà xuất hiện tại một mảnh không có tuyết địa phương. chỉ là giờ phút này cái bản không yên ổn ổn, thậm chí có chậm rãi hạ xuống thế. Dư hỏa nhìn dưới mặt đất vũng bùn có chút chờ mọc đây là chưa có tuyết rời phi tuyết han chỉ là nơi này không có kiến trúc không có giang phong nói ruột và thang có chỉ là mênh mông vô bờ đầm đầy không có một mặt cỏ mà nàng phía trước xuất hiện bốn người đại hồng bào nữ tử mang theo mặt nạ thoạt nhìn là hát hí khúc đến mức mặt khác ba cái Lý Xuân Hà Lý Mộc Dương Lý Thải Vi giữ hỏa trầm mặt một lát nhìn hướng cái kia đại hồng bào nữ tử thử dò xét nói Lý Như ý ha ha Khí Liên cười lạnh một tiếng tự nói ta chờ đợi mọi chuyện như ý có thể thế gian sự tình chưa hề sương tâm ta cho nên ngươi hát khúc đến tranh thủ đồng tình Lý Liên, Mộ, hết chuyện để nói. Lúc này, Lý Sơn Hà đột nhiên thở dài, tuyệt đối không nghĩ tới, chọt nhìn yếu đối ngươi mới là khó khăn nhất làm. Lý Mộc Dương cũng thở dài, tỷ tỷ không bằng gia nhập chúng ta. Dư Hỏa nhìn hướng hắn, các ngươi, đúng vậy a. Vân Mộc Thành, Mộc Dương, nàng là Hí Liên, nàng là Thải Vi. hắn là Sơn Hà. Giới thiệu xong xuôi phía sau, Lý Mộc Dương nhìn hướng Dư Hỏa lại lần nữa mời nói tỷ tỷ cảm thấy làm sao. Dư Hỏa nhìn hướng bốn người, hiếu kỳ nói, phải chăng còn kém một người? Cái kia Lý Thuấn Tâm, tên kia chết Ký liên trả lời vấn đề này, phía sau lại yếu ớt nói, người nam nhân cũng bị ta xử lý. Nghe nói như thế, Dư hỏa chấn động, vô ý thức sờ một cái khăn quàng cổ, lập tức đi lòng. "Là, tên kia ra dày thì béo, há lại một cái diễn viên có thể xử lý." Lý Tử Vi đâu? Dư hỏa hỏi một vấn đề cuối cùng. "Ký Liên kinh từng nói, tự nhiên là chết." Dư hỏa gật gật đầu, sau đó rót cho mình chén trà, nhìn hướng bốn người thản nhiên nói, "Các ngươi đang làm cái gì ta không hứng thú, nhưng các ngươi có thể đi chết." Ký Liên Vũ Động Đỏ thấm áo bảo cười khẩy nói, "Các vị, các ngươi nghe thấy nàng nói cái gì sao?" Lý Sơn Hà cười tủm tỉm nói: Cô nương ngược lại là bình tĩnh, không biết một hồi bị chúng ta găm ăn thời điểm, còn có thể không như vậy là nhàn. Lý Mục Dương, vị tỷ tỷ này còn thật sự là bình tĩnh, đối mặt vân mộng tứ quỷ còn có thể như vậy chấn định, lần thứ nhất gặp. Dư Hỏa đưa tay sờ sờ miệng vết thương ở bụng, nhìn hướng Lý Thải Vi, sau đó đem tay so làm đao đặt ở ngực, âm thanh lạnh lùng nói: Ta nếu là người, cái kia một cái liền nên một kích mất mạng. Lý Thải Vi trầm mặc, nàng sắc thực mềm lòng, tiện tia đi phục thật quá ấm, nàng theo bản năng bùng đối phương, về sau bị Lý Thốn Tâm đuổi đi, nàng cho rằng cứ như vậy. Chưa từng nghĩ, lại trở về. Dư Hỏa đứng lên, đem áo khoác cởi xuống cột vào bên hông che kín vết thương. Cái này đầm lầy bên trong cũng là nhiệt độ thích hợp. Dư Hỏa nói, thế gian nam tử phần lớn thích ôn luyện nữ tử. Cho nên bản thân thành hôn phía sau, cùng Giang Phong ở cùng một chỗ thời điểm, ta đều sẽ tận lực che giấu mình. Buồn cười là các ngươi thế mà cảm thấy ta yếu đuối. Dư Hỏa lấy ra ám tinh, nhìn hướng mấy người cười tụm tìm nói, ta gọi Dư Hỏa, từ trước đến nay đều không phải người tốt. Các ngươi tất nhiên tự quỷ, ta liền đưa các ngươi đi làm chân chính quỷ. Cho dù không có linh khí, giết các ngươi cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Khí liên sửng sở, sau đó đưa tay sờ lên mặt nạ, trầm trọng nói, dễ nghe ai không biết nói. các vị cùng tiến lên, nữ nhân này có chút quỷ dị. Lý Thải Vi trên khuôn mặt nhỏ nhắm tràn đầy nghiêm trọng. Ha ha, bốn trọi một, ưu thế tại chúng ta, ngươi sợ cái gì? Lý Thải Vi, mắt thấy bốn người đánh tới, dư hỏa đột nhiên dỗi ra ngón tay, lại là chiêu này. Lý Thải Vi giật mình trong lòng, đội vàng hô, né tránh. chậm, bốn người thân thể nháy mắt ngưng ở, hành động biến thành chậm chạp xuống. sách, thế mà như thế dung tốt. Khó trách dư hỏa có khả năng lực áp kiểu trọng thiên dư hỏa trong lòng khen đòn thanh sau đó đem ám tinh ném trên không thậm chí nhảy lên một cái bắt lấy ám tinh làm ném hình dáng đợi sau đừng cầm hải tử đao ta gặp lại ám tinh đi vậy thế dư hỏa đem trường thương ném ra đen nhánh lưu quang tại trên không lóe lên một cái rồi biến mất liền cắm vào trong đầm lầy thiên địa yên tĩnh một lát mặt đất bằng nổi lên màu đen phong bạo phong bạo nháy mắt huyết tán ra đến đem mắt châu cùng tất cả đều nuốt hết đi vào cũng bao gồm vân ngọc tứ một tiếng tiếng vang mặt đất đầm lầy nháy mắt bị sơn bằng thế giới hài bình đậu phộng. Giang Phong là bị lắc lư tỉnh, vừa tỉnh dậy liền ăn cửa ra vào tuyết, hắn nội vàng nôn mấy cái, T. vẹn vẹn nôn động tác, liền kéo bả vai kịch liệt đau nhức vô cùng. Mu, cái kia muối tên thật lư bức, ta thân thể này tố chất vậy mà cũng bị xuyên qua. Nhìn chăm chăm bả vai lô máu, Giang Phong có chút im lặng. Khoảng thời gian này, tựa hồ lãnh đạo Ngư Long tử biến, dẫn đến hiên Viên Bá Thể Quyết tiến độ đều sò cái này nhanh. Lúc này, mặt đất đống nhiên lắc lư một cái, Giang Phong một đầu liền vùi vào tuyết bên trong, lại ăn mấy cửa ra bảo Tình huống như thế nào? coi hắn cố gắng từ trong đống tuyết thò đầu ra lúc, liền phát hiện phi tuyết than bốn phía núi tuyết đều đang lắc lư. những cái tia lâu năm tuyết đọc vị trí xuất hiện một tia khe hở. Giang Phong, song tay, ta có một tia dự cảm không tốt. cái này núi làm sao sẽ lắc lư? đây là cái tia suối chảy ra hỏa làm, không phải là cái tia hí liên. hát hí khúc quá khó nghe, dẫn đến núi tuyết đều muốn khí sống. khiến Giang Phong lo lắng sự tình cũng không phát sinh, những cái tia núi tuyết lắc lư bỗng nhiên dừng lại, mà những cái tia lâu năm tuyết đoạn lúng lai sắp đổ, cuối cùng làm mai một đi. còn tốt, còn tốt. Cái kia Thâm Hải Minh Châu hao phí quá nhiều linh lực, giờ phút này lại bị thương, thực sự là chịu không nổi. Ngay tại hắn thở phào thời điểm, bầu trời đột nhiên chuyển đến dư hỏa hò hét. "Giang Phong, ngươi chết ở đâu rồi? Giang Phong, đừng, đừng theo." Dư Hỏa lỗ thay giật giật, liền rơi vào Giang Phong bên cạnh. Nhìn xem Giang Phong chỉ lộ ra một cái đầu, Dư Hỏa đột nhiên giải ra phần bộ y phục, có chút ủy khuất nói, "Ta thụ đường, ngươi muốn giúp ta báo thù." Giang Phong nhìn chằm chằm cái kia nhốn máu vết thương, trầm một lát mới lên tiếng, "Nếu không báo thù sự tình chờ chút lại nói." Dư Hỏa sững sờ, đưa tay nện giang phong đầu một cái, thở phì phò nói, "Ta nói ta thụ thương." "Ta biết," nhưng Ngân ngẩng đầu nhìn một phía. Ân. Dư Hỏa quay đầu, liền phát hiện bốn phía đỉnh núi có đại lượng khối tuyết lăn xuống. Dư Hỏa cái kia một tiếng hò hét thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con dêm. Những này lâu năm tuyết động lúc này lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới thung lũng lăn xuống mà đến. Rất có trời như thế. "Dư Hỏa." Nàng do dự một lát, tại Giang Phong bên cạnh thần tốc nơi cái động, đem chính mình chôn bảo. Gặp Giang Phong còn tại nhìn, Dư Hỏa đưa tay đem Giang Phong đầu ấn tới dưới mặt tuyết. Đông đông đông phi tuyết than rất nhanh liền bị tuyết lớn bùi lấp, cái gọi là tung lũng bị tuyết lớn lấp đầy phía sau, lại cùng ngọn núi lù cao. Chương 362, Quý hậu Điệu chương 362, Quý hậu điểu bình tĩnh trên mặt tuyết, rơi xuống một cái toàn thân trắng như tuyết chim. Thân thể rất mập, thể tích không tính lớn, cũng không có cái gì lực công kích. Nó là Quý hậu điểu, bên ngoài thân nhan sắc sẽ theo thời kỳ thay đổi, rơi vào trên mặt tuyết chính là màu trắng, cùng tuyết đồng dạng trắng. Nhưng nó săn ngồi năng lực chậm kém, côn trùng bắt không được, chỉ có thể ăn chút tuyết mà xuống bộ dạng này ngày xưa tuyết vừa cứng lại khó ăn nhưng hôm nay tuyết đặc biệt mềm dẻo nó nhịn không được ăn nhiều chút đang lúc nó ăn cao hứng lúc trên mặt tuyết chợt có một trôi nô lên tựa hồ có đồ vật muốn đi ra nó hiếu kỳ đi tới lại không nghĩ đông tuyết đung nhiên nổ tung hai đạo hắc ảnh lao ra vậy ra trong đông tuyết có một cái tay thừa dịp loạn bắt được nó cái này tuyết lợi thật lợi hại còn nói sao ta kém chút ni chết giang phong trên tay ngươi cầm cái gì thoạt nhìn ăn thật ngon ưn hai người rơi trên mặt đất giang phong mới phát hiện trong tay thêm một cái chim cái này toàn thân trên dưới như cái trắng nếu không phải cái kia hai cái đen bóng mắt nhỏ chỉ sợ đứng tại đất tuyết bên trong đều phân biệt không được. liên một hồi, giang phong đưa nó thả ra, thương dư hỏa cười nói, như thế điểm đều không đủ người nhét cái răng. dư hỏa bĩm môi, thịt môi cũng là thịt, cái này nhìn xem liền vương, đun chín phía sau, thêm điểm cây thì là lời nói. cái kia chim nhỏ liếc nhìn giang phong, phía sau lại chừng mắt nhìn dư hỏa mới nhảy đến một bên nhàn nhã ăn bông tuyết. người còn chúng ta. t. dư hỏa vừa định dạy dỗ một cái, đột nhiên phần bụng truyền đến như kim châm, lập tức bị khuất nhìn hướng giang phong, ta thụ thương. giang phong đưa tay điểm một cái nơi bà bay, nói người nào không có thụ thương đầu dạng. Dư Hoa nhũ mày, ngươi còn rất tự hào. Hừ, chịu như vậy nhiều đánh, cũng không tham đánh, cái này cũng không được a. Giang Phong trầm mặc sẽ, cười khổ nói, ta gặp phải một cái hát hí khúc gia hỏa, nàng làm ra đến hằng nga cùng hậu nệ, ngươi nói không hợp tối thường sao? Dư Hoa gật gật đầu, ta cũng gặp phải. Thí liên, thí quỷ. Hai người ngồi tại trên mặt tuyết đem tin tức liên hệ phía sau. Giang Phong kinh ngạc nói, chết xong. Dư Hoa gật gật đầu, thoạt nhìn hào hứng có chút không quá cao. Yếu Đất nói, kỳ thật, ta một mực đem lý tử quy làm đệ đệ, bắt đầu rất phiền, phía sau cũng là cảm giác cũng không tệ lắm. Giang Phong nhịn không được vấn đạo, tất nhiên rằng này, ngươi còn hoài nghi hắn. Dư Hỏa chống đỡ cái cẩm có chút ưu sầu nói, Lý Như ý không phải nói sao? Giang Phong, huyết mạch liên kết liền nhất định thân cận sao? Cũng chỉ giữa chúng ta cũng không có huyết mạch liên kết. Giang Phong nhìn nàng, Đông nhiên nói, ngươi cứ như vậy đánh chết, không hỏi một chút sao? Dư Hỏa ngước mắt, hỏi cái gì? Giang Phong không phản bắt được, không phải hỏi hỏi mục đích gì đó sao? Vân Ngọc Thành, Thí Liên, Vân Đậu, Đậu Xanh, đem Phong Linh Tiêu đi ra. Giang Phong đột nhiên hô, nghe vậy Dư hỏa đưa tay sờ sờ trên đầu Châu Trầm. Không bao lâu Phong Linh đột mắt xuất hiện, nghi hoặc nhìn hai người. Giang Phong hiếu kỳ vấn đạo, ngươi còn cần đi ngủ sao? Đương nhiên, ta bị hao tổn, chỉ có thể dựa vào đi ngủ đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Chứ ngươi cùng Viễn Hải Thành, mặt khác hai cái gọi là cái gì nhỉ? Vân Mộng cùng Phục Tiên. Nghe nói như thế, hai người lên nhau, dư hỏa lúng túng nói, sớm biết ta hỏi một chút. Giang Phong lắc đầu, tính toán, nghĩ đến cũng không phải vật gì tốt, giết liền giết. Ta cho ngươi xem một chút vết thương a. Ừ. Phong Linh nghi ngờ nói, vậy ta, bù ngươi cảm giác a. A. Phong Linh biến mất. Giang Phong lật chút đan dược đi ra, nghiên cứu thành phấn chuẩn bị cho Dư Hòa xoa. Ngươi đem ý phục nhấc lên. Lạnh vậy ta làm sao lau? Ngươi đem tay luồn vào đi, cũng không phải là không có sợ qua. Giang Phong mới vừa đem tay luồn vào đi, Dư hỏa hơi nhíu mày, đưa tay bóp lấy Giang Phong mặt. Giang Phong, đau, ngươi để nhẹ. Thật bất vả lau xong, Giang Phong xoa mặt u ám nói, không phải muốn giả vờ ôn luyện sao? Dư hỏa nhìn hắn cười nói, vậy không phải nói đại đa số người nhà, ngươi có đúng không? Giang Phong bước, chẳng lẽ ta không phải? Ừ, được thôi, ta là số ít một loại kia thế này mới đúng, trang cho người khác nhìn xem là được rồi. dư hỏa hướng về hắn buông tay, cho ta đi, ta tới giúp ngươi buốt buốt. đi, mặc dù có thể không có tác dụng gì, vết thương của hắn đang chậm rãi khép lại, chậm thêm chút, đều nhìn không thấy. ngậm miệng a, ta liền nghĩ buốt buốt. giang phong vừa định mở miệng, dưới thân đất tuyết đống nhiên sụp đổ, dẫn đến thân thể của hắn nghiêng, một cái bổ nhào vào dư hỏa trong ngực. lần này là thật mở miệng. cảm nhận được ngử cấm áp, dư hỏa vừa định đẩy ra giang phong, nhiên sử sốt. cái góc độ này nhìn sang, giang phong sau lưng nhìn một cái không sót gì. áo lông động càng tại, nhưng. Thanh kia búa không thấy, mà còn phía sau hắn đất tuyết làm sao có cái động? Này, tình huống như thế nào? Nô. Giang Phong vừa định ngẩng đầu, Dư Hỏa lại cho hắn lấn xuống. Giang Phong, làm bằng càng. Dư Hỏa đưa tay sờ sờ Giang Phong sau lưng miệng vết thương, phát hiện đã khép lại, cũng không có huyết dịch lại lần nữa chảy ra. Ngươi không có cảm giác sao? Dư Hỏa vấn đạo. Ngô nô, nghe được thanh âm này, Dư Hỏa liền vội vàng đem hắn đợi ra, tức giận nói, ngươi còn nghiện. Giang Phong đội vàng Tê đây không phải là ngươi ẩn sao? Ngươi lại nói hắn đưa tay sờ sờ sau lưng, nghi ngờ nói: ta lại hoàn toàn không có cảm giác. lúc này, dư hỏa dưới thân đất tuyết cũng sập, giang phong tay mắt lênh lệch đem nàng kéo ra. hai người nổi đồng bền giữa không trung, nhìn phía dưới im lặng im lặng. trên mặt tuyết có một cái động, đường kính nước chừng nửa mét. từ bên trên nhìn xuống phía dưới, còn có thể thấy được bên trong có một con chim tại gầm tuyết. nó đi lòng vòng gặm, càng gặm càng sâu, dẫn đến xung quanh chịu lực không đều, sập. giang phong có chút im lặng, người này làm sao cùng máy quan điện đầu dạng? hạ cũng chưa ăn nhanh. dư hỏa trầm mặc sẽ, đông nhiên thử gió sẽ nói, cái này tuyết có ăn ngon như vậy sao? Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có chim ăn tuyết, nhìn nàng đều muốn nếm nếm. Nếu không, Giang Phong muốn nói lại thôi, ngươi nếm thử, thoạt nhìn thật sạch sẽ. Thử xem liền thử xem. Nói xong Dư Hỏa đưa tay tiếp nhận vài miếng bông tuyết, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong miệng. Không bao lâu, nàng vậy mà chậm rãi bắt đầu nhai nướt, phản phất tại nhấm nháp cái gì mỹ vị. Cái này để Giang Phong cũng tỏ mò nhìn nữ nàng. Tuyết thứ này, hòa tan chính là nước, ăn chút có lẽ không có vấn đề gì. Chỉ là, có lẽ không có hương vị a. Ừm, lại có chút mùi rượu, Giang Phong ngươi nếm thử. Nhìn thấy Dư Hỏa đưa tới bông tuyết, Giang Phong đội vàng né tránh, im lặng nói ta cảm giác ngươi muốn lừa ta, thứ này có thể có cái gì vị? Háu mồm. A. Thử, thật khổ. Không cho phép luôn. Hai người nói xong nói xong liền gặp đến cùng một chỗ, hoàn toàn không có phát hiện cái tia chim càng ăn càng sâu. Mãi đến một đoạn thời khắc, từ mảng lớn tuyết động bắt đầu rơi vào. Nghe đến độ tĩnh, hai người vội vàng tách ra, kinh ngạc nhìn phía dưới. Cái này chim sức ăn cùng ngươi không kém cạnh. Tuyết động rơi vào xuất hiện hố sâu, mà cái tia chim lật lên cái bụng nằm tại trong hầm, hai con mắt lộ ra sinh không thể luyến. Không biết là ăn nhiều vẫn là làm sao? chương 363, Từ Quy gãy chương 363, Từ Quy gãy hai người tới trong hầm, mới phát hiện cái kia mộ chim một bên có máu. Dư Hỏa nhìn có chút hạ hế nói, "Đáng đợi, để ngươi tham ăn." Quý Hậu Điểu Đuán nhìn xem nàng, sau đó thân thể nhan sắc vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, từ trắng như tuyết biến thành màu nâu đỏ. Giang Phong nhìn thấy loại này kỳ cảnh, tâm tắc lấy làm kỳ lạ, tắc kẻ hoa. Dư Hỏa nhìn chằm chằm cái kia nhan sắc, cau mày, "Cái này nhan sắc làm sao nhìn có chút quen thuộc. Thanh phá bữa có phải là cũng là cái này nhan sắc?" Giang Phong sừng sốt, đừng nói, thật đúng là đừng nói cái này chim bây giờ thoạt nhìn giống gì xếp đồng dạng, xác thực cùng cái kia bữa rất giống. đi thôi, ta luôn cảm giác đứng ở chỗ này, vì thời có bị chôn nguy hiểm. giang phong gật gật đầu, đồng ý xuống. dù sao cũng là rơi vào đi ra hố, ai biết có thể hay không hai lần rơi vào. chi chi gặp hai người có rời đi ý tứ, quý hậu điệu lập tức kêu lên. dư hỏa nhìn hướng nó, đông nhiên ngồi xổm xuống chọc chọc đầu của nó cười nói, ngươi là miệng thụ thương, cũng không phải là cánh thụ thương. chi chi, chi chi. quý hậu điệu vẫn là nằm trên mặt đất đều to không ngừng. dư hỏa sử sốt, có chút hoài nghi nhìn xem nó. Cái này chim chuyện gì xảy ra?" Giang Phong đột nhiên cười nói, ta nhìn xem giống như là bị tuyết dính lại. Chi chí. Quý Hậu Điểu nhìn hướng Giang Phong, trong mắt đều là tán thưởng, điên cuồng điểm đầu, phía sau lại khinh bị nhìn dư Hỏa một cái. Phàn phất lại nói, vẫn là ngươi thông minh, không giống ngươi bên cạnh tên ngu ngốc này. Dư Hỏa đưa tay chụp vào đó, Dư Hỏa cắn răng nói, không động được tốt, trực tiếp nhóm lửa liền có thể nướng. Chi chí. Rất nhanh Dư Hỏa liền phát hiện cá thượng, như thế nhỏ một con chim, nàng thế mà không cầm lên được. dùng sức rút rút, thế mà không nhúc ních tí nào. Chi chi, chi chi. Quý hậu điểu bị đau, vội vàng kêu lên. Giang Phong, dư hỏa rút bất động, vội vàng xin giúp đỡ Giang Phong. Giang Phong cử đi nhấc tay cánh tay cười nói, ngươi cái này cơ man không, ta đến. Dư hỏa yên lặng tránh ra, để Giang Phong bắt đầu. Mười giây sau, Giang Phong cũng trầm mặt xuống. Chí chí. quý hậu điểu nghi ngờ nhìn hướng hắn. Dư hỏa vô tình cười nạo nói, ngươi không phải cũng rút bất động? Ta còn cung công tin. Giang Phong trong tay xuất hiện huyết khí cuốn quanh, đột nhiên dùng sức. Chi chi, quý hậu điểu tiếng kêu thê thảm vang lên, nhưng vẫn là không nhúc nhích tí nào. Chờ Giang Phong tay. Ánh mắt nó ảm đạm xuống, chợt cảm thấy chim sinh vô vọng. Bất quá ăn một chút tuyết, ai ngờ ăn đến một cái cứng rắn đồ vật, liền bị dính lại. Miệng con phá, liền lông vũ đều biến thành như vậy xấu xí. Không thích hợp. Giang Phong sờ lên cầm chân tư, Dư hỏa ngồi sồn tại bên cạnh hắn hiếu kỳ nói, ta nhìn ngươi có thể biên ra lý do gì đến. Giang Phong im lặng, liền đưa tay đâm về quý hậu điểu bên người bông Tuyết. Đông Tuyết rất mềm, nhưng ngón tay mới vừa chui vào một nửa, liền miễn cưỡng ngừng lại. Giang Phong ra hiệu Dư Hoa cũng cảm thụ một chút. Không bao lâu, Dư Hoa rút tay về chỉ, có chút im lặng nói phía dưới có đồ vật đúng không? ta liền hoài nghi những cái kia tuyết động làm sao có thể đem thung lũng điền như núi non đủ cao. dư hoài nhớ mày, có thể cái này không có đạo lý à? chúng ta bắt đầu cũng bay lên qua, rõ ràng không có đồ vật. ngươi không nói bốn tên kia còn dẫn ngươi đi một mảnh đầm lầy, không chừng là trận pháp gì loại hình. nhìn xem không giống trận pháp. nàng vừa định giải thích, liền gặp Giang Phong gim lên trung bình tấn, hít sâu một hơi. ngươi muốn làm gì? hắc hắc, không quản là cái gì, đi xuống xem một chút liền biết. Giang Phong cười âm thanh, sau đó đưa ra hai tay chụp vào quý hậu điểu. vật nhỏ, nhấn một cái, càng rất nhanh. chi chi. Quý hậu điểu vừa kêu gọi một tiếng, liền bị tội ác hai tay bắt lấy. Giang Phong vô cùng chi tiết bưng kín miệng của nó. Gân xanh trên mu bàn tay tất hiện, hồng nhạt khí tức như lôi đỉnh chuyển đến bảy nhảy lên. Giang Phong sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, hét lớn một tiếng, đi người. Giang giáp quý hậu điểu đột nhiên thoát ly mặt đất, Giang Phong bị quán tính văng bay ra đi. Dư hỏa vừa định nói chuyện, bốn phía tuyết động chạy ngược xuống, rất nhanh liền đem nơi đây chìm ngập. Phi tuyết than vị trí, tuyết động nhanh chóng rơi vào, rất nhanh liền dừng ở chỉ có ngọn núi 1/3 cao vị trí. Đây mới là tuyết động có khả năng lấp đầy độ cao. Nha nha, nha nha nha. Hoa hoa. Hai người mới vừa thò đầu ra, liền nghe đến trầm thấp gọi tiếng, thảm thiết thế toán. "Ta dựa bảo, ngươi còn kêu đi ra tiếp tấu, ngươi." Giang Phong vừa định phun hai câu, lại đột nhiên phát hiện trong tay chim đã hôn mê, mà trên lưng chim bổ một cái gì sắc bữa. "Giang Phong, chim bên trên dài cái bữa." Không đối lươi bữa này so chim lớn. "Đứa bên trên dài cái điệu. Bất luận Giang Phong làm sao kinh ngạc, sinh trưởng ở trên lưng hắn bữa, bây giờ chạy đến con chim này trên lưng. Dữ Hỏa cũng không nhịn được có chút im lặng. Thật đúng là một cái phá bữa. Bọn họ giờ phút này ngồi ở kia chút rượu bậc thang bên trên, dù bậc thang bên trên chất đầy tuyết nhưng phía trước nhưng là một mảnh chập trùng lên xuống thanh thanh thảo nguyên những cái kia rơi vào tuyết động đều trồng chất tại ruột bậc thang bên trên giang phong thở dài thật đúng là có động thiên khác. nha nha nha nha lúc này cái kia cực kỳ có tiết tấu âm thanh vang lên lần nữa hai người tìm âm thanh tìm kiếm rất nhanh liền tại một cái dưới sườn núi phát hiện mục tiêu những cái kia trên cỏ xanh có rậm dạm chẳng chỉ nhỏ xứ đất mà một cái trắng như tuyết quạ đen rơi vào một chỗ sườn đất bên trên trong miệng phát ra thảm thiết thê âm thanh khiến hai người kinh ngạc chính là cái này quạ đen chỉ có một nửa thân thể đứt gãy bằng thẳng Phảng phất bị miễn cưỡng cắt tới một nửa. Thoạt nhìn có chút quỷ dị. Giang Phong nhíu mày, quả đen đều là đen, người này không phải là người nói. Dư hỏa gật gật đầu, thần sắc có chút nghiêm túc. Tuyết Nha. Lúc này, Tuyết Nha bỗng nhiên đỉnh chỉ teo to, chỉ còn một nửa đầu vặn qua quỷ dị góc độ, nhìn hướng hai người. Nhìn một chút, cái kia độc nhãn bên trong liền có huyết lệ chảy xuống, tiếp theo miệng nói tiếng người, âm thanh bén nhọn chói tai, như sắt lá ma sát mặt đất. Trước đây tiền bối chế tạo kết giới bị cửu trọng thiên nhân loại xâm lấn, bây giờ ta chế tạo y nguyên bị các ngươi phá, ta năng lực này quả nhiên là phế vật. Sư tôn lại thật không có lửa cả ta. Nói đến đây, Tuyết Nha dừng lại một lát, nhìn hướng Dư Hỏa lạnh lùng nói, "Lúc trước nếu không phải ngươi, ta sớm đã học thành trở về, ta sẽ trông coi nơi này, cho dù ta không kịp lại, nhưng cũng tình nguyện động sinh cộng tử. Bây giờ, chỉ còn một mình ta đối với những này tộc nhân tiêu to, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Dư Hỏa, nếu như thời gian có thể làm lại, lúc trước ta tuyển sẽ không đi theo ngươi. Ta hối hận nhất chính là quen biết ngươi." Dư Hỏa trầm mặc, Giang Phong vừa định nói chuyện, Dư Hỏa giữ chặt hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Giang Phong giật giật bờ môi, cuối cùng là không có mở miệng. Dư hỏa tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua những cái kia đống đất, nói khẽ: Lý Tử Quy, phát sinh cái gì? A, phát sinh cái gì? Tuyết Nha tự dễ cười âm thanh, tràn đây hận ý nói ta bị khổ hại vây lại mấy trăm năm, trở về nhìn thấy chính là tộc nhân xác, những này đống đất bên trong, mỗi một cái đều là ta tự tay chôn, mỗi một cái. Dư hỏa, ngươi dám nói khổ hại một chuyện, không phải ngươi tính toán chúng ta, nữ nhân kia căn bản không phải chúng ta có thể địch, ngươi têu đến chúng ta, chính mình lại chạy, thật sự là buồn cười a. Chúng ta thả xuống tộc nhân tiến đến viện trợ ngươi, không nghĩ tới lại thành bế viện. Đối mặt Lý Tử Quy tru tâm chi ngôn, Dư Hỏa bờ môi giật giật, không biết đáp lại như thế nào. Đối phương nói tới, đúng là nàng làm ra. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên có hồng tụ rủ xuống, tiếp lấy xuất hiện một cái to lớn sân khấu. Hí Liên đứng tại sân khấu bên trên, mang theo hoa đán mặt nạ nhìn hướng phía dưới, cười thầm tìm nói, thật sự là người đáng thương a. Thế gian bi tình sự tình, đều là từ ta Hí Liên đến kết thúc. Lý Tử Quy, sao không lên lại, cùng tiếp thân cùng múa. Chương 364, Phu thê chiến chương 364, Phu thê chiến nhìn chầm chầm bầu trời bóng người, Dư Hỏa thần sắc lạnh lùng xuống cái này quỷ đổ vật lại vẫn không có chết. khí liên tựa hồ phát giác trong lòng hắn suy nghĩ, hướng hai người xem ra, khẽ cười nói, ngươi nam nhân kia đều không giết chết được ta, muốn chi ngươi? ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng cũng chỉ thế thôi, còn phải đa tạ các ngươi giúp ta tìm tới lý tử quy. dư hỏa không đáp, tiến lặng lấy ra ám tinh. khí liên thấy thế, đưa tay sờ về phía mặt nạ của mình, cười lạnh nói, ta phải tìm tìm có thể ứng phó ngươi kháng giả. giả thần giả quỷ. ám tinh bắn ra mà ra, liên trên mặt cô vừa đi vừa về biến động, sau đó dừng lại. đó là một bộ liệu thành mặt nạ. Một nửa núi, một nửa biển. Mặt nạ thành hình, khí liên trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, trên thân đại hồng bảo lại cũng biến thành tiên khí bồng bền, nàng lấy ra một cái tấm gương liền đem đánh tới ám tinh nuốt hết đi vào. sau đó nhắm ngay dư hỏa. Cẩn thận, Giang Phong đội vàng lôi kéo dư hỏa nhảy ra, màu đen lưu quang gào thét mà xuống, đem trước người hai người mặt đất vênh thành một mảnh hư vô chi lực. Đinh đường ám tinh cắm ở dư hỏa bên chân, lung la lung lay. Đậu Phộng, Tây vương Mẫu, Kính. Giang Phong gọi thẳng Đậu Phộng, cái mở cái gì? Không hổ là thiếp thân nghĩ cùng chung đêm xuân người, quả thật biết hàng. Giang Phong lúc này, dư hỏa nghiêng đầu yếu đuối nói, ngươi cùng nàng có một chân. lời gì, cái này rõ ràng là bẩn ta trong sạch. sách, thiếp thân không nhìn được nhất nam nữ hoan ái, một hồi tại xử lý các ngươi. khí liên cười lạnh một tiếng, đem côn luân kính nhắm ngay hai người, lập tức một vệ sáng đem hai người bao phủ lại. giang phong vừa định động, lại phát hiện chính mình rõ ràng có thể động, lại còn bảo chí nguyên dạng, không lúc đích. cảm giác có hành động, thực tế lại một mực tại nguyên chỗ. truyền thuyết côn luân kính có thể điều khiển thời không, không nghĩ tới đúng là thật. dư hỏa hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, nàng rõ ràng đi về phía trước một bước, lấy lại tinh thần. Vẫn còn tại tại chỗ. Giang Phong điếu đớt nói, người này mạnh như vậy. Dư hỏa lắc đầu, không biết, nhưng ta cảm giác điều đó không có khả năng, hẳn là một loại nào đó thần thông loại hình. Thần thoại nhân vật làm sao sẽ xuất hiện? Làm sao giải? Đừng nóng đội, chờ ta nghiên cứu một chút, người này thoạt nhìn mục đích là lý tử quy, chúng ta còn có thời gian. Giang Phong theo bản năng gật gật đầu, nhưng lại đột nhiên phát hiện chính mình cái gì cũng không làm. Loại này cảm giác, thật giống như gặp phải chuyện nào đó người nào đó, tối tăm bên trong cảm giác đã từng phát sinh qua, nhưng chính là nghĩ không ra có chút thao đàn a hí liên không chế lại hai người, lại lấy ra một cái bình ngọc nhìn hướng lý tử quy, cười vừa nói: đây là trường sinh thuốc, có thể phục sinh tộc nhân của ngươi. lý tử quy đem đồ vật giao đến, việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua. lý tử quy trầm mặt xuống, liếc nhìn dư hỏa hai người, lại đối hí liên chất vấn đạo: tộc nhân ta có phải hay không các ngươi giết? hí liên lắc đầu, ngươi hiểu lầm thiết thân, ta như thế nào tàn sát tộc nhân của ngươi? ha ha, không phải ngươi, cái kia mặt khác ba cái đầu. hí liên, không sai, chính là tiết thân làm, nhưng làm sao sẽ nói cho người biết? nghĩ tới đây, hí liên hướng lý tử quy vươn tay. Lạnh lùng nói để thiếp thân siêu hồn liền biết lý tử quy nửa người không bị không chê hướng hí liên bay đi chờ hắn rơi vào trên không trung múa trên đài lúc đỗ nhiên nở nụ cười hí liên ngày nào đánh lén ta người trên thân cũng là người như vậy luôn bị nghe vậy hí liên có chút để ý ở trên người người người sau đó thản nhiên nói mùi bị gì mục nát luôn bị đi chết đi lý tử quy trong mắt đột nhiên xuất hiện tia sáng hí liên thân thể chấn động sau đó xuất hiện từng vết nước phịch một tiếng hóa thành đầy trời mảnh vụ chỉ để lại một cái mặt nạ tại sân khấu bên trên chuyển động nhìn trăm cái kia mặt nạ lý tử quy cười lạnh một tiếng mặc dù ta năng lực phế bận nhưng lại là tất chúng, tộc nhân thủ cuối cùng là muội báo, tiếp xuống đến viên, Huy, cẩn thận, Hí Liên mất đi thân thể, Giang Phong hai người lập tức thu hoạch được tự do, mắt thấy Lý Tử Vi hướng bọn họ xem ra, Giang Phong vô ý thức hô, cái này Hí Liên quá mức quỷ dị, cái mặt nạ kia còn tại liền có thể khởi tử hoàn sinh. Nghe đến Giang Phong âm thành, Lý Tử Quy vô ý thức quay đầu, lại phát hiện cái kia mặt nạ ra đời ra hình người, chính là Hí Liên, mà giờ khắc này Hí Liên mặt nạ trên mặt là một bệnh kinh diễm màu đỏ, trong tay thanh trưởng đao kia thẳng cấp hướng hắn bổ tới. Phanh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Phong một chân đem hắn đạp hướng mặt đất, sau đó đại đao rơi xuống, Giang Phong đưa tay phòng ngự, lại trực tiếp bị đánh rơi đến mặt đất, vừa vặn rơi vào Lý Tử Quy bên cạnh. Vì cái gì? Lý Tử Quy không hiểu. Giang Phong bỏ dậy, cười âm thanh, ngươi lời nói đều không nói rõ trắng, ngươi phải chết, dư hỏa đoán chừng sẽ xoắn xuýt rất lâu, vị tội nhưng chính là ta. Ngươi? Lý Tử Quy muốn nói lại thôi. Hắn gặp qua Giang Phong, khi đó vẫn là một con giun dế, bây giờ lại cứu hắn một mạng. Đi, ngươi ngậm miệng a, gia hỏa này thật đúng là khó giải quyết. Giang Phong không tâm tình cùng Hàn Phi vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng trên không, khí liên mang theo mặt đỏ mặt nạ, trong tay hồng tụ hóa thành chín thước đại đao, thuật nhìn uy phong lấm liệt, phảng phất ngàn quân không thắng người. mờ mờ tờ quan nhị ra, thật không hợp thói thường. Giang phong nhìn hướng dư hỏa, dư hỏa gật gật đầu, liền hai người đồng thời hướng khí liên phóng đi. khí liên xách theo đại đao nhìn hướng hai người, đột nhiên cười lạnh nói, thiếp thân có thể là đứng tại sân khấu bên trên đâu, đó chính là trói mắt nhất cường đại tồn tại, tránh không mù ngươi. Giang phong trong tay xuất hiện thâm hải minh châu, một nháy mắt ánh sáng mạnh che mất sân khấu, lại là chiêu này đâu, thiếp thân đến qua một lần tu thiệt cũng không sợ, khí liên đem trường đao dọc tại sân khấu bên trên, lập tức nhắm mắt lại, làm dư hỏa cầm thương từ ánh sáng mạnh bên trong đánh tới, thân ảnh bị cái kia đại đao chiếu ra, khí liên cái kia đỏ bừng hai mắt lập tức mở ra, trong mắt kia sáng bắn ra một phía, lại nhất thời lớn át thâm hải minh châu chi quang, nàng nắm lên đại đao hướng dư hỏa bổ tới, từ từ đao cùng thương ba chạm, kia lửa tung vẽ, hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, khí liên treo tức một tiếng, chỉ là phán nhân, dám nhìn thẳng thần minh, trường đao vũ động, đem dư hỏa bước lui, đang chuẩn bị bổ đao lúc bên kia có tiếng xé gió truyền đến, khí liên quay đầu đưa tay ngăn lại giang phong cái này vừa nhanh vừa mạnh một chân, không đợi linh độc lan tràn, khí liên cánh tay kia bên trên áo bảo đỏ đột nhiên bành trướng, tựa như gây yếu nữ tử sinh ra khoa trương bắp thịt, huyết mạch bành trướng bắp thịt bên dưới ẩn chứa vô tận lực đạo, khí liên buông ra chưởng nao, trợ tay chế trụ giang phong, một quyền liền đem hắn đánh rơi, ám tinh chui đoạn, mặt đất hắc quang chợt hiện, sau đó lấy quỷ dị góc độ vừa đi vừa về chất dạng phóng lên tận trời chạy thẳng tới khí liên đánh tới, thấy thế khí liên nắm lên lại đao tại quanh thân vũ động, mặc cho cái kia hắc quang làm sao công kích đều bị đại đao từng cái bắn ra, không gần thân. Cuối cùng, Dư Hỏa kiệt lực hiện thân. Thấy thế, khí liên cười lạnh một tiếng, tới phía ta. Vô song. Xúc Thế đã lâu đại đao đột nhiên chém ra, thanh sắc quang mang tại lưỡi đao ở giữa bắn ra ra. Dư Hỏa giật mình, đang muốn tránh né lúc, lại phát hiện có chút kiệt lực. Ai, không có linh khí, vẫn là không tốt ra kia sáng đánh tới lúc, Giang Phong đột nhiên xuất hiện đem nàng ôm lấy, sau đó hai người cùng một chỗ bị tia sáng chìm ngập, như như đạn pháo sông vào mặt đất. Đại điệu từng khúc giạn nức, xanh ngượn bãi cỏ nháy mắt biến thành hoa mạ. Lý Tử Quy nhìn chằm chằm cái kia sâu không thấy đáy hố to, trầm mặc không nói. Chết sao? Lúc này, ký liên sách theo đại đạo chỉ hướng hắn. Vướng bận tiếp của người thân đã trừ đi, người đây. Sống hoặc chết.